Hắn trở lại lữ quán phòng liền bắt đầu múa bút thành văn viết báo chữ to. Tên lấy được thập phần dẫn nhân chú mục, cái gì truy nã vương nhân mục, bắt sống họ tất liệt kê từng cái hai người hành vi phạm tội, đỉnh đầu đỉnh chụp mũ hướng hai người trên đầu khấu. Vũ khí trước chuẩn bị tốt, chỉ cần một có tín hiệu, hắn liền bắt đầu phát động công kích. Cố lập Xuân viết một chồng báo chữ to, mua mấy bình keo nước, cùng triệu cao cùng nhau ra cửa, mặt ngoài là đi dạo, kỳ thật là tìm hiểu tin tức. Bọn họ cũng không đi xa, liền ở lữ quán phụ cận chuyển động. Bọn họ ở chuyển động thời điểm, vừa lúc đụng tới khả nghi người, Cố Lập Xuân suy đoán những người này chính là vương niên một phái tới người. Rốt cuộc bến xe chung quanh liền như vậy lữ quán cùng nhà khách, chỉ cần hơi một lo lắng hỏi thăm là có thể hỏi thăm ra tới. Cố Lập Xuân đem sân khấu để lại cho những người này, hắn cùng triệu cao hướng thành Tây đi, đi tìm các hồn, thuận tiện hỏi thăm hỏi thăm tin tức, bọn họ đi đến nửa đường, vừa vặn gặp được các hồn. Ba người chạy nhanh tìm cái yên lặng địa phương nói chuyện, Các hồn trước hướng hai người thuyết minh mới nhất tình huống, ta tới thời điểm, Vương Niên Mục lao bà cùng cậu em vợ đã tìm được hầm. Vương Niên Mục quả nhiên uống lên rất nhiều rượu, chúng gió, bị phát hiện thời điểm, người đã hôn mê, hiện tại bị đưa đến bệnh viện đi. Triệu cao Hưng phấn mà thẳng chụp đuổi, thật tốt quá. Cố Lập Xuân lại hỏi, còn có khác người đi nhà hắn sao? Các hồn suy nghĩ một chút nói, ơn, giống như còn có nhất ba người mở ra xe dịp đi nhà hắn, không biết là đang làm gì. Cố lập Xuân suy đoán những người đó có khả năng là tần phấn mang đi, tốc độ này thật đủ mau. Cố lập Xuân đem cặp sách một chồng báo chữ to lấy ra tới nói, chờ trời tối sau, chúng ta đem này đó báo chữ to dán đến tỉnh chính phủ. Vương Niên mộc ra phụ cận, còn có trên đường cái, có thể dán nhiều ít tính nhiều ít. Các Hồn tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trên viết chính là Vương Niên mộc xâm chiếm tập thể tài sản, tham ô công khoản, tư tàng vũ khí, bao che đặc vụ của địch từ từ, tìm từ nghiêm khắc, ngựa khí kịch liệt. đọc xuống dưới làm người vui sướng tràn trề bên trong còn có một cái họ tất nói người này trước kia là cái đặc vụ bởi vì hối lộ vương niên mục mới có thể phong thích người này vẫn là cái dấu ở nhân dân quần chúng chung phản đồ cùng đặc vụ của địch thỉnh quảng đại nhân dân quần chúng cần phải đề cao cảnh giác thậm chí còn ở báo chữ to thượng vẽ hắn bức họa các hồn âm thầm khen ngợi cố lập xuân là một nhân tài nhìn này báo chữ to viết đến nhiều có mê hoặc lực thế nhưng còn sẽ vẽ tranh ba người tìm cái an toàn địa phương chờ đến trời tối Từng người phân công nhau hành động, đi dán báo chữ to. Dán xong báo chữ to, ba người lại lần nữa chạm chán. Các hồn nói, Lập Xuân, vừa rồi ta đi ngang qua hướng Dương Lữ Quán, nhìn đến có người ở giám thị các ngươi, liền suy nghĩ cái kế sách, đem vương niên mục nằm viện tin tức thả ra đi, bọn họ thực mau liền triệt. Còn có, ta ở phụ cận gặp phải vụ gì, nàng làm bộ nổi điền cũng đi tìm người, nàng cùng ta nói, muốn gặp người, ta khiến cho nàng tới nhà của ta chờ, Ngươi muốn cảm thấy hành, liền đi nhà ta. Nếu là không rảnh liền đi vội chuyện khác. Cố Lập Xuân hơi một suy tư liền quyết định đi cắt ra, hắn ngày mai buổi sáng liền phải rời đi, lần sau trở về không biết muốn tới khi nào, đêm nay vừa lúc thấy một mặt, đem sự tình đều giao đái hảo. Ba người sơ soạn chiều thành tây đi đến. Trên đường, Cố Lập Xuân nói, kỳ thật, ta còn có một cái kế hoạch không hoàn thành. Các hồn vội hỏi là cái gì kế hoạch, Cố Lập Xuân nhỏ giọng nói. Các hồn nói, ngươi cái này điểm tử là hảo. Chính là hôm nay không có biện pháp thực thi A kia họ vương nằm viện, hắn lao bà hài tử cậu em vợ khẳng định đến đi bệnh viện bồi hộ, kia trong phòng hiện tại không ai. Cố Lập Xuân tưởng tượng cũng là, thời gian thật chặt, làm điểm chuyện gì đều đến giành giật từng giây. Các hồn lại nói, kỳ thật việc này ta làm nhất thích hợp, ta cách bọn họ không xa, chú đến lại thiên, nửa đêm ra cửa cũng không ai phát hiện, chính là có một chút, ta lớn lên không giống lao gia tử. Cố Lập Xuân nói, không có việc gì, ta dạy cho ngươi như thế nào hòa trang. Ngươi dính lên dâu, mang lên mũ, lại mặc vào hắn siêu y đi xa xa mà nhìn giống là được. Cố lập xuân tiếp theo cái kế hoạch là giả thành hắn chết đi ra ra bộ dáng hù dọa vương ra người. Mục đích một là cho vương ra người lưu lại điểm tâm lý bóng ma, nhị là làm căn nhà kia biến thành không người dám trụ nhà ma, sau đó lại tìm cơ hội làm mẹ nó dọn về đi. Kỳ thật giả dạng làm hắn ông ngoại bộ dáng càng hợp lý, chính là cố lập xuân lớn lên không giống ông ngoại, hơn nữa hắn ông ngoại cùng vương niên mục không có trực tiếp thù hận. Lực dung động không bằng ra ra. Đương nhiên, cũng có thể làm hai người thay phiên xuất hiện, rốt cuộc hắn ra ra đi thông ra trong phòng nhìn xem thông ra là thăm người thân, hợp tình hợp lý. Ba người bắt đầu thương lượng kế hoạch chi tiết cùng bước đi, Triệu Cao nghe nói cô Ca lại ra tân kịch bản, vẫn là cái càng kích thích quỷ chuyện xưa, liền có điểm kích động, nếu không phải thời gian không cho phép, hắn cũng muốn tham gia diễn xuất. Cố Lập Xuân tử tùy thân hành lý trong túi lấy ra ra ra quần áo cũ, trịnh trọng giao cho các hồn, đến cắt ra sau. lại tay cầm tay dạy hắn một ít đơn giản hóa trang thủ pháp lại chuẩn bị một ít đạo cụ giống quả trượng kính viễn thị linh tinh bọn họ ba cái ở trong phòng buôn bán lao cắt chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm không lâu vu thiên lam mang theo đồ vật tới rồi nàng đầu tiên là tiến vào nhìn thoáng qua cố lập xuân nói nói mấy câu thấy ba người chính vội vàng liền tiến phòng bếp cùng lao cắt cùng nhau nấu cơm đi nửa giờ sau ba người rốt cuộc đem yêu cầu đạo cụ chuẩn bị đầy đủ hết cũng may mắn cắt ra là nhạc phế phẩm trong nhà các loại tiểu công cụ đều thực đầy đủ hết buôn bán đồ vật cũng phương tiện bọn họ ra tới khi trên bàn đã mang lên sáu đồ ăn một canh năm người vây quanh cái bàn ngồi xuống lao cắt khai một lọ cảnh dương cương ủ lâu năm lấy kỳ chúc mừng các hồn trêu ghẹo nói này rượu chính là ta ba bà bối thả đã nhiều năm lao cắt cười nói hôm nay cao hứng khai ta và các ngươi nói này rượu đặc hợp với tình hình trước kia có võ tòng đánh hổ hôm nay chúng ta cũng đánh lão hổ Ta còn có một lọ rượu ngon, chờ chúng ta đại đoàn viên khi lại khai. Cố Lập Xuân nói, chúng ta chỗ đó sản rượu cũng rất có hương vị, đáng tiếc ta lần này mang đến đưa xong rồi. Chờ ta trở về, cho người gửi một giương, tùy tiện uống. Lao cắt cười đem mỗi người trước mặt chén rượu rót đầy, đại gia cùng nhau ngâng chén chúc mừng. Đại gia một bên dùng bữa một bên tùy ý nói chuyện thiếm, trước kia hiện tại, nghĩ đến đâu nhi nói chỗ nào. Vu Thiên Lam cùng Lao cắt bọn họ ba cái, đều đặc biệt muốn nghe Cố Lập Xuân trước kia trải qua. Cố Lập Xuân liền nhặt thú vị hảo ngoạn sự tình nói, đặc biệt là nói hắn tiến nông trường về sau trải qua, trung gian còn có triệu cao xuất diễn. Đại gia nghe được cười ha ha, triệu cao có chút không chỗ dung thân mà nói, cố ca, hai ta trước kia về điểm này sự ngươi cũng đừng để ra. Các hồn vũ triệu cao bả vai an ủi nói, các ngươi là không đánh không quen nhau sao, rất có ý tứ. Cố Lập Xuân tiếp tục giảng hắn chuyện xưa, giảng hắn một đường từ lâm thời công chuyển chính thức, lại đến nông mục khoa khoa viên, lại đến trường khoa. trung gian cũng có mạnh niệm quần cùng nhị bá sự ta và các ngươi nói ta thật đến cảm tạ ta cái kia đối thủ vương hữu thành nếu không phải hắn ta thật đúng là không biết ta thân thế lúc ấy nhị bá cùng niệm quần ở 4 phần tràng lao động cải tạo trong viện ta ở 5 phần tràng ta căn bản không cơ hội nhìn đến bọn họ kết quả vương hữu thành tên kia vừa thấy bọn họ hai người lớn lên cùng ta rất giống liền tưởng lấy ta thân thế làm văn cố tình ta nhị bá chính là không chịu thừa nhận vương hữu thành vì cách chúng ta còn hỗ trợ đem ta nhị bá cùng niệm quần điều đến ta bên người, các ngươi nói hắn tỉnh ta nhiều ít công phu. Chờ thêm hai năm, ta có thể quang minh chính đại mà cùng ta ba mẹ tương nhật khi, ta phải cấp vương hữu thành đưa một mặt cờ thưởng. Triệu cao vô tay trầm trồ khen ngợi, cố ca chủ ý này hảo, này cờ thưởng chúng ta cùng nhau đưa, ta gấp không chờ nổi mà muốn nhìn hắn thu được cờ thưởng khi sắp mặt. Đại gia lại đi theo ha ha cười rộ lên, vũ thiên lam cười cười, nhịn không được rơi lệ, hải tử, ngươi chịu khổ. Ở nông thôn ta cũng ngốc quá, ngươi dưỡng phụ mẫu ra như vậy nhiều hài tử, ngươi nhật tử nào có ngươi nói được như vậy nhẹ nhàng. Ngươi không đề cập tới những cái đó khổ nhật tử, bất quá là không nghĩ làm ta lo lắng thôi. Cố lập Xuân Bội nói, mẹ, ngươi đừng khóc. Ta thật sự quá đến còn hành. Chính là khi còn nhỏ khổ quá một trận, sau lại thì tốt rồi. Ta dưỡng mẫu là người tốt, nàng kết hôn mấy năm không có sinh dục, nhặt ta về sau liền sinh mấy cái hài tử. Nàng vẫn luôn cảm thấy mặt sau kia mấy cái đệ đệ mội mội là ta mang đến, đối ta cùng thân sinh không khác biệt. Chính là dưỡng phụ không thế nào hảo, bất quá, người khác không còn nữa, hiện tại thay đổi cái cha kế, người khá tốt. Lao cắt cảm khai nói, thật là ông trời mở mắt, ai có thể nghĩ đến, ngươi thế nhưng còn có thể tồn tại. Ngươi nói Lao ra tử nếu là còn ở, đến có bao nhiêu cao hứng. Nếu là ngươi ba biết, lại nên có bao nhiêu cao hứng. Nói nói, hắn nhịn không được lã trả rơi lệ. Các hồn vội vàng khuyên đủ, ba, vụ gì mới vừa khuyên hảo, ngươi lại chiêu nàng. Đều đừng khóc, hôm nay là chúng ta đại gia đoàn viên ngày lành, hôm nay chúng ta chỉ là tiểu tụ, ta tin tưởng qua không bao lâu, chúng ta có thể tới cái ảnh gia đình. Tới tới, dùng nữa dùng nữa lao cắt chạy nhanh lau lao nước mắt, ngươi nói đúng, không khóc không khóc, hôm nay hẳn là cao hứng mới đúng. Hôm nay không ngừng là chúng ta đại đoàn viên ngày lành, vẫn là cái kia vương bắt đảng tiến bệnh viện nhặt tử, thật là song hỉ lâm môn. đại gia nhắc tới đến vương niên mục tâm tình đều thập phần sảng khoái lao cắt tâm tình rất tốt mà nói nghe nói cái kia vương bắt đản bị nâng lúc đi đều bất tỉnh nhân sự ta cảm giác hẳn là cứu giúp bất quá tới liền tính hắn mạng lớn bị cứu trở về tới cũng khẳng định là một cái tàn phế, liệt nửa người miệng ai mắt nghiêng chạy không được hắn hô mưa gọi gió ngày lành kết thúc vu thiên lam chỉ nghe các hồn nhắc tới một miệng cũng không rõ ràng lắm bọn họ kế hoạch liền muốn hỏi sao lại thế này lao cắt dừng một chút nói không có gì Chính là kia họ vương không nhìn xuống, uống nhiều quá rượu, bệnh cũ phải vào. Vu Thiên Lam thấy bọn họ không nghĩ nói, đơn giản cũng liền không hề hỏi nhiều. Triệu Cao Tiếp Nối mà nói, đáng tiếc chúng ta sáng mai thượng liền đi rồi, không thể tận mắt nhìn thấy đến. Các hồn nói, không quan hệ, ta cho các ngươi viết thư hoặc là gọi điện thoại nói cho hai người kế tiếp. Cố Lập Xuân nhớ tới chính mình ngày mai buổi sáng liền phải rời đi, liền bắt đầu công đạo một chút sự tình, ta cùng Tây Giao sữa bỏ chàng người có nghiệp vụ lui tới. chàng cung tiêu khoa trưởng khoa tống vệ quốc đáp ứng ta cho ta hai cái lâm thời công danh ngạch, ta cho ta mẹ lộng một cái nàng cùng người thay đổi cái người vệ sinh danh ngạch, dư lại một cái cấp các bá ngươi ngày mai liền ước thượng hoa đại nương nhi tử cùng đi đưa tin trực tiếp tìm tống vệ quốc lao các cảm kích mà nói lập xuân thật cảm ơn ngươi ngươi thật là đưa than ngày tuyết ta chính phát sầu tiểu hồn công tác đâu cái này danh ngạch liền cho hắn các hồn sau khi nghe xong cũng là đầy mặt hưng phấn đối cố lập xuân càng thêm khâm phục cùng thích cố lập xuân nói xong lại đem địa chỉ cùng điện thoại viết xuống tới cấp bọn họ đồng thời cũng nhớ kỹ cắt ra địa chỉ cắt hồn cầm địa chỉ cùng điện thoại không tha mà nói ngươi ngày mai muốn đi cố lập xuân nói đúng vậy đều ra tới 6 ngày ngày mai là cuối cùng kỳ hạn cố lập xuân đối với màu xanh da trời nói mẹ nếu phòng ở có thể thuận lợi thu hồi tới các ngươi ba cái liền dọn qua đi trụ kia trong viện người nhiều mắt tạp cư trú điều kiện cũng kém vũ thiên lam gật đầu hảo quá mấy ngày Ta đi tìm cách thủy hội hỏi một chút. Nói, nàng lại hỏi Lão cắt hai cha con phòng ở nếu có thể trở về, muốn hay không cũng qua đi cùng nhau trụ. Lão cắt tự hỏi trong chốc lát, lắc đầu cự tuyệt cái này đề nghị, ngươi tẩu tử không còn nữa, chắc quần hắn ba cũng không ở nhà, chúng ta hai cái quang côn trụ qua đi không rất thích hợp, vạn nhất có người nói nhàn thoại liền không hảo. Ngươi nếu là sợ hãi, khiến cho tiểu linh cùng ngươi cùng nhau làm bạn. Vu thiên lam thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Công đạo song phòng ở sự. cố lập xuân lại cùng các hồn nói tiểu hồn ta còn có cuối cùng một chuyện nhỏ giao cho ngươi cố lập xuân nói lấy ra một bao đồ ăn vặt cấp các hồn nơi này có cái phong thư trang 30 đồng tiền ngươi đem này đó giao cho vương nghiên mục ra bảo mẫu vương tẩu tử liền nói là ta mượn cho nàng hải tử chữa bệnh ngươi không cần tự mình ra mặt tùy tiện tìm cá nhân là được cố lập xuân vì đối phó vương nghiên mục lợi dụng này đối giản dị phu thê hắn nhiều ít tâm tồn này náy cũng chỉ có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới rút bọn hắn Cát hồn tiếp nhận đồ vật, đáp ứng nói, hành, ta sẽ làm thỏa đáng đương. Cơm nước xong, đã là buổi tối 9 giờ, Cát hồn đánh đèn tin, đưa ba người trở về. Bọn họ đi rồi hơn 40 phút mới đến trung tâm thành phố, Vu Thiên Lam làm ba người chờ một lát, nàng một đường chạy chậm về nhà, ôm hai cái tay nải ra tới đưa cho Cố Lập Xuân. Đây là ta cho ngươi làm quần áo, cũng không đo kích cỡ, cũng không biết thích hợp hay không. Cố Lập Xuân nhận lấy tay mải, nói, khẳng định thích hợp, mẹ, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Vũ Thiên Lam lôi kéo cố lập xuân tay không bỏ, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên nói câu nào. Cuối cùng nàng chỉ hỏi nói, ta sáng mai tới đưa ngươi có thể chứ? Cố lập xuân lắc đầu, mẹ, ngày mai nhà ga người đến người đi, không an toàn, ngươi vẫn là đường tới. Vũ Thiên Lam nói, ta có thể tiếp tục trang bệnh, giống ban ngày như vậy. Cố lập xuân cười khổ nói, này nhất chiêu, ta đến ở thời khắc mấu chốt dùng. Huống chi, hắn cũng không đành lòng tổng làm nàng giả ngây giả dại. Vũ Thiên Lam sâu kín thở dài một tiếng, ta mấy ngày nay liền cùng nằm mơ dường như, hốt hoảng, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Cố Lập Xuân cười nói, ta về sau một có thời gian liền tới đây, số lần nhiều, ngươi liền kiên định. Ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Vũ Thiên Lam không được gật đầu. Cố Lập Xuân lại dặn dò nói, mẹ, ngày mai đừng tới nhà ga, tiện đưa còn có người khác. Ngươi chính là đi, ta cũng vô pháp cùng ngươi nói chuyện. Vũ Thiên Lam lại không tha, cũng chỉ đến buông ra Cố Lập Xuân. rốt cuộc này đều 10 điểm bọn họ trở về còn phải thu thập hành lý hai bên tại đây phân biệt các hồn đem vu thiên lam đưa về ra lại trở về ngay kế sáng sớm 6 giờ rưỡi cố lập xuân cùng triệu cao liền sách theo hành lý xuống lầu làm lui phòng thủ tục trước đài chiêu đãi không phải tối hôm qua vị kia đại tỷ nhưng cũng cùng hai người rất thục cố lập xuân cùng đối phương nói lời cảm tạ từ biệt bọn họ vừa ra lữ quán liền thấy được đẩy xe đạp triệu Chí vinh Tay lái thượng cùng ghế sau treo cột lấy vài cái túi cùng túi lưới, vừa thấy chính là cho hắn. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà nói: "Vinh thúc, người đáng thương đáng thương đôi ta đi, ngươi nhìn xem chúng ta đều mang theo nhiều ít đồ vật." Triệu Chí Vinh không dao động: "Hai cái đại tiểu hòa tử, mệt điểm không có việc gì. Mấy thứ này là cho ngươi thuốc mẹ ngươi, còn có ta cứu cùng lão đạo." "Đúng rồi, còn có đại bảo nhị bảo cho ngươi mua lễ vật, tiểu tử ngươi đủ có mặt mũi, đại bảo tên kia không biết tùy ai, môi thật sự Chính mình tiền tiêu vặt chưa bao giờ bỏ được hoa, lần này là xuất huyết nhiều, chủ động tặng lễ, liền ngươi thím đều ăn người giấm. Cố Lập Xuân cười nói, ta thật là cảm động, cái này đệ đệ không bạch đau. Triệu trí vinh làm cho bọn họ đem đại kiện hành lý phóng xe đạp thượng trở, ba người vừa nói vừa cười mà chiều nhà ga đi đến. Nhà ga tiếng người ồn ào, khiêm đại bao hành lý người tê tới tễ đi. Cố Lập Xuân cùng triệu trí vinh nhìn hành lý, triệu cao chen qua đi mua phiếu, chờ đến vẽ xe lấy lỏng. Triệu Chí Vinh khóa kỹ xe đạp, giúp đỡ hai người đem hành lý nâng lên xe. Chờ bọn họ tìm hảo vị trí ngồi xuống, Triệu Chí Vinh nói, "Đưa quân ngàn dặm, chúng có từ biệt. Các ngươi một đường trân trọng, ta phải xuống xe." Cố Lập Xuân gật đầu, "Vinh thúc, ngươi về đi, có rảnh hồi nông trường nhìn xem, đại gia hỏa đều rất tưởng những ngươi." Triệu Chí Vinh cười cười, "Hôm nay nghỉ hè nói không chừng liền hồi." Hai người phất tay cáo biệt. Mười phút sau, chuyến xuất phát đã đến giờ, ô tô chậm rãi xử ra nhà ga. chờ ô tô chuyển qua một cái cong triệu cao đột nhiên nói ngươi mau xem vu gì ở xe mặt sau đi theo cố lập xuân xoay đầu nhìn đến vu thiên lam ở bước nhanh đi theo ô tô chạy hắn cách cửa sổ xe chiều nàng phất tay ô tô càng khai càng nhanh xe sau cái kia thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ cho đến biến mất không thấy triệu cao chậm rãi quay lại mặt ngữ khí mất mát thương cảm cũng không biết vu gì khi nào mới có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt cố lập xuân nói nhanh không khí có chút nặng nề Hai người nhất thời cũng chưa nói chuyện. Triệu Cao nhìn ngoài cửa sổ không chung phát ốc, hôm nay là cái trời đầy mây, không chung âm ưu, làm người lần cảm áp lực. Hắn cắn răng nói, Cố ca, lần sau ta còn cùng ngươi tới, ta lại làm một phiếu. Cố lập xuân, lần tới rồi nói sau. Hắn nhìn bầu trời mây đen, đột nhiên có cảm mà phát, nhẹ nhàng mà ta đi rồi, lưu lại một mảnh mây đen. Này mây đen đương nhiên là để lại cho địch nhân. 162, mươi 162 kế tiếp tin tức. Trưa hôm đó 4 giờ rưỡi tả hữu, Cố Lập Xuân cùng Triệu Cao rốt cuộc hạ ô tô, Cố Lập Xuân lưu lại chăm sóc một đống lớn hành lý, Triệu Cao nơi nơi đi tìm xe, nhìn xem có hay không bọn họ nồng trường xe tiện lợi có thể có. Kết quả thật đúng là tìm được rồi, lái xe vẫn là Ngô Béo cùng Tôn Hậu Ngọc, vừa hỏi mới biết được, nhân ra là chuyên môn tới đón hai người bọn họ. Triệu Cao cảm động mà vô vô Ngô Béo bả vai, thật là hảo huynh đệ, trở về thỉnh ngươi ăn ngon. Ngô Béo một phành phạch đầu, ta lại không phải tới đón ngươi. Ta là hướng về phía cố ca tới. Triệu cao. Nô béo cùng tôn hậu ngọc vừa thấy đến cố lập xuân, hỏi đông hỏi tây, hỏi hàn đất cần. Bốn người một bên nói chuyện một bên đem hành lý dọn thượng máy kéo. Cố lập xuân hỏi, ta không ở mấy ngày nay, nông trường tình huống thế nào? Tôn hậu ngọc cứ nói, hết thể bình thường, chính là không có cố ca ở, nhật tử quá đến buồn kẻ đơn điệu không thú vị. Nô béo cũng nói, đúng vậy, ngươi không ở tặc không thú vị. Ta mấy ngày nay thức ăn cũng không tốt. Tiểu Trần Tiểu mạnh bọn họ mấy ngày nay vô tâm tư nấu cơm, tịnh lừa gạt chúng ta. Triệu Cao không thể nhịn được nữa, ngươi liền không thể tưởng điểm khác. Cả ngày chỉ biết ăn, Nô béo trận trắng mắt, không để ý tới Triệu Cao. Dọn xong hành lý, đại gia ngồi ổn, nô béo lái xe, máy kéo thỉnh thịch hơn nửa giờ trở lại nông trường. Đến cửa Nam khi, lục đại gia nhìn đến là bọn họ, mặt mang tươi cười, rốt cuộc đã trở lại. Cố Lập Xuân nói, lục đại gia, buổi tối đến nhà ta, có ngươi lễ vừa Lục đại gia cười nói, hảo liệt, ta buổi tối qua đi. Nay dọc theo đường đi, không ngừng mà có người chào hỏi. Bọn họ tới rồi cửa nhà, triệu Chí quân cùng Điền tam hồng còn không có tan tầm, bọn nhỏ đã tan học. Bảy vóc dáng hải tử vừa thấy đến cố lập xuân, lập tức hoan hô xúm lại đi lên, liền trong nhà tiểu hắc cẩu cũng đi theo xem náo nhiệt, lại là lắc đầu lại là vây đuôi. Bảy hải tử, đại điểm tiểu mãn lập hạ bọn họ hỗ trợ hướng trong phòng dọn hành lý. Tiểu vũ cùng Minh Hoa chạy tới ôm Cố Lập Xuân chân kể ra bọn họ tưởng niệm chi tình. Nhị mãi mãi nghe được thanh âm cũng cười nên ra tới, lôi kéo Cố Lập Xuân nhìn trong chốc lát, nói, này tỉnh thành cũng không sao hảo, khó khăn dưỡng ra điểm thịt lại rớt. Cố Lập Xuân cười nói, tỉnh thành đồ ăn giống nhau, còn không có ngươi cùng ta mẹ làm ăn ngon. Nhị mãi mãi hiển từ mà cười nói, ta biết ngươi thích ăn mặt, ta cán mị sợi, ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Cố Lập Xuân ngồi một ngày xe, ăn uống thiếu dai. Liền nói, mãi mãi, ta ăn mì là được Đại gia nói chuyện đem trên xe hành lý đã dỡ xuống tới Lại một lát sau, Điền Tam Hồng cùng triệu trí quân tan tầm trở về Điền Tam Hồng kích động mà bước nhanh tiến vào Sợ tới mức triệu trí quân thẳng ở phía sau thẳng đều Ngươi chậm một chút nhi đi Lập Xuân, ngươi nhưng đã trở lại Ngươi không biết, ta tối hôm qua mơ thấy ngươi Nói ngươi không trở lại, đem ta dọa tỉnh Mẹ, ta như thế nào có thể không trở lại Ta mấy ngày nay mỗi ngày nghĩ về nhà Lữ quán ở không thói quen, cơn cũng giống nhau, tỉnh thành người lại tinh lại hư, vẫn là ta nơi này hảo. Điền Tam Hồng đau lòng mà nói, ngươi xem ngươi lại gầy, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ đi cho ngươi làm. Cố lập xuân vội ngăn lại, nhịn mãi mãi làm mì sợi, ta ăn chút mì sợi là được. Ta xong hành lý, nô béo cùng tiểu tôn muốn đi còn máy kéo, triệu cao cũng muốn về nhà, Điền Tam Hồng nhiệt tình mà giữ lại ba người ăn cơm. Nô béo tưởng lưu lại, chính là vừa thấy triệu trí quân lại do dự. Tôn Hậu Ngọc cảm thấy cô ca quá mệt mỏi, hôm nay không thích hợp, liền huyển chuyển từ chối. Đến nỗi triệu cao, hắn rời nhà 7 ngày, lúc này liền tưởng về nhà. Ba người cuối cùng cũng chưa lưu lại ăn cơm. Cố lập xuân đối triệu cao nói, chờ cơm chiều sau, người kêu mẹ ngươi còn có khác người tới lãnh đồ vật, ta quá mệt mỏi, ngươi giúp đỡ triệu thúc bọn họ phân đồ vật, ta nghỉ ngơi một chút. Hắn thể lực không bằng triệu cao, đồng dạng hành trình, ra hỏa này trở về cùng không có việc gì người dường như, hắn đã héo. Ba người đi rồi, cố lập xuân một nhà bắt đầu ăn cơm chiều. Cố lập xuân lựa nói một ít tỉnh thành hiểu biết, đều là có ý tứ, đại gia cảm thấy hứng thú, giống đi dạo phố A, xem điện ảnh á Linh Tinh, hảo giảng, đại gia cũng thích nghe. Đến nổi những cái đó kinh tâm động phách tinh tiết, hắn một câu cũng không để. Nói trong chốc lát lời nói, cố lập xuân lại đem lễ vật lấy ra tới cho đại gia phân, cấp nhị nãi lại mua chính là một bộ kính viện thị cùng đỉnh đầu mũ. Cấp điển tam hồng mua chính là một đôi kiểu nữ giày đi mưa cùng tợ lặt tiệp bao tay, triệu chí quân chính là hai bình rượu cùng một đôi giày nhựa, mấy cái hài tử đều là bút cùng nổ kẻ phục thêm một ít đồ ăn vặt Sau đó là triệu chí vinh đưa cho đại gia một ít lễ vật, bên trong cũng bao gồm triệu chí tân đưa. Phân đến lễ vật, đại nhân hài tử đều là lòng tràn đầy vui mừng. Phân xong lễ vật, Cố Lập Xuân liền cảm thấy cả người ngứa không thoải mái, liền muốn đi tắm rửa một cái, nhà bọn họ có tắm rửa địa phương. Nhưng giới hạn trong hạ thu sử dụng, cái này mùa vẫn là đến đi nhà tắm tẩy. Cố Lập Xuân thật sự lười đến động, kiên trì muốn ở nhà tẩy. Điền Tam Hồng vặn bất quá hắn, đành phải đem bếp lò dọn đến tắm rửa gian trong một góc, làm mấy cái đại hài tử cho hắn thiêu hai đại thùng nước cấm. Cố Lập Xuân đóng cửa lại, thông thông khoái khoái mà tắm rửa một cái. Hắn ở khi tắm, những cái đó làm cho bọn họ mang đồ vật người kết bạn tới, triệu cao cùng mẹ nó cũng tới, đại gia cùng nhau giúp đỡ đem đồ vật cấp đoàn người phân chờ cố lập xuân tắm rửa xong ra tới khi đại gia hỏa cũng tán đến không sai biệt lắm hắn thông khoái là thông khoái cũng trả giá không nhỏ đại giới ngày hôm sau buổi sáng hắn liền cảm giác cái mũi tắc nghẽn không ngừng đánh hắt xì giọng nói nghẹn ngào hắn bị cảm cố lập xuân nhịn không được thở dài tưởng hắn kiếp trước tẩy tắm nước lạnh đều không có việc gì thân thể này vẫn là kém chẳng sợ hậu thiên bổ luyện hiệu quả cũng không lớn điền tam hồng cùng nhịn mãi mãi vừa thấy cố lập xuân sinh bệnh đau lòng đến không được cũng không đành lòng trách cứ hắn, lại là mua thuốc lại là ngao lê canh, vội cái không ngừng. Triệu Chí Quân giúp hắn thỉnh một ngày thỉnh. Cố Lập Xuân tính toán cả ngày liền ở trên giường vượt qua, hắn không cho đệ đệ muội muội vào phòng, sợ lây bệnh, mẹ nó cũng không cho vào, thai phụ bị cảm, càng phiền thoái. Ăn qua cơm sáng sau, Cố Lập Xuân ăn dược, liền bắt đầu hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Hắn cũng không biết ngủ bao lâu, vừa mở mắt, đối diện thượng Trần Vũ kia lo lắng hai trong mắt. Cố Lập Xuân kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì tới? Trần Vũ nói, vừa tới không lâu, ngươi thế nào? Hào chút không có. Khá hơn nhiều. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trần Vũ còn tưởng buổi Cố Lập Xuân nhiều lời hội thoại, nhưng nhìn đến hắn mặt mang buồn ngủ, liền nói, ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi rồi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng đi xuống lầu. Ngủ đến giữa trưa, Cố Lập Xuân bị nhị mãi mãi đánh thức ăn cơm. Nhị mãi mãi lo lắng hỏi, nếu không, thỉnh cái đại phu nhìn xem. Cố Lập Xuân lắc đầu, không cần không cần, cảm giác chính là thực vây. Hắn hoài nghi không riêng gì cảm mạo vấn đề, vừa lúc là bởi vì quá mệt mỏi. Đi tỉnh thành mấy ngày nay, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, đã phí trí nhớ lại phí thể lực, hơn nữa lữ quán giường hắn ngủ đến còn không quá thói quen, hơn nữa triệu cao kia rung trời vang tiếng ấy. Hắn hôm nay ngủ một ngày, ngày mai không sai biệt lắm nên hảo. Cố lập xuân lại hỏi, Trần Vũ đi rồi. Nhị mãi mãi cười nói, đứa nhỏ này rất có ý tứ, giúp ta làm một buổi sáng sống, lại là múc nước lại là quét sơn. Giữa trưa còn hỗ trợ làm cơm, ta lưu hắn ăn cơm, hắn không chịu, chạy. Ngươi có thể lên không? Nếu không ta đem cơm đoan lại đây." Cố Lập Xuân bộ nói, "Không đến mức, ta lập tức lên." Hắn xuống giường mặc tốt xiêm y gì đi ra ngoài ăn cơm trưa. Bọn họ chính đang ăn cơm, Điền Tam Hồng lại đã trở lại. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà nói, "Mẹ ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải nói là ngươi trốn xa một chút sao? Đừng đem cảm mạo lây bệnh cho ngươi." Điền Tam Hồng không thèm để ý mà nói, không có việc gì ta thân thể hảo ngươi lây bệnh không được nói chuyện nàng đem bàn tay đặt ở cố lập xuân trên trán thử xem nhiệt độ cơ thể còn hảo không năng cơm nước xong nghỉ ngơi trong chốc lát cố lập xuân ăn dược bị đại gia chạy về phòng tiếp tục nghỉ ngơi hắn trời đất tối tăm mà ngủ một buổi trưa bốn điểm nhiều chung thời điểm hắn mới tỉnh lại này vừa tỉnh tới liền cảm thấy thoải mái thanh tân rất nhiều người cũng không mệt nhọc hắn ngồi dậy ôm lấy chăn xem xét xe thư tiếp phụ du trộm đến một ngày nhàn cũng khá tốt hắn chính xem đến nhập thần, môn bị gõ vài cái, là tôn hậu ngọc cùng triệu cao tới. cố lập xuân nhìn triệu cao, nói: hôm nay ta xin nghỉ, ngươi lại trước tiên tan tầm, tiểu tâm đại gia đối chúng ta phòng có ý kiến. triệu cao cười hì hì nói: không có việc gì, buổi chiều lãnh đạo đều không ở. triệu cao nhìn thoáng qua tôn hậu ngọc nói: tiểu tôn, cố ca ăn uống không tốt, ngươi đi quẩy bán quả vật cấp mua điểm sơn trà phiến đến gì. tôn hậu ngọc biết hai người là có việc thương lượng, liền cười đáp ứng nói: ai, hảo liệt. Tôn hậu ngọc vừa ly khai, triệu cao liền cầm lòng không đậu mà hạ giọng nói, cố ca, tan tầm chức ta vừa vặn tiếp cái điện thoại, vốn là đánh cho ngươi, ngươi không ở, ta liền thế ngươi tiếp. Yên tâm, ta đem lão lương chi ra đi. Cố lập xuân gật đầu, ân, ngươi mau nói. Triệu cao cao hứng hoa tay múa chân đạo, ngự khí kích động, điện thoại là cắt hồn đánh tới, thật là đại khoái nhân tâm. Hắn nói đại gia vừa nghe nói vương niên một không được, hơn nữa chúng ta dán báo chữ to bị đoàn người thấy được. vì thế tường đảo mọi người đẩy cổ phá vạn người đấm cách hủy hội người đi đầu phê phán hắn cho hắn liệt một đống lớn tội trạng hắn đối đầu chính là cái kia họ tần dẫn người còn sao vương nghiên mục ra ta ngoan ngoãn gia hỏa này thật sự không thiếu vớt tiền vớt đồ vật liền ở nhà ngươi trong phòng tầng hầm ngầm tàng đến tràn đầy họ vương trên đầu đỉnh tham ô phạm chứa chấp đặc vụ của địch hiện hành từ từ một đống lớn tội danh vốn dĩ tên kia còn có khả năng lưu nửa cái mạng kết quả vừa nghe nói ra bị sao tội danh một đồng lớn, thức tỉnh lại đây lại tức đã chết. Hắn này vừa chết, các bá lập tức đi mua một quải pháo chúc mừng, nghe nói hai ngày này, trong thành luôn có bùm bùm pháo thanh, các hồn nói khẳng định là vì họ vương phóng, hắn người này thật là chết có ý nghĩa. Cố lập xuân cười gật đầu, triệu cao cao hứng một trận, bình phục bình phục kích động tâm tình, lại tiếp theo nói chính sự, các hồn còn nói, bắt đầu cách thủy hội người tìm không thấy tầng hầm ngầm nhập khẩu, sau lại liền đem vu gì kêu lên đi hỗ trợ. Vũ gì chẳng những giúp đỡ mở ra tầng hầm ngầm môn, còn tìm tới rồi mấy chỗ ngăn bí mật, nghe nói chỉ là đồ vật liền kéo nửa xe tải. Vũ gì lập công lớn, họ tần lại cảm thấy nàng rất đáng thương, vì thế bàn tay vung lên, liền đem phòng ở còn cho nàng. Ha ha, sảng khoái đi. Cố lập Xuân nghe xong trong lòng rất là sảng khoái, trên cơ bản hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, bao gồm tần ủy viên đi tìm Vu Thiên Lam hỗ trợ tìm tầng hầm ngầm sự, đây cũng là hắn lúc trước làm Vu Thiên Lam nói ra phòng ở nguyên nhân. Nàng lập công, thu hồi phong ở liền có danh chính ngôn thuận lý do. Kế hoạch tiến triển thuận lợi, hiệu quả thực hảo, Cố Lập Xuân cảm giác chính mình cảm mạo đều hảo một nửa. Hắn nhớ tới họ Tất, lại hỏi, các hồn có hay không nói họ Tất ra sao? Lúc gần đi, Cố Lập Xuân sợ bại lộ các hồn, liền không làm hắn đi theo dõi họ Tất, chỉ làm hắn hỏi thăm một chút đối phương, tin tức là được. Triệu Cao nói, "Nga, hắn để ra một miệng, nói ra hỏa này giống như mất tích, bởi vì hắn bức hỏa ở báo chữa to thượng." Phụ cận người đều nhận thức hắn, hắn đại khái là không chịu nổi, trốn đi. Các hồn còn nói, hắn đã đem kỹ càng tỉ mỉ sự tình trải qua đều viết ở tin, tin đã gửi ra tới, quá mấy ngày là có thể thu được. Cố lập xuân suy tư một trận nói, ân, đến lúc đó xem tin đi. Ta có dự cảm, chúng ta cùng họ tất còn không có xong, bất quá, đó là lần sau sự. Ta phải chạy nhanh hảo lên, nên công tác. Triệu Cao vội nói, cố ca, không vội không vội. Ngươi không thoải mái liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Trong văn phòng có ta cùng lão lương đỉnh, không có việc gì. Triệu cao nhớ tới tối hôm qua sự, lại cười nói, tối hôm qua, ta đem chúng ta mang đồ vật phân cho đại gia sau, bọn họ phi thường vừa lòng, nói lần tới còn làm hai ta mang. Cố lập xuân vẻ mặt cười khổ, mang đồ vật thật không phải thoải mái sống, lại muốn mua sắm lại muốn khiêng trở về, chính là cự tuyệt lại không tốt lắm, mang liền mang đi. Hai người nói trong chốc lát lời nói, tôn hậu ngọc ôm một đống đồ ăn vặt cùng nô béo cùng nhau tới Nô béo vừa tiến đến liền lớn tiếng hỏi cố ca người hảo điểm không có cố lập xuân cảm thấy so buổi sáng mạnh hơn nhiều đơn giản mặc tốt quần áo từ trong phòng ra tới tôn hậu ngọc đem đồ ăn vặt đẩy đến cố lập xuân trước mặt cố ca mỗi dạng ta đều mua ngươi muốn ăn loại nào ăn loại nào bọn họ đang nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận xe đạp tiếng trung trần khiết cũng tới triệu cao đám người cười cùng nàng chào hỏi Trần Khiết nhìn đến vài người cũng ở, mặt mang kinh ngạc nói, các ngươi đều trước tiên tan tầm. Triệu Cao nói, dù sao lãnh đạo đều không ở, liền trước tiên trở về nhìn xem cô ca. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy tôn hậu ngọc liều mạng mà chiều hắn đưa mắt ra hiệu, Triệu Cao bản năng nhận thấy được không thích hợp, ra bên ngoài vừa nhìn, bất giác có chút há hốc mồm, liền thấy đặng chàng đang ở sân ngoại khi đỗ xe đạp. Không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu lên. An tĩnh một lát, Trần Khiết giới cười nói, đặng Tràng Đặng trang quét mọi người liếc mắt một cái, đại gia không tự giác mà cúi đầu, có cúi đầu nhìn dày, có người đang dùng ngón chân moi mặt đất mặt. Cố lập xuân vội vàng giúp đại gia hòa giải, đặng trang, ngươi cùng đại gia như thế quan tâm bệnh tình của ta, thực sự làm ta cảm động. Các ngươi đến lúc này, ta cảm giác khá hơn nhiều. Đặng trang ánh mắt ở cố lập xuân trên mặt dừng lại trong chốc lát, đối đại gia nói, lần này liền tính, lần sau đừng lại tập thể về sớm. Đại gia giống gà con mổ thóc tựa gật đầu, tốt tốt. Chúng ta lần sau nhất định chú ý. Đại gia lấy mục ý bảo, cuối cùng sôi nổi cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại có đặng tràng cùng Cố Lập Xuân. Đặng trang hỏi, bệnh thật sự nghiêm trọng. Cố Lập Xuân đáp không có việc gì, chính là bị cảm. Đặng trang liếc xéo hắn, tắm nước nóng là có thể cảm bạo, người này thân thể là không quá hành. Cố Lập Xuân, hắn liền này đều biết. Đây là ai nói? Cố Lập Xuân hướng đặng trang đơn giản hội báo một chút lần này đi công tác trải qua, cương điệu giảng công tác phương diện sự. hai phân hợp đồng ngày hôm qua triệu cao đã đưa cho hắn nhìn dự chi kim cũng đã vào tài vụ trưởng cố lập xuân hội báo chính là hai nhà sữa bỏ tràng tình huống lần này đông phong bỏ sữa tràng biểu hiện giống nhau bọn họ còn tưởng ép giá ta liền liên hệ thượng tây giao sữa bỏ tràng bọn họ tân thay đổi lãnh đạo gánh hát đang chuẩn bị mở rộng sinh sản ta cảm thấy lần này hợp tác chỉ là cái mở đầu kế tiếp còn có khả năng tăng lớn đặng trang gật đầu không tuổi ngươi làm được khá tốt nói xong công tác đặng trang đột nhiên hỏi ngươi nhìn thấy ta chiến hữu cố lập xuân vội lắc đầu ngay sau đó lại giải thích nói lần này đi công tác thời gian thật chặt quăng ký kết hợp đồng liền phí bốn năm ngày ta lần sau lại đi bái phỏng đặng trang nhàn nhạt nói lần sau nhớ rõ đi bọn họ trước kia thiếu ta nhân tình ngươi coi như đi muốn nợ cố lập xuân không lời gì để nói đành phải gật đầu đáp ứng tốt đặng trang còn có khác sự tình muốn làm chỉ lưu lại một lát liền rời đi lúc gần đi hảo phóng mà nói ngươi ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày dưỡng đủ tinh thần trở lên ban cố lập xuân bội nói không cần ta tinh thần khá hơn nhiều ngày mai là có thể đi làm chàng hết thệ cũng khỏe đi đặng trang ý vị thâm trường mà nói cũng hảo cũng không tốt tạ bí thư điều lệnh xuống dưới tạm thời treo ở đảng ủy văn phòng hắn ý của tuy ông không phải ở rượu ngươi minh bạch cố lập xuân đương nhiên minh bạch gia hỏa này là hướng về phía phó chàng lớn lên vị trí tới hắn đối thủ cạnh tranh hắn lập tức tỏ thái độ đặng trang Ta sẽ hảo hảo biểu hiện, quyết sẽ không làm ngươi cùng thư ký chu thất vọng. Đặng trang rời đi không lâu, trong nhà lại tới nữa khách nhân, vẫn là cái khách thích đến. 163, mươi 163 phó tràng trường chi tranh. Tới người là Mạnh Niệm Quần, hắn bình thường cực nhỏ đến cố ra tới. Cố Lập Xuân vừa thấy đến liền cười hô, thật là khách thích đến, mau tiến bảo. Mạnh Niệm Quần quan tâm hỏi, ngươi hảo điểm không có. Hảo. Cố Lập Xuân đem người lánh đến chính mình phòng, đóng cửa lại nói chuyện. đối với mạnh niệm quần hắn không cần giấu giếm cái gì đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần mạnh niệm quần tâm tình liền cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau lúc cao lúc thấp chờ nghe được chuyện xưa kết cục khi hắn mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi tự đáy lòng mà nói lập xuân ngươi nói chuyện này liền cùng thuyết thư dường như chỉ hoan địa sinh xúc động lòng người ngươi điểm tử chính là nhiều thay đổi ta ta thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt cố lập xuân nói người cấp sinh trí Thay đổi ngươi cũng giống nhau có thể nghĩ ra biện pháp. Mạnh niệm quần cười nói, ngươi há mồm chẳng những sẽ dối người, còn rất sẽ an đuổi người. Cố lập xuân tiếp theo nói vu Thiên Lam một nhà ba người tình huống, còn có lao cắt hai cha con sự tình, nghe được mạnh niệm quần là thổn thức cảm khái. Tam thẩm mấy năm nay thật sự là quá khổ, thật không dám tưởng nàng là như thế nào chống đỡ xuống dưới. Thanh Dương cùng Đông Lâm cũng không thiếu chịu khổ. Lao cắt một nhà cũng là, cũng may bọn họ đều bởi vì ngươi khổ tận cam lai. Cố lập xuân ngữ mang tiếc đối, đáng tiếc ta thời gian thật chặt, rất nhiều chuyện cũng chưa tới kịp xử lý. Còn lưu lại họ tất không giải quyết, mặt khác ta ba tin tức cũng chưa kịp tìm hiểu. Mạnh niệm Quân an ủi hắn, cơm muốn một ngụm một ngụm mà ăn, sự muốn từng cái mà làm. Ngươi vừa ra tay liền giải quyết vương nhân mục, đã đủ lợi hại. Cố lập xuân suy nghĩ một chút còn nói thêm, ta cảm giác nếu ta hướng tần hỏi thăm, hẳn là có thể hỏi thăm điểm cái gì, nhưng là hướng hắn hỏi thăm cũng sẽ có không cần thiết phiền thoái. Mạnh niệm còn nói. Ngươi không hướng hắn hỏi thăm là được rồi, ngươi hiện tại quan trọng nhất sự là bảo tồn tự thân, tam thúc sự chúng ta cùng nhau nghi cách. Cố lập xuân gật đầu, hắn lại hỏi mạnh niệm quần cùng nhị bá gần nhất như thế nào. Mạnh niệm quần cười nói, chúng ta đều khá tốt, đại gia cái này tân niên quá đến nhẹ nhàng lại phong phú, người đều dài quá nhị cân thịt. Lao viên đề nghị nói, bọn họ đại gia mỗi trường một cân thịt, về sau liền trả lại ngươi mười cân thịt theo Ta đại khái thống kê một chút, bọn họ trước nay năm chẳng đến bây giờ. Bình quân mỗi người mập lên 10 cân, này mấy chục người một thêm lên chính là cái đại sổ mục. đại gia thiếu ngươi 8.000 cân thịt, ngươi về sau liền không cần mua thịt. Cố lập xuân nhịn không được nợ nụ cười, cái này lao viên thật đúng là cái rượu nhân. 8.000 cân thịt, là đủ ăn được lâu rồi. Hai người cười trong chốc lát, mạnh niệm quân lại nghiêm mặt nói, chính là ta ba vẫn luôn lo lắng ngươi, hắn ngày hôm qua vẫn luôn đang chờ ngươi qua đi, sau lại nghe tiểu tôn nói, ngươi sinh bệnh, liền gấp đến độ không được, hắn không có phương tiện tới. Liền chạy nhanh để cho ta tới nhìn xem. Cố lập xuân nói, bình thường cảm bạo, nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi, ngươi trở về nói cho nhị bá, đừng làm cho hắn lo lắng. Mạnh niệm quân gật đầu, ta trở về liền nói với hắn. Hắn nghe được ngươi mang về tới mấy tin tức này, khẳng định đặc biệt cao hứng. Mạnh niệm quân ở cố ra ngây người hơn một giờ mới rời đi. Hắn vừa ly khai, các đệ đệ mội mội tan học trở về, triệu Chí quân cũng tiếp điền tam hồng về nhà. Trong nhà lại bắt đầu náo nhiệt lên. Đại gia vừa thấy đến Cố Lập Xuân tinh thần đầu không tồi, rốt cuộc kiên tâm. Triệu Chí quân nghe nói đặng chàng tới coi chừng Lập Xuân, không khỏi sửng sốt, nha, lao đặng tới, hiếm lạ a, Điền Tam Hồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lại hỏi, Lập Xuân, ngươi sao không lưu lao đặng ăn cơm? Cố Lập Xuân nói, hắn còn có việc. Nói nữa, loại này thời điểm, hắn không có phương tiện ở nhà chúng ta ăn cơm. Hai người đều minh bạch hắn nói chính là chuyện gì? Triệu Chí quân nghiêm mặt nói, ngươi nỗ lực hơn. Tranh thủ lên làm phó tràng trường, về sau ta liền thật là ngươi cấp dưới. Cố lập xuân an ủi triệu Chí quân, ở trong nhà, ngươi vẫn là trưởng bối sao. Ta đối với ngươi vẫn là thực tôn kính. Triệu Chí quân có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể gật đầu, ngươi nói đúng, ta ở trong nhà là một nhà chi chủ. Cơm chiều sau, triệu Chí quân cái này một nhà chi chủ, mắt thấy sáu cái hải tử đều vây quanh ở cố lập xuân bên người. Đại đang hỏi vấn đề, tiểu vũ cùng Minh Hoa lại bắt đầu lệ thường đấm vai đấm chân. Minh Hoa như cũ săn sóc hỏi, đại ca, ngươi lần này là muốn đại trùy vẫn là muốn tiểu chủ y. Cố lập xuân nửa khép con mắt, thoải mái mà nói, trước tới một lát đại trùy, lại đổi thành tiểu chủ y. Minh Hoa thùng thùng mà cấp cố lập xuân đấm lưng, triệu Chí quân nhẹ nhàng mà thở dài, nhìn thoáng qua Điền tam hồng hơi hơi phồng lên bụng, nói, cái này nhỏ nhất, ta muốn đích thân mang. Hắn cũng không tin, hắn mang Hải tử còn có thể không cùng hắn nhất thân. Hắn đang nói chuyện, liền thấy lập đông cũng lại đây cùng Minh Hoa đoạt sống làm. Hắn cũng tưởng cấp đại ca đấm lưng, Cố Lập Xuân biết lập đông khí lực đại, cũng không dám làm hắn ấm, nhưng cũng không hảo đả kích hắn tính tích cực, liền nói: Lập đông, ngươi đổi cái phương thức, ngươi cho ta mát xa mát xa đầu, lại xoa bóp bả vai. Đúng vậy, cái này lực độ vừa và tốt, nghiết bả vai khi có thể lại dùng lực chút. Triệu trí Quân, hắn cũng cảm thấy bả vai nhức mỏi. Sáng sớm hôm sau, Cố Lập Xuân ăn xong cơm sáng, tinh thần phấn chấn mà cưới xe đạp đi làm, vừa đến chẳng làm. Đại gia sôi nổi tiến đến thăm hỏi. Tiểu cố, sớm như vậy liền tới rồi. Hào điểm không? Được rồi, cảm ơn quan tâm. Tiểu cố, ngươi về sau vẫn là đi nhà tắm tắm rửa đi, trong nhà lánh. Cố lập xuân, đại gia bắt quái sức mạnh thật đủ, như thế nào đều biết hắn là bởi vì tắm rửa sinh bệnh. Đại gia đang nói chuyện, bạch đại tỷ cũng tới, nàng đầu tiên là quan tâm ân cần thăm hỏi cố lập xuân vài câu. Tiếp theo liền khen nói, tiểu cố, ngươi lần này đi công tác thu hoạch không nhỏ hoa. thế nhưng còn bắt lấy tây Giao sữa bỏ tràng hợp đồng thế nhưng còn đề ra giá cả lợi hại lợi hại những người khác cũng cùng nhau phụ họa đó là liền không có chúng ta tiểu cố trị không được sự đại gia chính nói được náo nhiệt liền nghe thấy một cái âm thanh trong trẻo vang lên các đồng chí sớm là tạ bí thư tới tạ tuyên tới đại gia cũng khách khí mà cùng tạ tuyên chào hỏi một cái tạ tuyên đánh giá liếc mắt một cái cố lập xuân đầu tiên là quan tâm hỏi tình huống của hắn tiếp theo liền nói cố đồng chí Thân thể là cách mạng tiền vốn. Ngươi phải hảo hảo rèn luyện thân thể, có câu tục ngữ tê ơ, nộn cây trúc đòn gánh trọn không dậy nổi gánh nặng. Lời này nghe nhiều ít có chút quái quái, cố lập xuân từ giữa người ra một tia nhàn nhạt vị. Hắn mặt mang mỉm cười, tiếp lời, tạ bí thư nói đúng, lãnh tụ dạy dỗ chúng ta, muốn dã man này thân thể, văn minh này tinh thần. Ta về sau muốn dã man thân thể của ta, tạ bí thư đã đủ dã man, có thể văn minh văn minh tinh thần. Dương dương kỳ quặc ai sẽ không nha Tạ bí thư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cố đồng chí nói rất đúng. Ở đây người có mấy người tình, vừa thấy này ra thức, không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này mới tới liền béo thượng. Lữ tiến bộ càng là nóng trong hai bên chiến đấu tới lại kịch liệt chút. Hán vội không ngừng mà thêm một phen hỏa. Đối cố lập xuân là đại khen đặc khen. Cố đồng chí, ngươi nhưng đã trở lại. Ngày hôm qua ta nghe tài vụ khoa đại tỷ nói, ngươi còn mang về tới một tuyệt bút dự chi kim. Ngươi cũng thật lợi hại, vừa lên công liền tới cái khởi đầu tốt đẹp. Lúc này mới ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, các người nông mục khoa liền từ ít được lưu ý khoa trở nên chạm tay là bỏng, này nhưng tất cả đều là cố đồng chí công lao a Lữ tiến bộ đây là cố ý phủng sát cố lập xuân, cũng muốn mượn này khiến cho những người khác bất mãn. Cố lập xuân đều coi thường hắn về điểm này tiểu kỹ xảo, đạm đạm cười, nói, lữ đồng chí, ngươi nói ngươi tốt xấu họ lữ, trên dưới hai há mồm, nhưng đều phun không ra một câu có nguyên tắc có giác độ nói. chúng ta nông mục khoa lấy được này đinh điểm thành tích kia có thể là ta một người công lao sao đoàn kết mới là lực lượng tập thể lực lượng mới lớn nhất ngươi nhìn xem ngươi trong lòng vẫn là tồn tại giai cấp tư sản cá nhân chủ nghĩa ngươi quá tân niên không riêng muốn quét tức trong nhà vệ sinh còn muốn quét tức quét tức tư tưởng thượng vệ sinh a ta mãnh liệt kiến nghị ngươi về sau hảo hảo đi thư ký chu trong văn phòng tốt nhất tư tưởng giáo dục khóa. hắn nói lời này thời điểm vừa lúc thư ký chu cùng đặng chàng cũng tới đi làm hai người nghe vừa vặn Thư ký Chu cười tủng tỉm mà nói, tiểu cô A, ta đại thật sao mà liền nghe thấy ngươi tự cấp lữ đồng chí thượng tư tưởng chính trị khóa, thế nào? Thân thể hảo điểm không? Cố lập Xuân nói, thư ký Chu, ta khá hơn nhiều. Ta vừa rồi phát hiện lữ đồng chí tư tưởng thượng huyền có điểm lòng, liền cầm lòng không đậu mà giúp hắn gắt dao. Thư ký Chu khen, khẩn đến hảo. Tư tưởng vấn đề chính là cái vấn đề lớn, muốn lúc nào cũng cảnh giác, muốn khắc khắc chú ý. Cố lập Xuân gật đầu phụ họa, thư ký Chu nói đúng. Hai người một hỏi một đáp, phối hợp đến thập phần ăn ý, liền nói tướng thanh dường như. Mọi người thấy nhiều không trách. Đặng trang không lời gì để nói. Tạ bí thư cùng lữ tiến bộ hai mặt nhìn nhau, nhất thời chen vào không lọt lời nói. Cố lập xuân còn có rất nhiều sự tình muốn hội, liền trước cấp lữ tiến bộ an bài công tác, lữ đồng chí, ngươi còn thất thần làm gì. Chạy nhanh sấn thư ký chu còn không có vội lên, đi vào hội báo hội báo ngươi tư tưởng vấn đề. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Lữ tiến bộ ngầm nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì. Cố lập xuân an bài xong lữ tiến bộ, cũng thuận tiện cấp tạ tuyên tìm điểm sự làm. Tạ đồng chí, ngươi không phải nói muốn văn minh văn minh tinh thần sao. Ta cùng ngươi giảng, ngươi muốn văn minh tinh thần kia thật là tới đối địa phương. Chúng ta năm chẳng là nổi danh lại hồng lại chuyên, ngươi đi vào nơi này không ra một tháng. Ta bao ngươi tải cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa. Ta kiến nghị ngươi tìm trần trợ lý muốn một đám quá vang tư liệu. hảo hảo học tập một chút thư ký chu tinh thần muốn lặp lại học tập lặp lại lĩnh hội tạ tuyên cắn răng hàm sau nói cố đồng chí ngươi như vậy vội liền không cần thay ta nhọc lòng muốn ngươi xen vào việc người khác cố lập xuân chút nào không lấy chính mình đương người ngoài cười tủm tỉm mà nói tạ đồng chí ngươi lời này liền khắc khí chúng ta đã là giai cấp minh đệ lại cùng là năm chàng tuổi trẻ hậu bối đại gia lý nên cộng đồng học tập cộng đồng tiến bộ sao nói hắn kêu lên trần khiết trần đồng chí Ngươi hảo hảo hiệp trợ một chút tạ đồng chí, nên cấp tư liệu đều cho hắn." Trần Khiết ngầm hiểu, "Tốt, Cố đồng chí." Tạ Tuyên vừa lên ban, ban làm việc thượng liền đôi thật dày một chồng học tập tư liệu. Hắn trong lòng táo bạo vô cùng, trên mặt còn phải cười tủm tỉm. Mà hắn anh em cùng Cảnh nộ Lữ Tiến Bộ, lúc này đang ở nghe thư ký Chu cho hắn thượng tư tưởng khóa. Lữ Tiến Bộ trong lòng nghẹn hỏa, trong miệng còn phải không được mà khen ngợi nói rất đúng, nói rất đúng. Trần Khiết dùng sức nhịn xuống mới không phát ra tiếng cười. Các hai vị đối thủ đều tìm thích hợp chuyện này làm, Cố Lập Xuân bên này cũng bắt đầu rồi bận rộn công tác. Lão Lương đem đã nhiều ngày sự đều quy nạp tổng kết ở bên nhau, chỉnh chỉnh tề tề mà ký lục ở ký sự buồn, đưa cho hắn. Cố Lập Xuân từng hạng xem đi xuống, trong đó có một cái là hồng nhật nông trường diệp bắc lâm đánh tới điện thoại. Nông mục khoa điện thoại chỉ có thể đánh thị nội điện thoại, đường dài điện thoại chỉ có thể đi đặng tràng nơi đó đánh. Hắn trước vội chuyện khác, chuẩn bị chờ một lát lại đi đặng tràng văn phòng. sửa sang lại một chút kế tiếp phải làm công tác này thật đúng là một năm lo liệu từ xuân một đầu xuân sự tình ngàn đầu và tự heo con muốn mua gà con non vịt cũng muốn mua còn có cá bột lạch nước còn không có đào xong đúng rồi còn có cây ăn quả mầm cố lập xuân trước cùng lão lương thảo luận heo con sự lão lương nói cố đồng chí ngươi không ở mấy ngày nay ta đi heo chẳng nhìn heo chàng các đồng chí rất có tình cảm mãnh liệt nói chúng ta năm nay có thể lại nhiều dưỡng một ngàn đầu heo cố lập xuân nói chính là heo xá vẫn là không quá đủ muốn xây dựng thêm một là yêu cầu tiền nhị là yêu cầu nhân thủ chúng ta xây dựng khoa thật sự bận quá thủy lợi nông nghiệp công trình còn không có làm xong công nhân viên chức phòng ở mới cái xong một kỳ lão lương nhịn không được gãi gãi đầu ra đúng vậy này xác thật là cái vấn đề hai người đang nói chuyện chung điện thoại vang lên cố lập xuân thuận tay tiếp nhận điện thoại liền nghe thấy được đặng tràng thanh âm ngươi rất vội à, còn phải ta thỉnh ngươi tới cố lập xuân vội nói Ta đang ở chuẩn bị muốn hội báo công tác, lập tức đến. Treo lên điện thoại, hắn đối lao lương cùng triệu cao nói, ta đi đặng tràng văn phòng một chuyến. Cố Lập Xuân ôm văn kiện cùng nổ kẻ bục vào đặng chàng văn phòng, đặng chàng chỉ chỉ đối diện ghế, ý bảo hắn ngồi. Cố Lập Xuân mới vừa ngồi xuống, đặng chàng liền cũng không ngẩng đầu lên mà nói, trước hai ngày, đặng chàng trưởng cùng sử thư ký đều tỏ thái độ nói, kiến nghị chúng ta năm chàng năm nay muốn mở rộng trại nuôi heo. Nói nông trường công nhân viên chức đối chúng ta năm chàng gia lan heo đánh giá rất cao, thành phố cũng hy vọng chúng ta có thể cung ứng cho bọn hắn một bộ phận. Cố lập xuân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lại hiểu rõ, cái này kêu làm người sợ thành danh, heo sợ tráng. Bọn họ năm chàng heo lại tráng lại ăn ngon, không bị người nhớ thương mới là lạ. Chính là vấn đề tới, bọn họ không thể quang đề yêu cầu không cho chi viện đi. Cố lập xuân thanh thanh giọng nói nói, đạng chàng, ta vừa rồi đang theo lão lương thảo luận vấn đề này. Chúng ta cũng tưởng mở rộng trại nuôi heo quy mô, chính là chúng ta gặp phải khó khăn cũng rất nhiều, đầu tiên là heo xá không đủ, muốn xây dựng thêm heo xá, một đã không có tài chính, cũng không có đủ xây dựng nhân thủ, tiếp theo là heo tràng công nhân cũng không đủ, chỉ là ứng phó hiện tại quy mô đã thực cố hết sức. Đặng trang ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cố Lập Xuân, ngươi nói khó khăn ta đều nghĩ tới, cũng cùng những người khác thương lượng quá, này không cứ gọi ngươi tới nghĩ cách sao. Cố Lập Xuân thử nói. Ta còn có thể lại hướng tổng tràng đòi tiền sao? Đặng tràng nhúng mày, đòi tiền cũng không phải không thể, nhưng ta không kiến nghị ngươi không cần đi đòi tiền. Đây là cái khiêu chiến cũng là cái kỳ ngộ. Cố Lập Xuân tưởng tượng liền minh bạch, hắn cùng tạ tuyên phó tràng trưởng tranh đoạt chiến đã bắt đầu rồi. 164, mươi 164 mỗi người tự hiện thần thông. Thương lượng xong sự tình, Cố Lập Xuân cùng đặng tràng lên tiếng kêu gọi, hắn phải dùng văn phòng điện thoại cấp diệp Bắc lâm hồi cái điện thoại. Đặng tràng gật đầu, Hành. Ngươi đánh đi. Dứt lời, hắn tiếp tục vùi đầu vội chính mình công tác. Cố Lập Xuân trước chuyển được Hồng Nhật Nông Trường tổng đài, lại chuyển cơ, đợi 2 phút mới liên hệ đến Diệp Bắc Lâm. Diệp Bắc Lâm thanh âm sang sảng thân thiết, cố đồng chí, muốn tìm ngươi cũng thật không dễ dàng nha. Thế nào? Lần này đi công tác rất thuận lợi đi. Cố Lập Xuân cười đáp, hết thể đều thực thuận lợi, ta vừa ra kém trở về liền gấp không chờ nổi mà cho ngươi trả lời điện thoại. Lão Diệp, ngươi bên kia tình huống như thế nào? vịt mầm phu hóa tiến hành đến chỗ nào rồi diệp bắc lâm nói chúng ta phân tràng lì lợm la liếm về phía tổng tràng muốn năm đài phu hóa khí chúng ta chăn nuôi khoa đồng chí cả ngày lẫn đêm nghiên cứu thí nghiệm rốt cuộc phu hóa ra một đám vịt non cố lập xuân cười cổ vũ nói không tồi không tồi các ngươi đều là làm tốt lắm chúng ta quốc gia liền yêu cầu các ngươi loại này chăm học khổ làm có giác ngộ cảnh giới cao hảo đồng chí diệp bắc lâm cười khổ một tiếng tiểu cố đồng chí cảm ơn ngươi khích lệ nếu là trên đời này nhiều mấy cái ngươi loại này biết hàng người liền hảo la hai người nhàn tự vài câu bắt đầu tiến vào chính đề cố lập xuân thiệt tình thực lòng mà vì diệp bắc lâm suy nghĩ lao diệp tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan các ngươi này công tác nhưng không hảo khai triển an này khang bối vịt là lần đầu tiên từ nước ngoài tiến cử các ngươi lại là lần đầu tiên nghiên cứu phu hóa giống loại này tân sinh sự đại gia hỏa bắt đầu đều là ôm quan vọng thái độ rốt cuộc ai cũng không biết tình huống như thế nào Diệp Bắc Lâm đương nhiên nghe được ra cố lập xuân ý ngoài lời, an ủi hắn là thật, nhưng nhân cơ hội để yêu cầu cũng là thật sự. Hắn cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp địa phương nói, tiểu cố đồng chí, ngươi là hiểu biết ta, ta người này tính tính thẳng, có gì nói gì. Ta biết ngươi tiến cử chúng ta chàng vịt mầm khẳng định là muốn mạo nguy hiểm, như vậy, ta ở ta chức quyền trong phạm vi, tận lực cho ngươi tranh thủ đến lớn nhất lợi ích thực tế. Bình thường vịt mầm là bốn phần tiền một con, ta cho ngươi tính ba phần tiền một con. Các ngươi muốn số lượng nếu là vượt qua 4.000 chỉ, chúng ta chẳng phụ trách đưa qua đi. Dùng xe tải lớn đưa, trên đường chết thương, tính chúng ta. Ngươi xem như vậy được chưa? Chúng ta đủ có thành ý đi. Cố Lập Xuân vừa nghe này giá cả, còn phụ trách đáp giải, xác thật đủ có thành ý. Hắn cười nói, Lao Diệp, ngươi người này xác thật là cái thật sự người, này giá cả không thể chê, ta thực vừa lòng. Bất quá, còn có một chút, các ngươi có thể hay không phái hai cái kỹ thuật nhân viên. giúp chúng ta làm một chút kỹ thuật huấn luyện chúng ta hai chàng hợp tác ý nghĩa không giống bình thường Ngươi tưởng à hiện tại đoàn người đối với các ngươi vịt mầm chính cầm quan vọng thái độ nếu chúng ta hồng hà nông trường mua vịt mầm sống suốt cao dưỡng đến lại hảo chẳng khác nào cho các ngươi làm tuyên truyền một khi đại gia đánh mất ban khoăn về sau các ngươi chàng vịt mầm đại gia còn không đoạt phá đầu đi mua diệp bác lâm trầm ngâm trong chốc lát cuối cùng mới nói nói ngươi nói được cũng có đạo lý ta hướng chàng xin một chút cố lập xuân vừa lòng gật đầu diệp bắc lâm lại hỏi hắn muốn đính nhiều ít cố lập xuân nhìn thoáng qua đặng tràng đang chuẩn bị nói hắn muốn xin chỉ thị một chút lãnh đạo lại đánh trở về ai ngờ đặng tràng bay nhanh mà ở phế văn kiện thượng viết xuống một câu đẩy đến trước mặt hắn tùy ngươi liền nếu lãnh đạo làm tùy tiện kia hắn liền thật sự tùy tiện hắn hơi một suy tư liền nói lao diệp vì tỏ vẻ đối với ngươi mạnh mẽ duy trì ta quyết định đặt hàng một vạn chỉ diệp bác lâm bị cố lập xuân này danh tắc kinh ngạc một chút trận Ch hắn kích động mà nói tiểu cố Ngươi cũng là cái thật sự người. Cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm cùng duy trì." Cố Lập Xuân cười nói, hai ta đều là thật sự người, như vậy hợp tác mới nhất bất lo. "Trước nói hảo Láo Diệp, ta chính là đỉnh áp lực cực lớn dưỡng khang bối vịt, ở vịt mầm chất lượng thượng, ngươi nhất định phải giúp ta đem hảo quan. Vịt mầm muốn chọn tinh khí thân tốt, hoạt bát, môi phải có ánh sáng." Cố Lập Xuân đối dưỡng vịt việc này là cái biết cái không, nhưng trang cũng muốn giả bộ thực hiểu công việc bộ dáng. Diệp Bác Lâm chỉnh trọng tỏ vẻ ngươi cứ việc yên tâm vịt mầm ta tự mình cho ngươi chọn lựa vậy như vậy chờ hóa tới rồi kiểm tra sau không thành vấn đề ta bên này liền trả tiền Tốt. hai người vui sướng mà kết thúc công tác hội đàm buông điện thoại cố lập xuân tươi cười ấm áp mà nói đặng trang ngươi làm ta tùy tiện ta liền thật sự tùy tiện đính một vạn chỉ đặng trang không lắm để ý mà nói một vạn chỉ liền một vạn chỉ dù sao cũng không quý xem ngươi này lừa dối người kính nhi bệnh là thật sự hảo cố lập xuân Như vậy đối một cái cảm mạo mới khỏi người hảo sao? Đặng Trang tùy tay đem thông chi đưa cho Cố Lập Xuân xem. Tổng Trang đã hạ thông chi, làm chúng ta nắm chặt thời gian giao một phần năm nay sinh sản kế hoạch thư. Đàm Trang trưởng cùng sử thư ký cường điệu nhắc nhở ngươi cùng Tiểu Tạ muốn đơn độc nộp lên một phần. Cố Lập Xuân gật đầu. Thút, ta không thành vấn đề. Ngươi mấy ngày nay liền vội chuyện này đi. Nông mục khoa sự tình giao cho lão lương. Cố Lập Xuân cầm thông chi, ôm một đống tư liệu trở lại nông mục văn phòng. vậy mua vịt mầm sự cố lập xuân làm lão lương xong việc bổ thượng xin giao cho đặng tràng phê chuẩn lại đem phê điều bắt được tài vụ khoa đến lúc đó tính tiền dùng lão lương như vậy một hồi lưu trình đi xuống tới đại gia tự nhiên đều đã biết đại gia tuy rằng biết cố lập xuân làm việc năng lực cường nhưng tâm vẫn là có chút lo lắng có người lại hỏi lập tức đính một vạn chỉ vịt mầm nếu là phát sinh ôn dịch làm sao bây giờ cố lập xuân nói bọn họ sẽ phái chuyên nghiệp kỹ thuật viên tay cầm tay dạy chúng ta giống vịt ôn loại này sự chúng ta chỉ có thể tận lực tránh cho nếu sợ ôn dịch liền không nuôi dưỡng chúng ta đây nông mục khoa liền một bước khó đi bạch đại tỷ tán đồng nói tiểu cố nói đúng chúng ta không thể bởi vì sợ khó khăn liền bó tay bó chân chờ kỹ thuật viên tới chúng ta người phải hảo hảo học tập khoa học nuôi dưỡng có thể lớn nhất hạn độ mà hạ thấp tổn thất các phòng đồng chí đối với mua vịt mầm sự là mọi thuyết xôn xao có phản đối cũng có tán thành càng nhiều người bảo trì trung lập tạ tuyên tự nhiên là cầm phản đối ý kiến đáng tiếc sự tình đã định hắn phản đối cũng vô dụng nhưng Tạ Tuyên cũng đối cố Lập Xuân chuyên quyền độc đoán có tiến thêm một bước nhận thức hắn nhanh hơn hành động nệ bước mỗi ngày đi sớm về trễ ở năm chàng khắp nơi đi lại cầm nổ tẻ bục viết viết vẽ vẽ triệu cao tiểu tôn tiểu khang bọn họ thấy vậy tình hình tâm thẳng phạm nói thầm liền cùng nhau tới tìm cố Lập Xuân cố ca cái kia họ tạ mỗi ngày tới hỏi đông hỏi tây quang heo chàng liền tới rồi vài tranh mặt công nhân bị hắn hỏi cái biến liền kém không hướng heo vấn đề đề Ngươi nói chúng ta muốn hay không cho hắn xử cái ngáng chân. Cố Lập Xuân xua tay, không cần, ta cùng hắn là quang minh chính đại cạnh tranh, tùy hắn đi thôi. Bọn họ hỏi cái gì, các ngươi tận lực phối hợp, không cần có mâu thuẫn cảm xúc. Tiểu tôn tiểu đạo tin tức tương đối nhiều, hắn còn nói thêm, Cố ca, cái kia họ tạ ở tổng tràng chính là có quan hệ, ngươi phải cẩn thận. Cố Lập Xuân cười gật đầu, không quan hệ, ta có nhân dân quần chúng duy trì. Đại gia cười khổ, để bạt cán bộ việc này. Chỉ là nhân dân quần chúng duy trì khởi không đến mấu chốt tác dụng A thôi, coi chừng ca như vậy định liệu trước bộ dáng hẳn là không thành vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, Cố Lập Xuân cũng là đi sớm về trễ, hắn không có việc gì liền đến phía dưới đội sản xuất chuyển động, đội sản xuất đội viên cùng hắn thủ, vừa thấy hắn liền nhiệt tình mà làm hắn vào nhà ngồi ngồi, uống miếng nước, hắn cũng không khách khí, bắt được đến nhà ai liền đi vào nghỉ một lát, cùng nhân ra kéo việc nhà, vô luận 7 chục lão nhân lao thái thái, vẫn là 5-6 tuổi tiểu hải tử. hắn đều có thể cùng người liêu đến tới tạ tuyên vẫn luôn ở chú ý cố lập xuân hành vi bị hắn này một hồi thao tác làm cho không thể hiểu được tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra hắn đây là muốn làm gì cố lập xuân trừ bỏ ở các đại đội sản xuất chuyển động ngoại thời gian còn lại chính là dẫn dắt nông nghiệp nghiên cứu tiểu tổ thành viên khai hoang trồng hoa loại thảo cả ngày vội đến vui vẻ vô cùng hôm nay hắn chính vội vàng lục đại gia làm người đưa lại đây một phong thơ cùng một cái bao vây cố lập xuân vừa thấy là tỉnh thành gửi tới chạy nhanh cầm đồ vật hồi heo tràng văn phòng tin là các hồn gửi tới tin chung kỹ càng tỉ mỉ viết hắn trở về lúc sau phát sinh sự tình vương Niên một không ở lúc sau vương gia người như cũ bá chiếm phòng ở không chịu còn vì thế hắn dựa theo ban đầu định tốt kế hoạch nửa đêm trang quỷ đi dọa vương ra người hiệu quả thực lộ rõ vương gia nhân tâm hoảng sợ hoảng sợ không thôi ngạnh căng vài ngày sau rốt cuộc xám xịt mà dọn đi rồi vu thiên lam một nhà ba người đang chuẩn bị dọn qua đi cắt hồn hắn tỷ cắt linh cũng qua đi bồi vu thiên làm Kể từ đó, nhân dân lộ phòng ở liền không ra tới, đại gia thương lượng lúc sau, chuẩn bị làm các hồn cùng cắt bá dọn đi vào xem phòng ở, về sau chờ đến thích hợp cơ hội lại đem phòng ở phải về tới. Nói xong phòng ở sự, các hồn lại nói bọn họ công tác sự, hắn cùng hoa đại nương nhi tử đều nhận lời mời thượng, hai người tạm thời là lâm thời công, tiền lương 20 đồng tiền, bọn họ đều thập phần quý trọng công tác này, làm được thực vui vẻ. Vũ thiên Lam thế thân hoa đại nương nhi tử danh lạch, lên làm người vệ sinh, chủ yếu người phụ trách dân công viên vệ sinh, không tính quá mệt mỏi, Từ hoa đại nương giúp đỡ, cũng không ai khi dễ nàng, nàng cũng thực vừa lòng. Cuối cùng một sự kiện, là về vương tẩu tử. Các hồn nói hai vợ chồng thu được hắn đưa tiền sau, luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ, bọn họ mang theo hải tử đi tỉnh thành bệnh viện xem bệnh, đại phu nói hải tử không có gì vấn đề, thực dễ dàng chữa khỏi, bọn họ chờ hải tử xem xong bệnh liền chuẩn bị về quê. Hai người trước khi đi còn hướng các hồn người hỏi thăm Cố Lập Xuân địa chỉ, các hồn không làm người nọ nó nói. Cố Lập Xuân xem bãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này xem như hoa thượng một cái dấu chấm câu. Bước tiếp theo đúng chính là đúng phó tất chủ nhiệm cùng với hỏi tham phụ thân rơi xuống, bất qua trước mắt phải làm chính là trước tế rất tạ tuyên, lên làm năm chàng phó chàng trường. Hắn càng lên cao thăng chức, không chế lực liền càng cường. Cố Lập Xuân đem tin thu hảo, sau đó bắt đầu hủy đi bao vây, mặt là tỉnh thành một ít đặc sản. còn có một bộ phận công cụ, mấy thứ này tự nhiên cũng là các hồn gửi, hắn ở tin trung để ra một câu, hai người rời đi ngày đó buổi sáng, hắn cầm đồ vật tới tiến đưa, kết quả không đổi kịp, rứt khoát liền gửi lại đây, hắn mới vừa đem đồ vật thu sau, liền có người gõ cửa, tiến vào chính là tôn hậu ngọc cùng tiểu khang, hai người là tới đưa bảng thống kê, mấy ngày nay, không chỉ là cố lập xuân một người tại hành động, bọn họ nông nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên trung tâm đều tại hành động. Cố Lập Xuân tiếp nhận bảng thống kê nhìn thoáng qua, 5 chàng các đội sản xuất nguyện ý nuôi heo nhân gia có hơn 800 hộ, phù hợp nuôi heo điều kiện nhân gia có hơn 700 hộ. Nay còn chỉ là 5 phần chạng công nhân viên chức, nếu là phóng tới toàn nông trường, vậy càng nhiều. Tiểu Khang hưng phấn mà nói, "Cố ca, chúng ta nếu là mở rộng heo chạng, kia thú y Ilya đội ngũ có phải hay không cũng đến mở rộng?" Tiểu Khang từ lần trước đã chịu diệp Bắc Lâm kích thích sau, vẫn luôn ở khổ học thú y Ilya tri thức. Hắn có dự cảm Chính mình cơ hội thực mau liền phải tới. Cố Lập Xuân cổ vũ nói, khẳng định đến mở rộng, cho nên ngươi hảo hảo địa học, về sau có cơ hội, ngươi đi tiến tu tiến tu, lại khảo cái chứng thực. Tiểu Khang kích động mà nói, tốt, cố ca, ta nhất định phải hảo hảo học giờ. Hai người rời đi sau, Cố Lập Xuân mở ra giấy viết bản thảo, bắt đầu viết kế hoạch thư. Năm nay sinh sản kế hoạch chủ yếu chia làm năm đại khối, gieo trồng vào mùa xuân bụ xuân, cỏ linh lăng gieo trồng, heo chẳng, thủy sản nuôi dưỡng. thủy lợi nông nghiệp công trình. Gieo trồng vào mùa xuân vụ xuân cùng năm rồi giống nhau, không có gì nhưng viết, có linh lăng gieo trồng, đi theo năm so sánh với, chỉ là mở rộng gieo trồng diện tích mà thôi, thủy sản nuôi dưỡng, Cố lập xuân nhiều viết một ít. Trọng điểm là heo tràng mở rộng kế hoạch, hắn lần này không có hướng tổng tràng muốn chi ngân sách muốn người, chỉ là để cái kiến nghị, tập nuôi heo cùng công nhân viên trước gia đình nuôi heo đều phát triển, cái này kế hoạch còn có cái tên gọi là tảng heo với dân. Kể từ đó đã giảm bớt phân chàng cùng tổng chàng gánh nặng cùng nhiệm vụ lại xúc tiến công nhân viên trước gia đình nghề phụ phát triển Tùy kế hoạch thư cùng nhau phụ thượng còn có hai chương điều tra bảng thống kê cố lập xuân viết xong kế hoạch thư liền giao đi lên kế tiếp chính là chờ tin tức bất quá cố lập xuân không có chờ tới tin tức tốt lại chờ tới lữ tiến bộ lãnh phúng nhiệt trào hắn vừa thấy cố lập xuân liền vui sướng khi người gặp hòa nói cố đồng chí chúc mừng người nhà lần này thế nhưng khiến cho tổng chàng chàng làm chú ý ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi sử thư ký khẳng định sẽ tìm ngươi nói chuyện cố lập xuân gợn sóng bất kinh mà nói lữ đồng chí đa tạ ngươi nhắc nhở ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi lữ tiến bộ thấy hắn nói thế nhưng không thể khiến cho cố lập xuân hoảng loạn thật sự không cam lòng nhịn không được lại lần nữa nhắc nhở một câu cố đồng chí lần này là sử thư ký vì đại biểu tràng cấp lãnh đạo tìm ngươi nói chuyện ngươi nên sẽ không cho rằng bọn họ là tưởng cùng ngươi nhàn tự đi cố lập xuân vẻ mặt thấy nhiều không trách Đồng thời lại dùng thương hại ánh mắt đánh giá Lữ Tiến Bộ, thở dài một tiếng, "Lữ đồng chí, ngươi về sau phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, không có việc gì nhiều xem báo, nhìn ngươi này ít thấy việc lạ, kêu kêu quát quát bộ dáng, làm ta nhịn không được nhớ tới 10 năm trước chính mình." Lữ Tiến Bộ vẻ mặt dấu chấm hỏi, "10 năm trước ngươi mới bao lớn?" Cố Lập Xuân vô vô bờ vai của hắn, kéo trường âm điệu nói, "Lữ đồng chí, tên của ngươi cùng ngươi chỉ số thông minh là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh a." Lữ Tiến Bộ Đảo lại niệm chính là tiến bước lữ, ngươi không chỉ có lửa, ngươi còn xuẩn, đồ con lửa. Lữ tiến bộ tức giận đến đẩy mặt đỏ bừng, ngươi, ngươi. Bất quá một lát sau, không chỉ có lửa cùng đồ con lửa tên hiệu liền truyền khai. Lữ tiến bộ tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Muốn tìm Cố Lập Xuân tính toán sổ sách, nhân gia đã đi tổng tràng chẳng làm. Nửa đường thượng, Cố Lập Xuân gặp Tạ Tuyên, Tạ Tuyên ngoài cười nhưng trong không cười mà cùng hắn chào hỏi, Cố Đồng Chí sử thư ký bọn họ chỉ là làm chúng ta nói chuyện năm nay sinh sản kế hoạch thực bình thường lệ thường nói chuyện ngươi không cần khẩn trương lời này nói được bụng dạ khó lường nếu là tố chất tâm lý không người tốt nghe xong nhất định sẽ càng khẩn trương cố lập xuân sau khi nghe xong chỉ là hơi hơi mỉm cười ta đồng chí ta đảo không sao cả ta chỉ là cái bồi chạy hôm nay vai chính là ngươi nhà trong chốc lát ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện ngàn vạn đừng cô phụ lãnh đạo cùng người nhà kỳ vọng hai người các hoài tâm tư Lời nói có ẩn ý, rồi lại cố tình nói cười yến yến. Bọn họ tới rồi tổng chàng chàng làm phong họp liền phát hiện đặng tràng cùng thư ký chu bọn họ cũng ở. Đặng tràng trải qua cố lập xuân bên người khi, nhẹ giọng nói, đừng khẩn trương, ngươi chỉ cần dùng năm thành công lực là có thể lừa dối trụ bọn họ. Cố lập xuân khiêm tốn mà đáp, ta đặng tràng cổ vũ, ta là cái thật sự người, không yêu lừa dối. 165, chứ 165 ta không lừa dối người. Không yêu lừa dối người cố lập xuân đi vào hội trường. Tổng trang trong phòng hội nghị, đàm trang trưởng, sử thư ký, phương phó Tràng trưởng bọn họ đang ở nhỏ rộng thảo luận vấn đề, nhìn dáng vẻ bọn họ mới vừa học xong, phòng trường là thuận tiện gọi bọn họ tới hỏi một chút. Đặng trang cùng thư ký chu một chức một sơ đi vào, có người cùng bọn họ chào hỏi, lãnh bọn họ tìm vị trí ngồi xuống. Đến nỗi cố lập xuân cùng tạ tuyên, hai người tuổi nhỏ nhất, chức vị thấp nhất, kia tự nhiên là ngồi ở mặt vị. Đàm trang trưởng hòa khí mà đối hai người cười nói, tiểu cố, tiểu tạ. Chúng ta mới vừa học xong, nhìn đến các ngươi đưa lên tới kế hoạch thư, cảm thấy có chút ý tứ, các ngươi người trẻ tuổi chính là dám tưởng A, này không, liền thuận tiện kêu các ngươi lại đây nói nói chuyện, đều không cần khẩn trương, thả lòng chút. Sử thư ký cũng tận lực có vẻ hòa ái dễ gần, lão đảm nói đúng, hôm nay chúng ta tùy tiện tâm sự. Lời nói là nói như vậy, nhưng tạ tuyên vẫn là không thể tránh né mà khẩn trương lên, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, toàn thân cứng đờ, mà cố lập xuân trên thực tế một chút đều không khẩn trương. chính là hắn muốn cho tạ tuyên càng khẩn trương vì thế mặt ngoài liền làm bộ thực khẩn trương ngồi đến so tạ tuyên còn thẳng chân tay luôn uống tạ tuyên quả nhiên bị hắn cảm nhiễm đến càng khẩn trương các vị lãnh đạo các nói vài câu trường hợp lời nói bắt đầu đi vào chính đề đàm tràng trưởng trước liền tạ tuyên kế hoạch thư đưa ra mấy cái nghi vấn tiểu tạ ngươi kế hoạch viết đến không tội nhìn ra được tới hạ thật công phu có chút vấn đề rất có kiến giải sử thư ký xem đàm tràng trưởng đối tạ tuyên rất là khen không khỏi lông mày một tủng hơi có chút ngoài ý muốn. Tạ tuyên càng là ngoại ý muốn thêm kinh hỷ, hắn vững vàng tâm thần, ra vẻ bình tĩnh mà trả lời nói, đa tạ đàm tràng trưởng cổ vũ. nay phân kế hoạch, còn có rất nhiều không đủ chỗ. Đàm trang trưởng hòa ái mà cười, ngươi quả nhiên là cái khiêm tốn hảo đồng chí, ngươi này phân kế hoạch thư, ưu điểm rất nhiều, không đủ chỗ cũng có không ít. Tỷ như nói, ngươi mặt trên viết muốn xây dựng thêm 500 gian heo xá, phải tiến hành cơ giới hóa nuôi heo. Ngươi hiển nhiên không suy xét đến chúng ta hồng hà nông trường thực tế tình huống A mở rộng 500 gian heo xá, yêu cầu nhiều ít vật lực, tài lực cùng nhân lực. Ngươi cụ thể tính quá sao? Cơ giới hóa nuôi heo không phải không được, kia lại đến yêu cầu nhiều ít tài lực. Chúng ta nông nghiệp sinh sản, cơ giới hóa trình độ đều không cao, nuôi heo lại tới cái cơ giới hóa, không hợp với lẽ thường A đương nhiên rồi, người trẻ tuổi dám tưởng dám để kiến nghị, là chuyện tốt. Sử thư ký, hắn nói đàm tràng trưởng như thế nào khen khởi người của hắn. nguyên lai còn có cái hố tại đây chờ đâu Hắn tâm sinh không vui thanh thanh giọng nói nói lão đàm ta đảo cảm thấy tiểu tạ kế hoạch thư không có sai chúng ta muốn mở rộng trại nuôi heo nhất định phải muốn xây dựng thêm heo xá heo xá mở rộng nhân thủ phải gia tăng gia tăng chăn nuôi viên nhân số hoặc là thực hành cơ giới hóa nuôi dưỡng cần thiết đến tuyển một cái chẳng lẽ còn có càng tốt biện pháp sao đàm trang trưởng cười ngâm ngâm hỏi lão sử chẳng lẽ ngươi không thấy được tiểu cố kế hoạch thư nơi đó mặt có một cái biện pháp không cần xây dựng thêm heo xá sử thư ký mắt phong đảo qua cố lập xuân nhàn nhạt mà nói tiểu cố biện pháp này chỉ sợ có lộ tuyến phương diện vấn đề ta cầm giữ lại ý kiến đàm trang trưởng đem ánh mắt chuyển hướng cố lập xuân tiểu cố a ngươi giác nộ luôn luôn rất cao thích hợp tuyến vấn đề cùng chính sách vấn đề ăn thật sự đấu, ta cảm thấy ngươi không đến mức sẽ phạm loại này sai lầm đi ngươi tới nói nói ngươi là nghĩ như thế nào cố lập xuân đứng lên ngữ khí thành khẩn mà nói các vị lãnh đạo Ta viết này phân kế hoạch thư, lật xem không ít báo chí tư liệu, thậm chí liền trước kia rất nhiều cũ báo chí cũng lật xem. Trong đó, ta tìm được một phần chu lãnh đạo ở 1958 năm Ba Nguyệt nói chuyện, hắn nói, nông trường trừ chủ nghiệp ngoại, phải tiến hành nhiều loại kinh doanh, nuôi heo muốn phát triển mạnh, heo trên người lông mau lợn, ruột sấy, da trở đều có thể gia công. Khi đó cả nước các đại quốc doanh nông trường vừa mới bắt đầu dựng lên, đều quán triệt chu lãnh đạo chỉ thị, phát triển mạnh nuôi heo nghiệp. 1959 năm, Thượng cấp đối quốc doanh nông trường đưa ra trở thành xuất khẩu sản phẩm căn cứ yêu cầu. Các nông trường đầy đủ lĩnh hội lãnh đạo tinh thần, tiến thêm một bước phát triển chăn nuôi nghiệp, từ nay về sau 10 năm sau, chăn nuôi nghiệp xuất khẩu sản phẩm trên diện rộng gia tăng, hơn nữa này đây xúc sản phẩm cùng thủy sản phẩm là chủ. Khi ta nhận được tổng tràng thông chi khi, ta liền nhịn không được một trận kích động, nguyên lai like chúng ta hồng hà nông trường các vị lãnh đạo vẫn luôn nhớ rõ mặt trên chỉ thị. cũng vẫn luôn không quên xã hội chủ nghĩa quốc doanh nông trường sơ tâm cùng sứ mệnh. Đàm trang trưởng cùng sử thư ký đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có thể nói, bọn họ đã không nhớ rõ này hai cái nói chuyện sao. Cũng không phải không nhớ rõ, cẩn thận ngâm lại vẫn là có điểm ấn tượng. Đặc biệt là sử thư ký, làm nông trường đảng ủy thư ký, hắn như thế nào có thể nói chính mình không nhớ rõ tổ chức chính sách, liền thật mạnh khụ một tiếng, nói, tiểu cố, ngươi còn có thể tìm ra xa xưa như vậy tư liệu nghiêm túc học tập. tinh thần nhưng ra a cố lập xuân thuận côn hướng lên trên bò ta này đọc sách xem báo thói quen đều là tiến nông trường sau dưỡng thành đặc biệt là thư ký chu đến năm chẳng sau ta đi theo hắn học tập rất nhiều chúng ta người trẻ tuổi không trải qua chiến tranh cùng cách mạng lễ rửa tội cùng rèn luyện không có các tiền bối cảnh giới cùng giác ngộ chỉ có thừa dịp tuổi trẻ trí nhớ thật nhiều tiến hành lý luận học tập sử thư ký hơi hơi gật đầu tạ tuyên nhìn cố lập xuân này thao thao bất tuyệt bộ dáng trong lòng bắt đầu nóng nảy chính là lại cấp Hắn cũng không hảo cấp lên tiếng. Sử thư ký đột nhiên đề tài vừa chuyển. Tiểu cố, ngươi nhớ rõ nhiều như vậy tư liệu, chính là như thế nào vẫn là phạm vào lộ tuyến sai lầm đâu. Ngươi nhìn xem ngươi đưa ra biện pháp. Lúc này, đặng trang nhịn không được chen vào nói nói. Sử thư ký, chúng ta thảo luận vấn đề khi có thể đưa ra nghi vấn, có thể tranh luận. Tốt nhất không cần nói thẳng lộ tuyến như vậy nghiêm trọng vấn đề. Tiểu cố tuổi còn nhỏ, kinh đến sự tình thiếu, vạn nhất sợ hãi. Về sau chẳng người trẻ tuổi hay còn đưa ra lớn mật ý tưởng cùng kiến nghị. Đàm trang trưởng cũng hòa khi nói, đúng vậy, lão sử, ngươi không cần như vậy nghiêm túc sao. Sử thư ký sắc mặt càng thêm nghiêm túc, bất quá, hắn cũng không có nói cái gì nữa. Nhưng thật ra hoàng phó thư ký có chút âm dương quái khí mà nói, tiểu đạo, ngươi vẫn là như vậy bên vực người mình. Tạ tuyên vừa định mở miệng, cố lập xuân lại cười nói, cảm ơn đàm trang trưởng, đặng trang như vậy giữ gìn ta yêu ớt tâm linh. khẩn tư tưởng vấn đề là sử thư ký bản chức công tác, ta có thể lý giải. Phía dưới, ta liền sử thư ký vấn đề này, nói nói chuyện ý nghĩ của ta. Ta trước tiếp tục nói ta xem cũ tư liệu đã chịu dẫn dắt, trong đó có một phần tư liệu kiến nghị nói, nông trường dưỡng heo có thể trực tiếp giao cho Bộ ngoại thương môn. Ta lại tra xét sắp tới tư liệu, phát hiện năm trước nông nghiệp bộ cùng bộ ngoại thương liền chế định thành lập ra heo căn cứ làm thử biện pháp. Giang tỉnh trước mắt quy định là xuất khẩu một đầu chất lượng tốt heo Khen thưởng bán được nhiều sản phẩm lương thực thô 200kg, còn cấp thí nghiệm phí 15 khối. Ta không biết chúng ta tỉnh quy định là cái gì, nhưng nói vậy cũng kém không đến chạy đi đâu. Ta vừa thấy đến cái này liền càng kích động. Quái không chàng muốn mở rộng trại nuôi heo, nguyên lai là cái này suy tính. Chàng lãnh đạo có như vậy tầm mắt cùng đại cách cục. Làm nông trường một phần tử ta cũng đã chịu khích lệ, chúng ta mỗi người là nông trường người chủ, đều phải lấy chàng vì ra, ta cũng muốn vì chàng tẫn điểm non nớt chi lực. ta trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc rốt cuộc nghĩ ra một cái không thế nào tiêu tiền còn có thể mở rộng nuôi heo quy mô biện pháp. Biện pháp này là từ ta sinh hoạt kinh nghiệm chung được đến, ta tới nông trường tiền sinh sống ở nông thôn, chúng ta đội sản xuất cũng làm nuôi dưỡng, chúng ta chỗ đó này đầy công dưỡng là chủ, đồng thời phát động xã viên nuôi heo, đội sản xuất cung cấp heo con, mỗi nhà căn cứ từng người tình huống nuôi heo, có dưỡng một đầu, có dưỡng hai đầu, dưỡng đến cuối năm, xã viên lại thống nhất giao cho đội sản xuất Đội sản xuất tiếp viện xã viên phiếu thịt hoặc là tiền mặt. Ta tưởng, đội sản xuất đều có thể làm như vậy, vì cái gì nông trường không thể. Chúng ta là phù hợp chính sách cùng quy định, không tồn tại lộ tuyến vấn đề. Nói tới đây, Cố Lập Xuân nhìn sử thư ký hỏi, sử thư ký, chúng ta chính là xã hội chủ nghĩa quốc doanh nông trường, là dẫn đầu cùng làm mẫu đơn vị, ta cảm thấy chúng ta nông trường ở cấp bậc thượng hẳn là so đội sản xuất muốn cao đi. Đàm trang trưởng tiếp lời, ta cảm thấy lý luận thượng là như thế này. đội sản xuất xã viên có quyền lợi chúng ta nông trường công nhân viên chức tự nhiên cũng có dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía sử thư ký lão sử ngươi có phải hay không quá cẩn thận sử thư ký cau mày trầm ngâm đã lâu cố lập xuân đang chuẩn bị lại thêm một phen hỏa tiếp tục lừa dối đại pháp tạ tuyên rốt cuộc kìm nén không được cướp nói cố đồng chí đội sản xuất xã viên có thể làm như vậy không đại biểu chúng ta nông trường công nhân viên chức liền có thể làm như vậy Chúng ta cư trú điều kiện cùng công tác tính chất cùng bọn họ không giống nhau, chúng ta tuy rằng là công nhân nông nghiệp nhưng cũng là công nhân, xin hỏi ngươi gặp qua trong thành thị công nhân già có nuôi heo sao? Nói xong câu này, hắn tự nhận là bắt được mấu chốt vấn đề, không lộ ra một tia đắc ý biểu tình. Cố Lập Xuân vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tại đồng chí, ngươi một câu liền bại lộ ra hai cái tư tưởng vấn đề. Ngươi nửa câu đầu ý tứ là giai cấp công nhân cao hơn nông dân giai cấp, ngươi cái này sai lầm quá nghiêm trọng, chúng ta công nông huynh đệ một nhà thân." Chúng ta bản chất không có khác nhau, chỉ là phân công xã hội bất đồng mà thôi. Tạ tuyên bị trách móc đến đầy mặt đỏ bừng, đang muốn xuất khẩu phản bác, cố lập xuân khoác tay, nói tiếp, không cần cấp không cần cấp, chờ ta đem nói cho hết lời, ngươi lại tiến hành tự mình phê bình. Ngươi nửa câu sau càng làm cho người một lời khó nói hết, chúng ta phân công bất đồng, nhân ra công nhân đồng chí có chính mình chức trách, ở cẩn trọng vì xã hội chủ nghĩa công nghiệp làm công hiến, ngươi lại tới một câu nhân gia không nuôi heo. nhân gia công nhân đồng chí có thời gian dưỡng sao có không gian dưỡng sao tạ đồng chí ngươi cũng không thể thả lỏng tư tưởng chính trị học tập nha ngươi muốn ở rộng lớn thiên địa luyện hồng tâm đầy đủ lĩnh hội lãnh tụ tư tưởng cùng tinh thần nói chuyện phải có nguyên tắc không thể há mồm liền tới bằng không ngươi chẳng những cô phụ lãnh đạo tín nhiệm còn bị thương các đồng chí tâm tạ tuyên trong lòng có một vạn đầu heo dâm quá hắn chỉ nghĩ mắng chửi người dối người cố lập xuân nhìn tạ tuyên tâm bình khí hòa mà nói được rồi ta nói xong rồi tạ đồng chí ngươi có thể tiến hành tự mình phê bình ở trước mắt bao người tạ tuyên là như đứng đống lửa như ngồi đống than vạn phần khó xử hắn nên nói chút cái gì trực tiếp phản bác nhất thời lại nhớ không nổi nên phản bác câu nào tự mình phê bình hắn bị người phê còn phải tiến hành tự mình phê bình hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới đành phải nói cố đồng chí đối ta đưa ra phê bình ta sẽ tỉnh lại nhưng không thể toàn bộ tiếp thu ta cảm thấy ngươi hiểu lầm ta buồn ý Ta tuyệt đối không có kỳ thị bần nông và trung nông ý tứ, càng không có chỉ trích công nhân huynh đệ ý đồ. Ta chỉ là tưởng nói, các nơi tình huống bất đồng, đội sản xuất có thể, chúng ta nơi này không nhất định áp dụng. Đàm trang trưởng cười hoa giải nói, có tranh luận là thực bình thường, đại gia lý trí bình thản mà thảo luận vấn đề, đều không cần kích động. Sử thư ký cũng thay tạ tuyên nói câu lời nói. Cố Lập Xuân nói tiếp, tạ đồng chí, nếu ngươi không có ý tứ này vậy càng tốt. Ta sở dĩ đối với ngươi tư tưởng vấn đề như vậy nhạy bén, là bởi vì ta cũng là tuổi này, chúng ta người trẻ tuổi, không giống các vị lãnh đạo như vậy, xem đến xa, nghĩ đến thâm, tự hỏi đến toàn diện. Chúng ta tưởng vấn đề thực dễ dàng cực đoan đấu trĩ, chắc hẳn phải vậy, ta là sợ ngươi vào nhầm lạc lối a." Tạ Tuyên âm thầm cắn răng, mặt ngoài khiêm tốn. "Cảm ơn Cố đồng chí nhắc nhở." Cố Lập Xuân mặt mang mỉm cười, cho nhau hỗ trợ là hẳn là, không cần khách khí. Nói trở về, Ta đồng chí băn khoăn không phải không có đạo lý, ta lúc trước cũng suy xét quá, bởi vậy liền dùng hai ngày thời gian đi các đội sản xuất làm một cái điều tra. Mọi người đều biết đến, chỉ là chúng ta năm chàng liền có rất nhiều người nhà không có an bài công tác, ngày thường chỉ là làm chút linh hoạt trợ cấp gia dụng, có người mọi nhà hài tử nhiều, sinh hoạt đến có chút gian nan. Ta hỏi qua bọn họ có nguyện ý hay không nuôi heo, rất nhiều người đều tỏ vẻ nguyện ý ta cảm thấy ta biện pháp này, có ba cái rõ ràng chỗ tốt, một vì quốc gia sáng chế khẩu. Nhị vì nông trường tiết kiệm tài chính, tam để cao công nhân viên trước gia đình thu vào, có thể nói là đồng thời chiếu cố quốc gia tập thể cùng cá nhân. Thỉnh các vị lãnh đạo suy xét một chút ý nghĩ của ta, cũng hoan nên các ngươi phê bình chỉ ra chỗ sai. hắn tiếng nói vừa dứt, đặng chàng đi đầu vỗ tay. Mọi người đầu tiên là sử sốt, cũng chỉ hảo đi theo cổ vài cái trưởng. Tạ tuyên cảm thấy những cái đó vỗ tay tựa như chụp ở chính mình trên mặt, một chút một chút mà, sinh đau sinh đau. Cố Lập Xuân nói xong sau. Đại gia bắt đầu thấp giọng thảo luận lên. Vẫn là như vậy, có người tán thành, có người phản đối, nhưng thực rõ ràng mà, phản đối người chung có người bắt đầu giao động. Rốt cuộc, biện pháp này, không cần trang bỏ vốn kim còn có thể mở rộng nuôi heo lượng, về sau còn có thể xuất khẩu. Xuất khẩu không chỉ có riêng là quan hệ đến kinh tế hiệu quả và lợi ích vấn đề, còn liên lụy đến hồng hà nông trường vinh dự vấn đề. Những năm gần đây, bọn họ nông trường có thể xuất khẩu sản lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thì như cái kia đan bằng cỏ chế phẩm liền xuất khẩu quá, kia cũng là người ta năm chàng làm ra tới. Đại gia ngươi một lời, ta một câu mà thảo luận một hồi lâu, cũng chưa cho ra mình xác kết luận, đàm chàng trưởng chỉ nói trước tan họp, bọn họ lại nghiên cứu nghiên cứu. Một tan họp, ta tuyên liền gấp không chờ nổi mà vọt tới cố lập xuân trước mặt, hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận, nói, cố đồng chí, ta cảm ơn ngươi đối ta quan tâm cùng phê bình. Cố lập xuân hơi hơi mỉm cười, ta đồng chí, không cần khách khí. về sau ta còn sẽ tiếp tục quan tâm ngươi dứt lời hắn nên ngang mà đi còn chưa đi vài bước đã bị thư ký chu cấp gọi lại thư ký chu hôm nay cơ hồ không như thế nào lên tiếng lại còn có mặt mang lo lắng âm thầm cố lập xuân suy đoán hắn sầu lo cùng sử thư ký có quan hệ sử thư ký đôi hắn công tác có điểm bất mãn hắn trầm mặc trong chốc lát nói tiểu cố nếu là sử thư ký tìm ngươi nói chuyện ngươi có cái gì ý tưởng không có cố lập xuân cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát tuyển chuyển mà nói Thư ký Chu, ta ăn ngay nói thật, ta vừa rồi đều là cường trống, ta kỳ thật trong lòng thực khẩn trương. Nếu là xử thư ký tìm ta đơn độc nói chuyện, ta khẳng định càng khẩn trương. Ta chỉ có thể ra mặt dày cầu ngươi hỗ trợ. Thư ký Chu tâm tình lực có chuyển biến tốt đẹp, hắn hào phóng mà nói, hỗ trợ chưa nói tới, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi chống trải một chút ý nghĩ. Cố Lập Xuân cảm động mà nói, như vậy là đủ rồi. Ta này trong lòng liền nắm chắc. Bọn họ đang nói chuyện, đặng Tràng cưới xe đạp trải qua. Không chút để ý mà nói, tiểu cố, ngươi cùng ta tới. 166, chương 166 cùng người khác đấu, chính mình trước ổn định. Cố lập xuân kẹp ở hai vị lãnh đạo chi gian, hơi có chút khó xử, hắn đem ánh mắt đầu hướng thư ký chu. Thư ký chu ai một tiếng, đành phải thoái vị, tiểu cố, ngươi đi trước lao đặng chỗ đó, quay đầu lại ngươi lại đến văn phòng tìm ta. Dứt lời, hắn Huệ phải không vui mà rời đi. Cố lập xuân đẩy xe đạp, đuổi kịp đặng chàng, đặng chàng. xem thư ký chu tựa hồ thực phiền não, đặng trang không để bụng, phiền não sẽ làm lão chu tư tưởng phong phú. cố lập xuân, hắn vì thư ký chu bi ai ba phút, hai người biên lái xe biên nói chuyện, một đường kỵ trình diện làm. cố lập xuân lại đi theo đặng Tràng vào văn phòng, đặng Tràng đóng cửa lại, bắt đầu cho hắn học bù. Đàm trang trưởng thực thưởng thức ngươi, nhưng là tổng tràng tình huống ngươi là biết đến, ngươi hiện tại lớn nhất chướng ngại là sử thư ký, hắn tính cách cường thế, quá mức quyết đoán. Đồng thời lao chu trên người đặc điểm hắn cũng có, vẫn là tăng mạnh bản, ngươi minh bạch đi. Cố lập xuân gật đầu, ta minh bạch. Thông tục điểm nói, chính là sử thư ký người này đã chuyên quyền độc đoán, lại thích nghe nịnh hót còn hảo thanh danh. Đặng tràng suy nghĩ trong chốc lát, lại chậm rãi nói ra chính mình ý kiến, ngươi buổi sáng biểu hiện đáng giá thưởng thức, xem như bình thường phát huy. Nhưng có một chút, ngươi nói được còn chưa đủ cụ thể. Ngươi trở về tổng kết cải tiến một chút, tranh thủ lại kỹ càng tỉ mỉ một ít tốt nhất dùng chân thật tỉ mỉ xác thực số liệu bằng biểu lại phụ lấy lý luận tri thức đem đối phương trấn trụ cố lập xuân trần chờ hỏi chính là đặng tràng ta cùng sử thư ký còn liên lụy đến đứng thành hàng vấn đề ta số liệu có thể vượt qua cái này chướng ngại sao hắn thực rõ ràng mà thuộc về đàm tràng trưởng cùng đặng tràng này một bát sử thư ký đồng ý để bà hắn tương đương ở lớn mạnh đối phương trận doanh lực lượng đặng tràng nói cho nên ta mới làm ngươi toàn lực ứng phó tăng mạnh cải tiến nếu ngươi cùng tạ tuyên trình độ tương đương hoặc là chỉ so hắn ưu tú một chút bọn họ kia phương đương nhiên có thể kiên quyết không đồng ý để bạc ngươi kia nếu ngươi có thể ném tạ tuyên một trăm đâu như thế rõ ràng chênh lệnh, nếu sử thư ký vẫn là làm như không thấy hắn uy tín tất nhiên sẽ đã chịu nghi ngờ hắn rất đáng tiếc chính mình thanh danh cho nên ngươi vẫn là phần thắng rất đại cố lập xuân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đa tạ đặng tràng đề điểm làm ta có loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác rộng mở thông suốt bế tắc giải khai đặng trang vẻ mặt bất đắc dĩ sớm cùng ngươi đã nói hảo cương phải dùng ở lưỡi giao thượng những lời này phải dùng ở mấu chốt trường hợp cố lập xuân cười nói trước tiên luyện tập luyện tập ma đao không lầm chém tài công đặng trang mặt mang nghi vấn ngươi vừa rồi ở ma đao cố lập xuân lập tức nhận thấy được lời này dễ dàng khiến cho hiểu lầm rốt cuộc đặng trang ngoại hiệu là đặng đại đao hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác kia đặng trang còn có khác kiến nghị sao sử thư ký tùy thời có khả năng tìm ta nói chuyện ta phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đặng trang nghĩ nghĩ tựa hồ còn có rất nhiều kiến nghị nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đành phải nói liền đến nơi này đi ngươi trước đi xuống chuẩn bị ta nhớ tới lại nói cho ngươi cố lập xuân đứng dậy cáo tử hắn vừa ra tới liền vào đảng ủy văn phòng trần khiết nhiệt tình mà chiêu lại hắn cho hắn đổ một chén trà nóng thư ký chu nhìn thoáng qua trần khiết nói tiểu trần a ngươi đi hậu cần khoa hỏi một chút bọn họ công tác tiến độ ta cùng tiểu cố nói chuyện công tác sự Trần Khiết hiểu ý, đứng dậy rời đi, lúc gần đi còn nhẹ nhàng đóng cửa. Thư ký Chu một bên cùng Cố Lập Xuân nói chuyện, một bên nhịn không được dùng tay phải che lại quai hàm tê một tiếng, Cố Lập Xuân quan tâm hỏi: "Thư ký Chu, ngươi cũng thượng hỏa?" Thư ký Chu ân một tiếng: "Thượng hỏa, giang đau." Cố Lập Xuân nói: "Quay đầu lại ta cho ngươi lộng điểm thanh nhiệt hạ sốt trà uống, tâm tình của ngươi cũng muốn thả lòng chút, mùa xuân dễ dàng thượng hỏa." Thư ký Chu một chút mở ra máy hát: "Tiểu cô a, không nói gạt ngươi." Ta gần nhất sầu ai chàng đảng ủy đối công tác của ta không quá vừa lòng, còn có ngươi cùng tiểu tạ sự. Ai, dù sao ta rất khó xử. Cố lập xuân khẩn thiết mà nói, thưa ký Chu kỳ thật từ ta cá nhân xuất phát, ta đảo không nhất định một hai phải cùng tạ đồng chí ganh đua cao thấp. Chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi là minh bạch ta, ngươi đã nói, ta là một cái đơn thuần người. Ta lúc ban đầu chỉ là tưởng chuyển chính thức, nhiều tránh điểm tiền lương nuôi sống đệ đệ muội muội. Sau lại nhận được ngươi cùng đảng chàng coi trọng. Lên làm can sự cùng trường khoa, này với ta mà nói, đã là ngoài ý muốn chi hỉ Ta đối hiện tại công tác rất vừa lòng. Ngươi nhìn một cái chúng ta năm chàng ở ngươi cùng đặng tràng lãnh đạo hạ, đại gia đồng tâm hiệp lực, chung sức hợp tác. Các phòng đồng sự chi gian, giúp đỡ cho nhau, hài hòa ở chung, không giống địa phương khác nơi trốn lục đục với nhau, làm đến văn phòng trướng khí mù mịt. Ta trước hai ngày thậm chí còn tưởng, nếu không ta dứt khoát chủ động rời khỏi được, rốt cuộc ta còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Chính là hôm nay sẽ thượng sự, làm ta tư tưởng có chuyển biến. Thư ký Chu thực vừa lòng hắn nửa câu đầu lời nói, đối hắn nửa câu sau trùng từ ngữ ngấu chốt tư tưởng chuyển biến cũng thực cảm thấy hứng thú, liền hỏi nói, Nga, ngươi là như thế nào chuyển biến? Nói đến nghe một chút. Cố lập Xuân uống một ngụm trà, giải khác, mới chậm gì gì mà nói, ta nguyên bản cho rằng tạ đồng chí ở tổng trang ngốc quá, tuy rằng tuổi không tính đại, nhưng thấy việc đời không ít, lại trường kỳ đi theo sử thư kỳ đám người bên người học tập Tư tưởng chính trị tố chất khẳng định vượt qua thử thách, chuyên nghiệp trình độ cũng khẳng định không kém. Chính là, ngươi xem hắn hôm nay biểu hiện, đương nhiên có lẽ là hắn quá mức với khẩn trương, ta có thể lý giải, rốt cuộc ta cũng rất khẩn trương. Cố Lập Xuân nói tới đây có điểm thấp phòng hỏi, thưa ký Chu, ta nói như vậy tạ đồng chí có phải hay không không tốt lắm, rốt cuộc hai chúng ta là cạnh tranh quan hệ, chẳng sợ ta là ăn ngay nói thật cũng dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Thưa ký Chu không lắm không thèm để ý mà nói. Chúng ta nguyên tắc chính là muốn thực sự cầu thị, ngươi tiếp tục nói, không cần có bất luận cái gì băn khoăn. Cố lập xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói, thưa ký chu, ta cùng tạ đồng chí nhận thức không lâu, hiểu biết đến cũng không đủ thâm. Ta chỉ nói ta trong khoảng thời gian này chính mình quan sát đến, cùng với nhân dân quần chúng sở phản ánh một ít tình huống. Thưa ký chu hỏi ngược lại, nhân dân quần chúng phản ánh tình huống. Còn có người phản ánh tiểu tạ vấn đề. Cố lập xuân không chút để ý nói, đều là một ít sự, không quá trọng yếu. Chúng ta năm chàng quần chúng đối với bất luận cái gì sự tính tích cực đều rất cao, có nông trường người chủ ý thức trách nhiệm. Thư ký Chu gật đầu, ý bảo Cố Lập Xuân tiếp tục nói. Cố Lập Xuân từ từ kể ra, ta cảm thấy sự thư ký bọn họ khả năng bận quá, không rảnh đối tạ đồng chí tiến hành tư tưởng giáo dục, lại hoặc là hắn đánh giá cao tạ đồng chí tự giác tính. Tóm lại, tạ đồng chí tư tưởng chính trị tố chất cùng giác ngộ cùng thân phận của hắn không tương xứng. Tỷ như hắn hôm nay lên tiếng. một mở miệng liền đắc tội bần nông và trung nông cùng công nhân huynh đệ chúng ta mỗi ngày giảng đoàn kết giảng công nông liên hợp hắn khẽ ngược một mở miệng đem người đắc tội xong rồi hắn hiện tại chỉ là tiểu cán bộ lực ảnh hưởng không lớn còn không có cái gì vấn đề lớn chính là về sau đâu chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn thưa ký chu ngươi hẳn là tràn đầy thể hội thưa ký chu tràn đầy đồng cảm ngươi nói đúng chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn cố lập xuân tiếp tục nói Chờ đến tạ đồng chí tới rồi người cùng đặng chàng vị trí, hắn ảnh hưởng chính là một cái phân chàng người. Chúng ta năm chàng từ nghèo đến phú, từ suy đến hưng, dùng sự thật chứng minh rồi, đi đầu người lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Ta không dám tưởng tượng, nếu là tạ đồng chí người như vậy thành chúng ta năm chàng lãnh đạo sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Cố lập xuân cái này vỗ mông ngựa thật sự hàm xúc nội liễm, nhưng thư ký chú lĩnh hội thật sự đầy đủ, hắn hơi hơi gật đầu một cái, tiếp tục nghiêm túc nghe. Cố lập xuân dừng một chút Lại tiếp theo nói, về tư tưởng chính trị phương diện vấn đề, ta liền không nói nhiều, rốt cuộc ta là múa dịu qua mắt thợ. Ta tiếp theo nói nói ta tương đối hiểu biết những cái đó tình huống, tỉ như sinh sản kế hoạch vấn đề. Ta đồng chí kế hoạch căn bản là không có liên hệ thực tế, cảm giác như là đóng cửa làm xe làm ra tới. Đương nhiên, hắn cũng làm quá điều tra nghiên cứu, nhưng này nghiên cứu cũng quá thiền điểm. Lập tức xây dựng thêm 500 gian heo xá, sao có thể? Chúng ta năm chàng công nhân viên chức phòng còn ở xây dựng. vụ xuân đã bắt đầu còn muốn mở rộng cỏ linh lăng gieo trồng diện tích rốt cuộc dự chi kim đều thu chúng ta tổng không thể không loại đi thư ký chu lại lần nữa gật đầu nhưng cũng không có phát biểu ý kiến cố lập xuân cảm thấy không sai biệt lắm nên thu nói được quá nhiều cũng không tốt hắn cuối cùng tới đoạn tổng kết chân từ, tóm lại ta cảm thấy tạ đồng chí tổng thể thượng là cái không tồi đồng chí hắn có tiến tới tâm có bước đồng có nhiệt tình nhưng là hắn tư tưởng giác nộ còn chờ đề cao hắn yêu cầu đi ra văn phòng nhiều tiếp xúc của chúng muốn lý luận liên hệ thực tế hắn nếu không thể sửa lại này đó sai lầm coi như phó tràng trường ta sợ chúng ta năm chàng thật vất vả mới có rất tốt cục diện sẽ tạo đến phá hư thưa ký chu năm chàng là chúng ta đại gia hắn hưng suy thành bại quan hệ đến chúng ta mỗi người vinh nhục cùng danh dự thưa ký chu lâm vào thời gian dài châm tư cố lập xuân làm bộ túi đầu uống trà cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống thẳng đến hắn đem một ly trà uống xong rồi thưa ký chu mới ra tiếng nói tiểu cố Ngươi nói được thực hảo. Chợt hắn lại hỏi cố lập xuân chuẩn bị tốt cùng sử thư ký nói chuyện không có, cố lập xuân khiêm tốn về phía hắn thỉnh giáo, thư ký chu thiệt tỉnh thực lòng mà đối hắn tiến hành phụ đạo. Ta nhìn ra được tới, sử thư ký trong lòng thực mâu thuẫn, ngươi không cần có tư tưởng gánh nặng, ta tin tưởng ngươi tài ăn nói cùng trình độ. Ân, thích hợp thời điểm, ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Ngươi là một cái đơn thuần có lý tưởng lại rất có năng lực hảo đồng chí. Cố lập Xuân suy đoán thư ký Chu mấy ngày nay trong lòng khẳng định có sở bản quan. Hiện tại, hắn giúp hắn đánh mất cái này bản quan. Cái gì đứng thành hàng không đứng thành hàng, cá nhân ích lợi mới là căn bản. Năm phần chàng phát triển đến càng tốt, thư ký Chu tư bản liền càng nhiều, tự tin liền càng đủ. Hắn cùng năm chàng là trói định ở bên nhau, Tạ Tuyên là bọn họ cộng đồng đối thủ. Hắn đối này thực vừa lòng, liền động dung mà nói, ta thật là may mắn, mới ra đời ngay cả ngộ bá nhạc, quý nhân, người đối ta trợ giúp. Ta sẽ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thư ký chu cười ha hả nói, ai nha, tiểu cấu ngươi người này nói chuyện đảo rất chữ tình. Cố lập xuân vẻ mặt chân thành, hoàn toàn là chân tình thật cảm, không trừ không mau. Hảo hảo, ngươi biểu đạt xong chạy nhanh đi chuẩn bị. Cố lập xuân trở lại nông mục khoa văn phòng, liền hướng lao lương phải kể tới theo. Lao lương, ngươi đem heo tràng số liệu sửa sang lại một phần cho ta. lão lương sảng khoái đáp ứng, cố lập xuân lại đối triệu cao nói, tiểu triệu. Ngươi cùng ta cùng nhau ra cái ngoại cần. Tốt, Cố Khoa. Hai người cưỡi lên xe đạp đi vào heo tràng, Triệu Cao đem trung tâm tổ thành viên đều kêu lên tới mở họp. Tôn Hậu Ngọc, Triệu Cao, Tiểu Khang, Mạnh Niệm còn cùng Trần Vũ, Trần Khiết còn ở văn phòng, Quách Hồng Mai cũng ở đi làm. Cố Lập Xuân đi thẳng vào vấn đề mà nói, hiện tại tình huống đã tới rồi thời khắc mấu chốt, ta yêu cầu chế định một phần càng tỉ mỉ xác thực càng cụ thể kế hoạch thư đi thuyết phục sử thư ký đáng người. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng. đều giúp ta ngẫm lại biện pháp tôn hậu ngọc trước lên tiếng cố ca ta hai ngày này cũng không nhàn rỗi ta chẳng những thăm viếng chúng ta năm chàng đội sản xuất còn đi hỏi bốn chàng công nhân viên trước bọn họ đối với gia đình nuôi dưỡng cũng rất cảm thấy hứng thú bất quá cũng có người có băn khoăn đó chính là nếu bọn họ nuôi heo thức ăn chăn nuôi cùng lương thực không đủ làm sao bây giờ rốt cuộc trong nhà lương thực là định lượng có người ra hải tử nhiều lương thực chỉ đủ người ăn xuân hạ có thể uy cỏ heo mùa đông làm sao bây giờ Cố lập Xuân soát soát ký lục hạ vấn đề này, tiểu tôn, ngươi vấn đề này nhắc tới điểm tử thượng, thức ăn chăn nuôi vấn đề xác thật yêu cầu giải quyết. Trần Vũ tiếp theo tôn hậu ngọc nói nói, tiểu tôn nói vấn đề này không nan giải quyết, chúng ta nông trường có rất nhiều nhàn mà đất để trống, tổng trang đến nay không đồng ý phân cho công nhân viên chức loại, vậy vừa lúc lấy tới lợn giống thức ăn chăn nuôi, đã có thể loại thức ăn xanh cũng có thể loại khoai lang đỏ chờ cao sản thu hoạch. Mặt khác, ta cùng tiểu mạnh sẽ nắm chặt thời gian nghiên cứu theo thức ăn chăn nuôi vấn đề. Tốt nhất có thể đem nó quy mô hóa, vạn nhất làm đến hảo, chúng ta nhà máy thức ăn gia súc chẳng những có thể cung ứng 5 tràng trại nuôi heo, còn có thể cung ứng cấp khác phân tràng. Cố Lập Xuân cũng ghi nhớ vấn đề này, Trần Vũ lại tiếp theo nói tiếp, heo tràng quy mô mở rộng sau, heo phân cũng tùy theo tăng nhiều, dùng heo phân chuồng điển cố nhiên có thể, nhưng nó còn có lớn hơn nữa tác dụng, chúng ta có thể dùng nó tới chế tạo khí mê tan. Như vậy, đại gia nấu cơm liền không cần lại thiêu củi gỗ cùng than đá. đã tiết kiệm được một tuyệt bút chi tiêu, còn có thể bảo hộ lâm trường. Đối với bảo vệ môi trường, những người khác không có gì ý tưởng, nhưng Trần Vũ biết cố lập xuân thực để ý cái này, mỗi lần nhìn đến cây rừng bị chặt cây, hắn đều sẽ không tự giác mà đau lòng. Trần Vũ xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, không có việc gì liền tìm đọc một ít tư liệu, nguyên lai kiến tạo khí mê tan chỉ cũng không khó, liền đưa ra cái này kiến nghị. Cố lập xuân thập phần vừa lòng mà đối Trần Vũ cười cười, vốn dĩ. ta còn cảm thấy khí mê tan vấn đề về sau lại nói nếu người đối này có nghiên cứu kia chúng ta có thể trước tiên xuống tay trần vũ lên tiếng xong tiểu khang cũng đi theo nói cố ca heo chàng một mở rộng chúng ta thu ý ỉa đội ngũ cũng nên mở rộng ta kiến nghị chúng ta năm chàng thành lập một cái thu y ỉa tiểu tổ đến lúc đó nhà ai heo sinh bệnh tìm chúng ta liền có thể cố lập xuân cười nói cái này kiến nghị hảo ghi nhớ chuyện này từ tiểu khang bắt đầu ta quá đoạn thời gian lại cho các ngươi lộng điểm học tập tư liệu Tiểu Khang hưng phấn mà nói, tốt, cố ca, ta nhất định sẽ đem thu ý tiểu tổ chuẩn bị cho tốt. Tiếp theo, Mạnh Niệm Quần cũng đưa ra một cái kiến nghị, cố ca, chúng ta có thể hay không thêm mấy đài dập nát cơ, chúng ta muốn đại lượng sinh sản heo thức ăn chắn nuôi, liền kia hai đài phá dập nát cơ căn bản không được, chúng nó làm một trận liền bãi công. Cố lập xuân gật đầu, cái này ta sẽ nghĩ cách. Triệu Cao thấy đại gia nhiệt liệt lên tiếng, mỗi người đều đề ra hữu dụng kiến nghị, liền chính mình không nói một lời, thật sự có chút khoăn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì thực chất tính kiến nghị, đành phải bất đắc dĩ mà nói, "Cố ca, ta thật sự nghĩ không ra tốt kiến nghị." Cố Lập Xuân cười an ủi hắn, "Không có việc gì, ta vừa thấy đến ngươi liền nghĩ đến một cái ý kiến hay." "Đúng rồi, hôm nay chúng ta đại gia đến nhà ngươi ăn cơm được chưa?" Triệu Cao kích động mà hỏi ngược lại, "Cố ca, ngươi chịu đến nhà ta ăn cơm." "Thật tốt quá, ta hiện tại liền trở về nói cho ta mẹ." Cố Lập Xuân chỉ chỉ Tiểu Tôn cùng Tiểu Khang, Hai người bọn họ hơn nữa ngô béo, chúng ta cùng đi được không? Triệu Cao liên tục gật đầu, hành hành. Triệu Cao cưới lên xe đạp, trước tiên trở về nói cho mẹ nó hôm nay muốn mời khách. Trần Vũ ngữ mang mất mát, vốn dĩ cơm chiều tưởng thỉnh hắn, kết quả có người nhanh chân đến trước. Mạnh niệm quần cười nói, hôm nào lại thỉnh, về sau còn sợ không cơ hội. Bọn họ đang nói chuyện, Trần Khiết cưỡi xe đạp tới. Mạnh niệm quần vừa thấy đến Trần Khiết, không khỏi hai mắt sáng ngời. Trần Vũ chớp trước mắt, chế nhạo nói, được Đêm nay hai ta thỉnh trần tỷ ăn cơm, cái này kêu đông phương không lượng phương tây lượng. Mạnh niệm quần chỉ là cười, cũng không nói tiếp. Trần Khiết đình hảo tự xe cẩu, bước nhanh tiến vào trước cùng đại gia cười chào hỏi, tiếp theo đối Cố Lập Xuân nói, Cố ca, mới vừa nhận được thông chi, sử thư ký làm ngươi ngày mai buổi sáng 10 điểm đi hắn văn phòng. Cố Lập Xuân gật đầu, hành, ta đã biết, ngày mai đúng giờ đi. Trần Khiết nhìn một chút bên người cũng không người ngoài, liền còn nói thêm, cố ca Vừa rồi ta khi trở về vừa lúc đụng tới tạ tuyên, xem hắn kia vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, lòng ta có chút bất an, ngươi nói hắn có thể hay không nắm giữ cái gì bất lợi với chúng ta chứng cứ. Cố Lập Xuân nói, ngươi không cần lo lắng, ta đều có biện pháp đối phó hắn. Tôn Hậu Ngọc lập tức tỏ vẻ, cố ca, chúng ta mấy ngày nay sẽ chú ý một chút tạ tuyên hành tung. Trần Vũ cũng nói, ta cũng sẽ chú ý. Cố Lập Xuân dùng bình tĩnh chắc chắn ngự khi nói, đại gia nên làm gì làm gì, đường thượng hỏa. Đừng lo âu. Có câu nói gọi là, cùng người khác đấu, chính mình trước ổn định. Đại gia nở nụ cười, đúng đúng, cùng người khác đấu, chính mình trước ổn định. 167, mươi 167 tình huống có biến. Cố lập xuân trấn an sau các bạn nhỏ, triệu cao vừa vặn đặng xe đạp trở về, mời bọn họ cùng nhau qua đi. Bọn họ bốn cái lại thêm cái ngô béo, tổng cộng 5 người cùng đi triệu ra. Đại gia cũng không có không tay, các loại mua điểm đồ vật dẫn theo tới cửa. Triệu cao một nhà nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ, triệu cao mẹ cười nói, tiểu cố, ngươi đã tới. Tưởng thình ngươi ăn cơm đều không dễ dàng. Triệu cao ba cũng hưng phấn mà nói, tiểu cố, hôm nay ta hảo hảo uống một chén. Không đợi cố lập xuân trả lời, triệu cao liền thế hắn từ chối, Ba, cố ca ngày mai còn phải đi tổng tràng tràng làm cùng xử thư ký hội báo công tác, hôm nay không thể uống rượu. Triệu cao ba mẹ vừa nghe muốn cùng xử thư ký hội báo công tác, không khỏi cả kinh. Hai người đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo lại thế cố lập xuân lo lắng, tiểu cố, ngươi khẩn trương không? Cố lập xuân cười nói, còn hành, có một chút khẩn trương. Nô béo lại ở một bên tiếp lời, tiên tâm đi, cố ca lại không giống các ngươi, hắn sẽ không khẩn trương. Mọi người xem nô béo không biết nói cái gì hảo, dù sao mọi người đều biết ngô béo ra hỏa này sẽ không nói, triệu cao ba mẹ cũng không cùng hắn so đo. Hai người liền vấn đề này nhiệt liệt mà thảo luận lên, cố lập xuân nhân cơ hội nói, triệu bá, ta vừa lúc có việc muốn hỏi một chút ngươi. cố lập xuân trước kia kêu, kêu hắn triệu thúc hiện tại vì cùng triệu trí quân phân chia khai liền đổi thành kêu triệu bá triệu cao ba vội nói ngươi tùy tiện hỏi cố lập xuân bắt đầu dò hỏi một ít lò sát sinh tình huống tỉ như toàn trường mỗi năm ước chừng có bao nhiêu đầu heo đồ tể lại có bao nhiêu đầu heo muốn nộp lên cấp quốc gia triệu cao ba ở lò sát sinh làm rất nhiều năm đối này đó tự nhiên là rõ rành rành cố lập xuân dò hỏi một phen đã đại khái hiểu biết tổng trạng tình huống nói tóm lại Bọn họ Hồng Hà Nông Trường nuôi heo tình huống thuộc về giống nhau, dưỡng heo trừ bỏ cấp nông trường công nhân viên trước cung cấp ăn thịt bên ngoài, nộp lên heo hơi không nhiều lắm, mỗi năm cũng liền mấy ngàn đầu. Hơn nữa heo hơi chất lượng cũng giống nhau. Triệu Cao Ba nói, mỗi trăm cân già thịt 80 cân trở lên mới có thể bầu thành một bậc, Hồng Hà Nông Trường heo hơi mỗi năm có thể bầu thành một bậc cũng liền có một phần ba, còn lại nhiều là nhị cấp, tam cấp linh tinh, chất lượng tốt heo càng thiếu, năm nay năm trong sân giao heo có hơn 200 đầu bị bầu thành chất lượng tốt. đại bộ phận bị bầu thành một bậc. Đây là tổng tràng coi trọng năm tràng trại nuôi heo nguyên nhân chí nhất. Triệu cao ba thực ngoài ý muốn cố lập xuân thế nhưng thích nghe hắn nói giết heo sự, không khỏi hứng thú nói chuyện tăng nhiều, thao thao bất tuyệt mà lại nói tiếp. Triệu thương ở một bên dở khóc dở cười, hắn ba nhưng tìm được chi âm, cố ca cũng thực sự có ý tứ, liền giết heo sự đều nghe được hứng thú bừng bừng. Bọn họ liêu đến chính nhiệt liệt, triệu kiến lập triệu kiến thiết hai huynh đệ cũng đã trở lại, hai người trở nên càng hắc càng tráng. cùng hai tòa tháp sắt dường như nhìn đến cố lập xuân lộ ra hai khẩu bạch nha chào hỏi cố ca tới bọn họ đều so cố lập xuân đại nhưng đều thói quen kêu hắn cố ca cố lập xuân cười đáp lại hai người một câu vẫn tiếp tục nghe triệu cao ba nói heo sự hai huynh đệ thực tự giác mà đi phòng bếp giúp bọn hắn mẹ nấu cơm tôn hậu ngọc cùng tiểu khang cũng qua đi hỗ trợ nửa giờ sau triệu cao kêu ăn cơm cơm chiều thập phần phong phú đại canh xương hầm cải trắng miến hầm thịt đầu heo thịt rau trộn dưa còn có tác viên. Triệu gia người một nhà nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ bốn cái, đều là người trong nhà, nhưng ngàn vạn đường khách khí. Nô béo vừa ăn vừa nói nói, yên tâm, ta sẽ không khách khí. Đại gia nhìn nhỏ cười. Cố lập xuân trước nếm một ngôn canh sương hầm, lại nếm một ngụm đồ ăn, tự đáy lòng mà khen nói, gì ngươi chủ nghệ đề cao, này canh hầm đến khá tốt uống. Triệu cao mẹ mặt mang đắc ý, đúng không? Ngươi cũng nếm ra tới. Ta cùng ngươi nói. ta trong khoảng thời gian này không thiếu cùng mẹ ngươi học tập. Nô béo liền ăn một lát đồ ăn, cấp gia đánh giá, cố ca nói đúng, ngươi chủ nghệ thật sự để cao một chút. Những người khác cũng chạy nhanh cùng phong khích lệ, triệu cao mẹ đầy mặt tươi cười, đối bọn họ càng thêm nhiệt tình. Cơm chiều ở sung sướng không khí chung kết thúc, lúc gần đi, triệu cao ba ba không tham mà lôi kéo cố lập xuân tay nói, ngươi về sau muốn thưởng tới ăn cơm, có ngươi ở, này không khí chính là không giống nhau. cố lập xuân cười nói, tốt, cảm ơn các ngươi chiêu đái. Chúng ta ăn đến lại no lại cao hứng. Người một nhà đem bọn họ bốn cái đưa ra đi. Cố Lập Xuân đối tiểu tôn bọn họ ba người nói, các ngươi đều về đi, ta từ con đường này trở về. Bốn người ở giao lộ tách ra, Cố Lập Xuân về đến nhà, đại gia cũng vừa cơm nước xong, mẹ nó còn cho hắn để lại một chén canh trứng. Cố Lập Xuân nếm hai khẩu nhường cho tiểu vũ cùng minh hoa, hắn cùng đại gia chào hỏi, liền về phòng đi viết báo cáo. Lần này báo cáo so lần trước càng thêm tỉ mỉ sắc thực cụ thể. cung triệu cao ba nói chuyện phiếm cũng làm hắn đối nông trường nuôi leo tình huống càng thêm rõ ràng cố lập xuân lưu loát mà viết 5.000 tự báo cáo thủ đoạn đều viết toan viết xong còn phải sửa chữa chờ đến hết thẻ thu phục đã là buổi tối 10 giờ rưỡi nhịn mãi mãi nhịn không được đi lên gõ cửa thúc giục hắn đi ngủ sớm một chút cố lập xuân vội đáp nhịn mãi mãi ta đây liền ngủ ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi cố lập xuân bay nhanh mà rửa mặt xong kéo đèn ngủ ngày hôm sau lại là bận rộn một ngày Hắn tới trước văn phòng đem công tác an bài hảo, sau đó phân biệt vào thư ký chu cùng đặng tràng văn phòng nghe chỉ thị. Thư ký chu nhưng thật ra có rất nhiều lời muốn nói, chính là thời gian không cho phép, hắn chỉ phải nói ngắn gọn, tiểu cố, ngươi không cần khẩn trương. Sử thư ký người này chính là nhìn nghiêm túc. Cố lập xuân gật đầu, "Tuất, ta tận lực thả lỏng. Đến phiên đặng trắng khi, hắn chỉ là bay nhanh mà xem một chút cố lập xuân viết báo cáo, gật gật đầu, viết đến không tồi, ngươi cũng thật lợi hại. một buổi tối công phu là có thể viết mấy ngàn tự còn có thể lời nói thực tế hiếm thấy cố lập xuân không biết là nên tỏ vẻ khiêm tốn vẫn là thản nhiên tiếp thu đặng tràng cũng chưa cho hắn thời gian rồi dám vậy vây tay nói ngươi sớm một chút đi thôi chỉ cần bình thường phát huy hẳn là không thành vấn đề có vấn đề chúng ta lại nghĩ cách cố lập xuân đáp cảm ơn đặng tràng cho ta cổ vũ nói đến cổ vũ đặng tràng đột nhiên tới linh cảm nhắc nhở cố lập xuân nói ngươi trừ bỏ thuyết phục sử thư ký ngoại Còn có Hoàng phó thư ký cũng muốn chú ý bọn họ hai người tựa như hai chỉ lốp xe, Sử thư ký giống bay hơi lốp xe, Cổ Vũ không hào đánh, nhưng bay hơi rất nhanh, Hoàng phó thư ký này chỉ lốp xe là Cổ Vũ đánh đến mau, nhụt chí cũng mau, "Ừm, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ đi." Cố Lập Xuân, "Tốt, đặng chàng ta nhớ kỹ, ta liền chuyên môn phụ trách Cổ Vũ." Cố Lập Xuân từ đặng chàng văn phòng ra tới, sửa sang lại hảo tài liệu chuẩn bị ra cửa. vừa lúc thấy triệu cao đang ở dùng cổ vũ ông cho hắn xe đạp cổ vũ vừa thấy hắn ra tới liền cũng không ngẩng đầu lên mà nói cố ca ngươi này xe đạp thai đều bẹp, ta cho ngươi cổ vũ cố lập xuân cảm thấy này vận mệnh chú định hình như có ý trời cười đối triệu cao nói cảm tạ tiểu triệu ta hôm nay khẳng định có thể thành cố lập xuân cưới lên xe đạp hướng tổng chàng chàng làm kỹ đi nay khi đánh đến quá no đủ tựa hồ cũng không tốt lắm như thế nào cảm giác càng sốc này chờ tới rồi tổng chàng chàng làm mới chín điểm nữa cố lập xuân buồn tính toán ở bên ngoài chờ một lát lại đi sử thư ký biết hắn tới rồi làm người thông chi hắn hiện tại liền có thể đi vào cố lập xuân ôm một chồng báo cáo trên mặt toát ra đúng mức khẩn trương đi vào sử thư ký văn phòng hắn văn phòng bố chi đến thập phần giản dị một chương nửa cũ bàn làm việc hai chương ghế dựa trên tường treo lãnh tụ bức họa cùng mấy bức lại hồng lại chuyên họa cố lập xuân ngồi vào sử thư ký đối diện đem báo cáo trình lên đi sử thư ký đây là tối hôm qua thượng đuổi ra tới thỉnh ngươi phê bình chỉ ra chỗ sai sử thư ký dỗi tay tiếp nhận báo cáo tận lực làm trên mặt biểu tình trở nên hòa ái chút hắn lật xem vài tờ báo cáo gật đầu nói ngươi này phân báo cáo viết đến không tồi tiểu cô a ngươi là cái rất có tiềm lực cắn bút có hay không hứng thú đến tổng tràng văn phòng tới cố lập xuân trong lòng trầm xuống thoáng suy tư một chút liền mặt mang mỉm cười mà trả lời sử thư ký hiện tại ta vô luận là tư tưởng giác ngộ vẫn là bất lực cùng tổng tràng văn phòng tiền bối so kém đến không phải nhỏ tí teo ta bái đọc quá bọn họ văn chương mỗi khi đều là hổ thẹn không bằng ta cảm thấy ta còn cần ở sinh sản tuyến đầu nhiều hơn rèn luyện ta muốn góp chân chạm điên đầu tâm hướng hồng thái dương còn muốn ở rộng lớn thiên điệu rèn luyện ta hồng tâm trong tay này chi bút chỉ viết lao động cùng nhân dân cố lập xuân ngữ điệu khẳng khái hơi mang trào dâng thập phần có sức cuốn hút sử thư ký chỉ phải khẽ gật đầu nói không hổ là chúng ta nông trường trẻ tuổi đại biểu người tư tưởng giác nộ rất cao a cố lập xuân khiêm tốn mà nói Chúng ta những người trẻ tuổi này cùng tiền bối nhóm so sánh với, các phương diện còn kém xa lắm. Chẳng qua, chúng ta hồng hà nông trường các tiền bối gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi trong gai, cho chúng ta sáng lập một cái quang minh đại lộ. Chúng ta này đó bọn hậu bối vô luận như thế nào cũng đến dẫm lên bọn họ giấu chân đi tới. Có thể hay không đó là năng lực vấn đề, nhưng là có nguyện ý hay không làm là thái độ vấn đề. Nay phân báo cáo chính là ta hướng tổ chức cùng tổng tràng tỏ thái độ. Ta nguyện ý trường kỳ cắm dễ cơ sở. Vì chúng ta nông trường phát triển làm một ít thật sự. Sử thư ký đối Cố Lập Xuân lời này còn tính nhận đồng, ngươi thái độ thực hảo thực tích cực. Nay phân báo cáo ta đã lớn chi xem một lần, có mấy vấn đề còn không phải rất rõ ràng, hỏi một chút ngươi. Cố Lập Xuân nói, Sử thư ký xin hỏi. Về heo tràng vấn đề này, nếu thật tấn ngươi nói làm, chúng ta toàn trường năm nay cuối năm thật sự có thể nộp lên một vạn năm nghìn sinh lần đầu heo. Cố Lập Xuân nói, căn cứ ta dự đánh giá, cái này số liệu là có thể tin. Chúng ta năm chàng nhỏ nhất, người ít nhất, nhưng chúng ta năm nay cuối năm cũng có thể nộp lên 4.000 đầu, mặt khác phân trong sân giao 5.000 đầu hẳn là không thành vấn đề. Sử thư ký hỏi tiếp, nhưng chúng ta nông trường lương thực đều là định lượng cung ứng, heo thức ăn chăn nuôi cũng là chàng thống nhất cung ứng, làm công nhân viên trước ở nhà nuôi heo, này thức ăn chăn nuôi vấn đề như thế nào giải quyết? Cố Lập Xuân không chút hoang mang mà đáp, sử thư ký, ta ở cuối cùng một tờ phụ thượng giải quyết biện pháp, ta kiến nghị là... chúng ta nông trường có thể tự mình làm một cái loại nhỏ nhà máy thức ăn gia súc giống chúng ta năm chàng đã nghiên cứu ra đủ loại thích hợp heo ăn thức ăn chăn nuôi chúng ta chỉ cần thêm nữa thêm 10 đài dập nát cơ cùng năm đài máy trộn nguyên vật liệu chúng ta nông trường liền có lúa mạch dâm dạng bắp côn đậu côn cỏ linh lăng các loại cỏ khô rau dại từ từ thậm chí còn có cỏ lau cùng thủy thảo đều có thể dùng tới hơn nữa dùng hẻm rượu lên men chúng ta có thể dùng miễn phí nguyên vật liệu làm ra heo thích ăn mỹ vị heo thức ăn chăn nuôi nếu ta lại mở rộng một chút quy mô, đến lúc đó, chúng ta chẳng những có thể thỏa mãn năm chàng heo chàng cùng nuôi heo hộ yêu cầu, còn có thể cung ứng cấp khác phân chàng, phí dụng cũng tương đương tiện nghi, bọn họ chỉ cần cung cấp nguyên vật liệu, lại cấp một ít công nhân trợ cấp cùng máy móc hao tổn phí liền có thể. Sử thư ký phiên đến cuối cùng một tờ, lại kết hợp cố lập xuân nói, cẩn thận tưởng tượng, cái này biện pháp giải quyết xác thật không tồi, tiêu phí không nhiều lắm. cố lập xuân nắm chặt hết thể cơ hội cấp sử thư ký cổ vũ, sử thư ký. Chúng ta hồng hà nông trường gỡ xuống hao tuần ngũ năm trước lại bị bầu thành tiên tiến đơn vị, nông khẩn cục niên cục cũng đối chúng ta tiến hành rồi khẳng định, chúng ta năm nay hẳn là thừa thắng sông lên, không ngừng cố gắng, tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa. Nếu năm nay, chúng ta có thể nộp lên cấp bộ ngoại thương một vạn năm nghìn sinh lần đầu heo, nếu này đó heo hơi chúng có một nửa là chất lượng tốt heo, đến lúc đó, chúng ta hồng hà nông trường liền không chỉ là tiên tiến mẫu mực đơn vị vấn đề. đó là muốn ở toàn khu khai khẩn thậm chí toàn tỉnh tiến hành thông báo khen ngợi sử thư ký nhìn đĩnh đặc mà nói cố lập xuân đột nhiên ý vị thâm trường mà cười tiểu cố ngươi hôm nay không sợ đất không sợ bộ dáng cũng thật cùng tiểu đặng rất giống trách không được hắn như thế thưởng thức ngươi cố lập xuân trong lòng thở dài một tiếng nếu không phải đứng thành hàng vấn đề lúc này sử thư ký nói không chừng đã bị hắn thuyết phục vấn đề này cần thiết giải quyết cố lập xuân trên mặt toát ra gãi đúng châu ngứa câu nghệ nói sử thư ký ta vừa thấy ngươi đối ta như vậy thân thiết hòa ái liền không tự chủ được mà bông ra sử thư ký khỏe miệng treo lên một tia nhàn nhạt tươi cười người trẻ tuổi sao chính là muốn lớn mật có tinh thần phấn chấn mới hảo cố lập xuân nói thư ký nói đúng người trẻ tuổi đặc điểm chính là dám tưởng dám làm có thử lỗi thời gian cùng cơ hội ta đánh giá cũng là vì điểm này thư ký chu cùng đặng chàng mới có thể làm ta vớt cục đá qua sông đi thăm dò thích hợp chúng ta năm chàng phát triển hình thức dù sao sai rồi liền sai rồi Cùng lắm thì chúng ta khôi phục đến nguyên dạng. Nếu là sơ soạn đúng rồi, thu hoạch liền lớn. Về sau các đồng chí liền có thể vớt chúng ta qua sông. Sử thư ký bị cái này cách nói cho cười. Cố lập xuân tiếp tục nghiêm trang mà nói, tỉ như nói, chúng ta năm chàng nuôi heo hình thức cùng tự làm nhà máy thức ăn gia súc nếu có thể thành công. Như vậy về sau 1, 2, 3, 4 phân chàng, liền có thể trực tiếp dập khuôn chúng ta cái này hình thức. Dù sao lôi chúng ta đã tranh, bọn họ chỉ cần hấp thu hữu dụng bộ phận chính là thất bại là chúng ta năm chẳng sự thành công lại là đại gia đây là trăm lợi mà không một hại a hắn tưởng nhắc nhở sử thư ký chính là năm chẳng là đảm chẳng trưởng này nhất phái không giả nhưng mặt khác phân chẳng không phải a ngươi có thể bắt tay rồi đến mặt khác phân chẳng sao bọn họ trận này nói chuyện tổng cộng rằng có hơn một giờ sử thư ký đưa ra các loại nghi vấn cố lập xuân nhất nhất giải đáp cấp gia giải quyết phương án đều rất thực dụng còn hoa không bao nhiêu tiền theo nói chuyện thâm nhập sử thư ký dao động số lần liền càng nhiều Chính là hắn nhất thời vẫn là lưỡng lự, nói tới cuối cùng, chính hắn đều mệt mỏi, nhưng còn không có hạ quyết tâm, vì thế liền nói, tiểu cố, như vậy, ta xem ngươi vẫn luôn nói chuyện, mệt đến miệng khô lưỡi khô, ngươi uống nước miếng hoán một chút, ta đi tìm bọn họ thương lượng thương lượng. Cố Lập Xuân cười đáp, thư ký thật sẽ săn sóc người, ta vừa lúc khác. Sử thư ký đẩy cửa đi ra ngoài tìm người khác thương lượng, cố Lập Xuân một người ở văn phòng uống trà, này trà sớm lạnh, chính hắn đi bỏ thêm nửa ly nước ấm. Hắn một bên uống nước một bên cân nhắc, việc này hẳn là có thể thành đi. Hắn đợi hơn nửa giờ, Sử Thư Ký cùng Hoàng Phó Thư Ký cùng với đảm Tràng trưởng đám người cùng nhau tiến vào. vài người thần sắc đều thực nghiêm túc, Cố Lập Xuân vừa thấy này tình hình liền thầm cảm thấy không tốt. Quả nhiên, Sử Thư Ký mở miệng liền nói, tiểu cố, chàng làm chàng văn phòng nhận được về ngươi cử báo tin. Chúng ta hôm nay không nói heo chàng sự, trước tới xử lý một chút cử báo tin sự. 168 chưa 168 xuất sắc không dung bỏ lỡ. Cố Lập Xuân nghe được cử báo tin ba trước khi, trên mặt tỏ vẻ ra khiếp sợ, trong đầu lại ở bay nhanh mà tự hỏi, này phong thư khẳng định là Tạ Tuyên viết, đến nội bên trong viết chính là cái gì, hắn cũng không biết, chỉ có thể trước hết nghe nghe bọn hắn nói như thế nào. Lúc này, lại tiến vào một người, là văn phòng chủ nhiệm Lưu Hán Như. Lưu Hán Như hơn 40 tuổi, trắng trẻo mập mạp, một đôi mị mị nhãn, làm người cảm giác hắn giống như vẫn luôn đang cười, đại gia ngầm đều kêu hắn tiếu diện hổ. Cố Lập Xuân bình thường cùng hắn không có gì giao thoa, hai người chỉ là sơ giao. Lưu Hán Như vừa tiến đến, đàm trang trưởng ngữ điệu bình tĩnh mà nói, Tiểu Lưu, ngươi đem tình huống cấp tiểu cố thuyết minh một chút, miễn cho hắn hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Sử thưa Ký cũng hướng Lưu Dương Như gật đầu, ý bảo hắn nói. Lưu Hán Như đầu tiên là hảo thanh an ủi một hồi Cố Lập Xuân, Tiểu cố, chúng ta văn phòng thường xuyên thu được cử báo tin, có chút xác thực, cũng có rất nhiều là giả dối hư ảo. Là cử báo người nói hiệu nói vượng, ngươi đâu, trước hết nghe nghe, không cần có quá nặng tư tưởng gánh nặng. Cố Lập Xuân làm ra một bộ cường trang chấn định bộ dáng, giật nhẹ khoe miệng, nói, Lưu chủ nhiệm, ngươi nói đi, ta nghe. Lưu hán như thanh thanh giọng nói, thông thả ung dung mà nói, cố đồng chí, đây là một phong nặc danh cử báo tin, tin nói ngươi ở tỉnh thành cùng người khác, dùng độc kế khiến cho một cái hoạn cao huyết áp lão cán bộ đại lượng uống rượu, dẫn tới đối phương chúng gió qua đời, ngươi đối này có cái gì giải thích? Lưu hắn như nói âm rơi xuống, trong phòng hội nghị tức khắc gan tính lại. Cố Lập Xuân nghe thế câu hỏi chuyện, không khỏi trận mắt há hốc mồm. Qua một hồi lâu, hắn mới dùng khó có thể tin ngựa khí hỏi Lưu Chủ nhiệm, ngươi xác định này phong cử báo tin cử báo chính là ta? Chẳng có thể hay không có người cùng ta trùng tên trùng họ? Lưu Chủ nhiệm cười một chút, ngay sau đó lại cảm thấy cười đến không ổn, chạy nhanh liễm khởi tươi cười, nghiêm mặt nói, cố đồng chí, chúng ta chẳng chỉ có ngươi một người kêu Cố Lập Xuân. Này phong thư cử báo chính là ngươi, năm phần chàng nông mục khoa trưởng khoa Cố Lập Xuân, Nga, này phong thư không riêng ta nhìn, vừa rồi đàm tràng trưởng, sử thư ký bọn họ cũng nhìn. Cố Lập Xuân lúc này mới không thể không tin tưởng đây là thật sự, hắn tiếp theo lại hỏi, Lưu chủ nhiệm, cái này lão cán bộ tên gọi là gì? Tin nói ta vì cái gì yếu hại hắn sao? Nói thời gian địa điểm sao? Hắn có chứng cứ sao? Lưu hắn như không có xem tin, trực tiếp trả lời Cố Lập Xuân, Cố đồng chí Này đó tin trung đều nói. Tin nói vị này lao cán bộ kêu vương nhiên mục, người này căn chính miêu hồng, sinh thời ở tỉnh cách thủy hội nhậm chức. Hắn hại hắn động cơ là bởi vì ngươi hoài nghi hắn hại ngươi thân sinh ra ra. Nga đúng rồi, tin còn nói, ngươi đã nhận thân mụ, tên nàng kêu vu thiên lam, là năm chàng tội phạm lao động cải tạo mạnh an kinh đệ tức phụ. Cố lập xuân lại một lần nghẹn họng nhìn chân chối, hắn mặt mang cười khổ nói, ta cảm ơn vị này cử báo đồng chí, hắn giúp ta tìm được rồi thân mụ. chúng ta cố ra thôn toàn thể hương thân giúp ta tìm mười mấy năm cũng chưa tìm được ta thân mụ hắn giúp ta tìm được rồi hoàng phó thư ký đột nhiên hỏi tiểu cố vị kia vương niên mục là chuyện như thế nào người giao đái một chút đi đàm trang trưởng ho nhẹ một tiếng nghiêm túc mà nói tiểu cố người ăn ngay nói thật tổ chức sẽ không bỏ qua một cái người xấu cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt cố lập xuân chậm rãi bình tĩnh trở lại hắn hơi suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói ta không nghe nói qua vương niên mục tên này Cũng không có gặp qua hắn mặt. Ta không biết từ đâu mà nói lên. kia như vậy, ta trước từ đi công tác mấy ngày nay nói lên. Ta là ở nông lịch tháng riêng sơ 10 giờ đi nông trường, 17 buổi tối trở về, cái này đại gia không có gì nghỉ đi. Thư giới thiệu thượng có ngày. Mọi người gật đầu, điểm này đương nhiên không có bất luận cái gì nghi vấn. Cố lập xuân tiếp theo nói, tổng cộng 7 thiên thời gian, ta qua lại trên đường muốn hai ngày, trung gian muốn cùng đồng phong bỏ sữa chẳng ký kết hợp đồng. chỉ là đàm phán tham quan liền dùng 3 thiên thời gian lúc sau ta lại cùng tây giao sữa bỏ chàng bàn bạc đàm phán lại dùng hai thiên điểm này bọn họ nhân viên công tác có thể chứng minh các ngươi có thể gọi điện thoại đi dò hỏi đúng rồi ta còn cùng triệu thúc đệ đệ triệu trí vinh một nhà ăn hai bữa cơm nhìn chàng địa ảnh các ngươi cũng có thể gọi điện thoại đi hỏi ta ở tỉnh thành chỉ ngây người nam thiên công tác dùng 5 thiên ta còn trời xa đất lạ xuống xe hai mắt một bôi đen Xin hỏi ta như thế nào ở địa bản của người ta thượng, dùng độc kế khiến cho vương đồng chí đại lượng uống rượu. Ta lại là như thế nào biết được hắn có cao huyết áp? Chẳng lẽ ta là tôn hầu tử, có thể rút mấy cây lông tơ hóa thành người thầy ta làm việc? Thỉnh các vị lãnh đạo dùng logic trinh thắng một chút. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời ai cũng không nói gì. xác thật, cố lập xuân căn bản không có gây án thời gian, càng nghĩ càng cảm thấy cái này cử báo tin lỗ hổng quá nhiều. Lưu hắn như ánh mắt lập lòe, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Cố lập xuân đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng bổ sung nói, nói lên tỉnh thành hành trình, ta đảo nhớ tới một sự kiện, ta ở tỉnh thành đụng tới tất chủ nhiệm. Ta lúc ấy sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chỉ là vừa khéo có người cùng hắn lớn lên giống, chính là hắn nhìn đến ta sau, lập tức né tránh, ta mới xác định là hắn. Ta cùng tất chủ nhiệm ân oán, nói vậy mọi người đều biết, hắn đây là tưởng trả thù ta à, các ngươi tưởng, ta ở tỉnh thành không có người quen. này đó giả dối hư hào sự là như thế nào chuyển quay lại nông trường nói tới đây cố lập xuân lại là lắc đầu lại là cảm khái tất chủ nhiệm người này thật là đáng sợ hắn ở nông trường tác oai tác phúc đã nhiều năm hãm hại quần chúng cùng cán bộ khó khăn đem hắn bắt lại kết quả không biết vì sao lại bị thả còn đi tỉnh thành hiện tại khen ngược hắn thế nhưng cùng nông trường người có liên kết hắn là muốn phản công trả thù, cho tàn lại cháy sao đại gia hai mặt nhìn nhau không khí trở nên càng thêm nghiêm túc sử thư ký hỏi Tiểu cố, ngươi thật sự nhìn đến tất cương. Tất cương chính là tất chủ nhiệm tên. Cố Lập Xuân chắc chắn mà nói, đúng vậy, ta xác định chính là hắn. Cố Lập Xuân vẻ mặt khẩn thiết mà đối xử thư ký nói, sử thư ký, ta kiến nghị ngươi cha một cha viết cử báo tin người đi. Đừng hiểu lầm, điều tra ra ta cũng sẽ không hỏi là ai. Ta cá nhân sự tiểu, nông trường sự đại. Nếu người này thật sự cùng tất cương có liên lụy, vạn nhất tất cương ngóc đầu trở lại, chúng ta nông trường khó khăn hình thành yên ổn đoàn kết. vui sướng hướng vinh rất tốt cục diện khẳng định sẽ bị phá hư ta tuy rằng tới vãn khá vậy nghe nói qua năm đó sự tình chúng ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ a sử thư ký mặt trầm như nước hắn yên lặng gật gật đầu nói tiểu cô a hôm nay sự liền đến nơi này ngươi đi về trước ta sẽ hướng đông bỏ sữa chàng cùng tây giao sữa bỏ chàng xác minh công tác của ngươi tình huống cố lập xuân thần sắc bằng thẳng sử thư ký ta tin tưởng tổ chức tin tưởng các ngươi ta chịu được bất luận khảo nghiệm gì Đam Trang trưởng đối Cố Lập Xuân Trấn Định tự nhiên thập phần thưởng thức, cũng nói: Ngươi trở về chờ tin tức, không cần có tư tưởng tay mải, Nếu ngươi thật là hoan hường, chúng ta nhất định sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch. Cố Lập Xuân Trịnh trọng gật đầu, hướng mọi người cáo từ rời đi. Ra phòng họp, Cố Lập Xuân cưới lên xe đạp trở lại nông mục khoa văn phòng. Hắn vừa tiến đến, Triệu Cao liền nói: Cố ca, vừa rồi Lão Diệp cho ngươi gọi điện thoại, nói tìm ngươi có việc gấp, ngươi không ở. Hắn nói trong chốc lát lại đánh lại đây. cố lập xuân gật đầu hành ta đã biết hắn một bên thu thập trên bàn đồ vật một bên chờ đợi diệp hướng lâm điện thoại năm phút sau điện thoại vang lên cố lập xuân tiếp khởi điện thoại diệp hướng lâm thanh âm khàn khàn chấm thấp cố lập xuân quan tâm ân cần thăm hỏi một câu lão diệp sao lại thế này ngươi cũng thượng hỏa diệp bác lâm thở ngắn than dài ấp a ấp úng cố lập xuân thật sự chịu không nổi trực tiếp hỏi lão diệp hai ta là lão người quen ngươi có chuyện nói thẳng Diệp Bắc Lâm biết việc này sớm muộn gì cũng đến nói, đành phải căng ra đầu nói, tiểu cố, ta thực xin lỗi ngươi. Vốn Dĩ nói tốt, ba phần tiền một con vịt mầm, kết quả ta bị người cử báo, nói ta lấy việc công làm việc tư, còn nói như vậy bán vịt mầm là bồi tiền. Vốn gì nhóm đầu tiên vịt mầm chúng ta cũng không tính toán kiếm tiền, chủ yếu là cho các ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Nhưng bọn họ không nghe ta giải thích. Ta người này, luôn luôn nói ra nước miếng là cái đinh nhi, chưa bao giờ nói lời nói xuông. nhưng ngươi xem việc này làm cho ta gấp đến độ ngoài miệng nổi lên hai cái đại vết bỏng rộng lên không ngừng tìm người ta nói minh tình huống kết quả tìm ai đều không được bọn họ một hai phải đem mỗi chỉ vịt mầm giá cả tăng tới một bao tiền nói như vậy mới miễn cưỡng có điểm lợi nhuận ta kiệt lực tranh thủ mới đem ngươi này một đám vịt mầm hàng đến sáu phần tiền một con ta biết giá cả chướng gấp đôi ngươi khẳng định cũng thực khó xử ngươi xem như vậy được chưa ngươi hỏi một chút các ngươi lãnh đạo nếu là bọn họ không đồng ý Này hợp đồng ta liền tính, ta cũng thật sự là không chiêu. Cố lập xuân tính một chút giá cả, cái này nên đại, trứng gà là 3 phần tiền một cái, trứng vịt hẳn là cùng trứng gà không sai biệt lắm. Đương nhiên đây là bán lẻ giới, phê lượng trứng vịt giá cả hẳn là sẽ thấp một ít, chính là còn có phu hóa khí tiền đâu, còn có nhân công phí đâu. 3 phần tiền một con vịt mầm hơn nữa giao hàng tận nhà phí dụng, diệp bác lâm bọn họ xác thật không có gì lợi nhuận, nói không chừng còn phải cho không tiền. phòng trưng là xem ở năm chàng là cái thứ nhất người mua mới như vậy tiện nghi hắn là biết khang đối vịt chỗ tốt hảo chăn nuôi chịu rét thịt chất hảo cái đầu đại dựa theo bình thường quy đạo loại này vịt muốn ở 76 năm về sau mới tiến cử quốc nội chân chính phủ cập đến là 79 năm về sau hiện tại trước tiên tiến cử rõ ràng thời cơ không đúng lắm hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn cái này tân sinh sự vật chết non cố lập xuân suy tư trong chốc lát nói lao diệp ngươi đừng có gấp, ta ăn ngay nói thật Dựa theo nguyên lai giá cả, các ngươi xác thật lợi nhuận không lớn. kia như vậy, chứng giới sự, ta hướng lãnh đạo xin một chút, bọn họ nếu là đồng ý, chúng ta hợp đồng liền tiếp tục, nếu không đồng ý, ta cũng không có biện pháp. Người cũng không cần ngượng ngùng chúng ta về sau lại hợp tác. Diệp Bác Lâm nghe được cố lập xuân như vậy thông tình đạt lý, như vậy thế chính mình suy nghĩ, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Hắn luôn mãi nói lời cảm tạ, tiểu cố, cảm ơn ngươi như vậy lý giải ta, ta đêm qua cũng chưa ngủ ngon. thật sự không biết nên như thế nào hướng ngươi mở miệng cố lập xuân cười nói chúng ta là lão bằng hữu tự nhiên đến lẫn nhau lý giải sao kia trước như vậy ta đi tìm đặng chàng xin một chút cắt đứt điện thoại cố lập xuân thật dài mà ra một hơi cái này kêu phòng lẩu thiên phùng mưa liên tục cử báo sự còn không có giải quyết đâu vịt mầm sự lại ra đừng rẽ hai người cho chuyện nội dung lão lương cùng triệu cao cũng nghe tới rồi hai người cũng là vẻ mặt lo lắng lão lương nói cố khoa Việc này nếu không liền tính, là bọn họ chướng giới trước đây, chúng ta không ký hợp đồng ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Triệu Cao nói, đúng vậy, Lao Lương nói đúng. Cố Lập Xuân hướng bọn họ cười cười, chấn an hai câu, ra văn phòng, đi tìm đặng chàng, đặng tràng lúc này không ở. Cố Lập Xuân không có hồi văn phòng, mà là dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi bộ, một bên tản bộ một bên tự hỏi. Hắn khi trở về vừa vặn ở cửa đụng tới đặng chàng, Cố Lập Xuân đem vịt mầm chướng giới sự nói cho hắn. Đặng chàng túc một chút mày, cũng không dối dám bao lâu, liền nói, ngươi nếu là cảm thấy cái này chủng loại vịt mầm hảo, liền đính đi, giá cả đảo cũng không quý, chính là không chiếm được tiện nghi mà thôi. Cố Lập Xuân không nghĩ tới hắn như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, liền nói, hành, ta lần này sẽ cùng bọn họ nói minh, nếu giá cả lại có biến động, chúng ta liền không mua, không thể quán bọn họ. Nói xong vịt mầm sự, đặng chàng dùng cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân, vừa rồi ta nghe nói có người cử báo ngươi. Cố lập Xuân vân đạm phong khinh mà đáp, hại, ta bị cử báo không phải chuyện thường ngày sao? Không có việc gì. Đặng Trang mặt vô biểu tình, không dám gật bừa. Lần này cũng không phải là gia chàng cơm soảng, là sơn chân hải vị. Cố Tiểu Đao, ngươi khảo nghiệm thăng cấp. Cố lập Xuân vẻ mặt thủy khuất, đúng vậy, Đặng Trang, ta mệnh khổ, một đường tịnh gặp được yêu ma quỷ quái. Đừng ba hoa, tưởng hảo làm sao bây giờ không có? Còn không có, khẩn cầu đèn sáng chỉ cho ta một cái minh lộ. Đặng Trang hừ nhẹ một tiếng. minh lộ ta không có phương pháp luận đảo có một cái nếu con đường của ngươi không trong sáng vậy nghĩ cách làm đối phương lộ càng ám cố lập xuân liên tiếp gật đầu đặng tràng cao minh ta trong lòng rộng mở thông suốt cố lập xuân trở lại văn phòng trước cấp diệp bắc lâm trở về một chiếc điện thoại nói hợp đồng như cũ thực hiện đồng ý hắn nói giá cả diệp bắc lâm cảm động đến không được lại muốn đạo tạ cố lập xuân nghiêm mặt nói lao diệp lần này ta là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới ra mặt giày cầu lãnh đạo thực hiện hợp đồng Ta trước nói hảo, sự bất quá nhị, nếu các ngươi nông trường giá cả lại có biến hóa, ta cũng không có biện pháp. Diệp bác lâm vội vàng nói, nếu giá cả lại biến, ta cũng không mặt mũi nào đối với ngươi, cái này phó tràng trưởng ta cũng không làm, không đủ chịu bất khí. Hai người hàn huyên vài câu, diệp bác lâm đột nhiên hạ giọng nói, tiểu cố đồng chí, ta vừa rồi chỉ lo nói vịt mầm sự, còn có chuyện này đã quên nói, ngươi bằng hưu thác ta hỏi thăm người kia ta nghe được. Chính là thất hà tử nông trường chuyện đó. cố lập xuân trong lòng vừa động thất hà tử nông trường chính là mạnh niệm quần tỷ tỷ nơi lao động cải tạo nông trường hắn chạy nhanh hỏi cái kia nữ đồng chí tình huống như thế nào diệp bác lâm trầm mặt một lát nói tình huống sao ngươi biết đến hảo không đến chạy đi đâu nhưng cũng còn hành ta đã trước nhờ người tặng một ít quần áo cùng ăn đi vào tháp bằng hưu bằng hưu hỗ trợ chiếu cố một chút cảm ơn ngươi lão diệp điểm này việc nhỏ không cần khách khí cố lập xuân bị người cử báo sự thực mau liền truyền khai trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi, đại đa số người đều không tin cử báo tin sự, cũng có người ôm xem diễn thái độ tìm triệu cao tìm hiểu tình huống, triệu cao sớm đem cố lập xuân dạy cho hắn kịch bản sớm học thuộc lòng, người khác vừa hỏi, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn đối phương hỏi, người nói người này là ai? ta sao không biết đâu? chúng ta vẫn luôn vội vàng ký hợp đồng sự, trí tân cô tân mời chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng chưa thời gian, những người này bịa đặt khi sao không biết tính tính thời gian đâu? há mồm liền tới. nô béo phụ họa triệu cao đúng vậy những người này đầu góc làm tảo phường ăn sao một đám ngốc không lăng đăng cái này lời đồn bởi vì khuyết thiếu truyền bá thổ nhưỡng cùng tất yếu chi tiết lại không phù hợp đại gia logic cũng không có kích khởi bao lớn bọn nước ngay sau đó về này tắc lời đồn tương quan lời đồn lại truyền bá mở ra lời đồn đại nói tất chủ nhiệm muốn ngóc đầu trở lại hắn trở về chuyện thứ nhất chính là trả thù đại gia lần này tử liền khiến cho đại gia khủng hoảng tiếp theo lại có lời đồn đại nói Tất chủ nhiệm vì sao có thể ở ngàn dặm ở ngoài biết nông trường sự tình, này thuyết minh nông trường bên trong có nội gian. Đến nỗi nội gian là ai, thoáng vừa động não là có thể đoán được. Vì sao này phong cử báo tin sớm không ra vãn không ra, cố tình ở cái này mấu chốt thượng ra tới. Làm sú cố lập xuân thanh danh đối ai nhất có chỗ lợi. Kia còn dùng nói sao, chọc đầu thượng con giận, rõ ràng sự. Cái tên kêu miêu tả sinh động. Tạ tuyên lập tức thành danh, vô luận hắn đi đến nơi nào. đều có thể nghe được mọi người khe khẽ nói nhỏ đại gia cũng không chính diện rỗi tạ tuyên rốt cuộc thân phận của hắn ở đảng kia bãi nhưng công tác thượng một chút cũng không phối hợp tạ tuyên đi heo chàng điều tra phỏng vấn heo chàng công nhân tuổi trẻ nói chính mình kinh nghiệm thiếu một cái hỏi đã hết ba cái là không biết tuổi đại chỉ vào lỗ thai trang hai điếp đi đội sản xuất hắn vừa đi đại gia liền khiêng xẻng muốn xuống đất hoặc là nói đi thượng vê nút cờ dù sao vừa thấy đến hắn liền có việc tạ tuyên là sức đầu mẹ chán nội tâm táo bạo vô cùng càng làm cho hắn táo bạo còn ở phía sau ngay sau đó lại có một cái trọng bàng cấp lời đồn đãi truyền bá mở ra có người tận mắt nhìn thấy tạ tuyên vì thăng trước, cấp lưu hán như cùng hoàng phó thư ký tạc lễ lời đồn đãi càng truyền càng liệt có cái mũi có mắt hoàng phó thư ký chạy nhanh hướng xử thư ký thuyết minh tình huống lưu hán như càng là sợ tới mức không nhẹ hai người vì tị hiểm cũng không dám cùng tạ tuyên gặp mặt cố lập xuân bởi vì cử báo tin bị gác lại Tạ tuyên bị lời đồn đãi khó khăn, hai người đều ham sâu xoáy nước giữa, phó chàng trường người được chọn sự, chỉ có thể về sau lại nghị. Tạ tuyên vội vàng bác bỏ tin đồn, vội vàng liên lạc quần chúng, cả ngày mã bất đình để mà đi lại. Cố lập xuân không vội không hoảng hốt, hắn cùng các phòng cán bộ cùng nhau thương lượng cày bừa vụ xuân vụ xuân sự, ban ngày chỉ huy đoàn người làm việc, có khi cũng đi theo mọi người cùng nhau làm việc. Tan tầm sau, hắn không phải mang theo nông nghiệp nghiên cứu tiểu tổ nhân trùng hoa trồng rau. chính là lãnh nhất bang thanh tráng năm đảo mường khơi thông lạch nước đây cũng là không có biện pháp sự vụ xuân rất quan trọng nam chàng nhân thủ thiếu cố lập xuân chỉ có thể lợi dụng một đinh điểm nghiệp dư thời gian làm việc luôn là áp bước đại gia hắn cũng không đành lòng liền nghĩ mọi cách nhiều cho bọn hắn bổ sung điểm dinh dưỡng phàm là tăng ca người đều có bữa ăn khuya ăn cá nướng gà nướng nướng bánh bao canh gà mặt xương sườn mặt kho nấu lòng dê nấu canh mỗi ngày đều đổi đa dạng lạch nước chung quanh luôn là tràn đầy dụ người mùi hương Kể từ đó, tham dự nghĩa vụ lao động người càng ngày càng nhiều. Đại nhân vẫn là những người đó, rốt cuộc bọn họ ban ngày cũng muốn làm việc, liền tính nghĩ đến cũng cảm thấy thể lực không đủ. Mặt sau gia nhập nhiều là một ít trai trai tiểu tử, giống lập đông lập hạ đồng học bằng hữu linh tinh. Này giúp trai trai tiểu tử, tuy rằng mỗi người ăn uống vô cùng lớn, chính là khí lực cũng không nhỏ, hơn nữa tinh lực vô cùng tràn đầy. Cố Lập Xuân cũng không dám đem tổ quốc tiểu thụ mầm cấp mệnh muốn chết rồi, chỉ an bài bọn họ làm một ít khả năng cho phép sống. cố lập xuân ở năm tràng nhân khí vốn dĩ liền cao cử báo tin sự cũng không có tổn hại hắn nhân khí ngược lại làm hắn thu hoạch một đại sóng đồng tình tục Nữ nói hàng so hàng muốn ném người so người muốn chết nay tạ tuyên cùng cố lập xuân một so có thể ném mọi người đều hy vọng cố lập xuân có thể giáo hấn một chút tạ tuyên đáng tiếc chính là một màn này vẫn luôn không trình diễn cố lập xuân cùng tạ tuyên hai người đều là vội người hơn nữa lẫn nhau không đối phó trên cơ bản hai cái rất ít chạm mặt nhưng rốt cuộc ở một cái phân tràng tổng hội có gặp phải thời điểm hôm nay cố lập xuân mới vừa mang theo nhân tu lý xong một chiếc máy kéo liền ở bờ ruộng thượng cùng tạ tuyên đoan ra ngõ hẹp tạ tuyên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói cố đồng chí ngươi truyền lời bản lĩnh rất cao không hổ là từ trong thôn tới kinh nghiệm phong phu a cố lập xuân mặt mang mỉm cười quá khen quá khen ngươi viết thư trình độ cũng rất cao thật là ra học sâu xa tạ tuyên hôm nay cố y cấp cố lập xuân một ngạ cái hay không nói nói cái dở cố đồng chí ta nghe nói hồng nhật nông trường vịt mầm giá cả dâng lên làm hại đại gia bạch vui mừng một hồi cố lập xuân nói chướng giới sau giá cả cũng ở hợp lý trong phạm vi đều là huynh đệ đơn vị muốn cho nhau thông cảm sao đương nhiên rồi tạ đồng chí nếu là có càng tiện nghi con đường việc này chúng ta liền chuyển giao cho ngươi làm ngươi hành ngươi thượng không được đừng bức bước. tạ tuyên vội vàng từ chối đây là các ngươi nông mục khoa sự đâu có chuyện gì liên quan tới ta cố lập xuân nhàn nhạt nói nga Ngươi còn biết không quan chuyện của ngươi a? Tạ tuyên không chiếm được tiện nghi, chỉ phải hậm hực rời đi. Hắn mới vừa đi vài bước, đã bị cố lập xuân gọi lại, hắn dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu lại, trên cao nhìn xuống hỏi, cố đồng chí, ngươi còn có việc. Cố lập xuân cười ngâm ngâm mà nói, tạ đồng chí, mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn tìm tâm sự, cũng có thể gọi là đàm phán. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Liên ở cánh đồng phía nam cái kia trong rừng cây, một giờ sau thấy. Tạ tuyên nạo nghệ đáp ứng, đàm phán. Có thể. Hán đảo muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Cố lập xuân rời đi điền ngạch lộ, hỏa tốc kêu lên tôn hậu ngọc cùng triệu cao đám người. Ta biết đại gia tinh thần sinh hoạt thiếu thốn, đều chờ xem diễn, ta thành toàn bọn họ. Các ngươi hiện tại liền đi gọi người tới xem diễn, năm chàng bốn chàng tám chàng, người có thể không nhiều lắm, nhưng nhất định phải tinh, minh bạch sao. Tôn hậu ngọc đầu điểm đến như gà con mổ thóc dường như, minh bạch, minh bạch. Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, lại gọi lại tiểu tôn, ngươi lại tưởng cái biện pháp, đem lưu tiến bộ, lưu hán như cũng hấp dẫn lại đây, xuất sắc không dung bỏ lỡ. 169, chương 169 vừa ra trò hay. Nửa giờ sau, triệu cao cưới xe đạp trở về, vừa thấy Cố Lập Xuân liền hạ giọng nói, Cố ca, ta đã đem tin tức tản đi ra ngoài, mọi người đều chuẩn bị lại đây xem náo nhiệt, người khẳng định không thể thiếu, chủ yếu là năm chàng, 4 chàng cũng có, tam chàng quá xa, phỏng trừng quá không tới. cố lập xuân gật đầu như vậy là được thời gian quá hấp tấp vất vả ngươi tiểu tôn đâu tiểu tôn đi tìm lữ tiến bộ cùng lưu hắn như vạn nhất hai người bọn họ tới không được làm sao bây giờ cố lập xuân cười thân bí tới không được cũng không quan hệ tin tức thực mau liền sẽ chuyển tới hai người bọn họ lô thai hai người đang ở thương lượng đối sách tôn hậu ngọc thở hồng hộc mà chạy về tới cố ca lữ tiến bộ đã thượng câu chính là hắn trước mắt bị công tắc quái trụ phỏng chừng muốn muộn trong chốc lát đến nỗi lưu hắn như ta không xác định hắn có thể hay không tới triệu cao vẻ mặt tiếc nuối, tổng cảm thấy như vậy xuất sắc diễn xuất hai người không ở tràng quá đáng tiếc hắn liền nói kia như vậy hai ta tìm một cái cao điểm lộng hai côn hồng kỳ lữ tiến bộ tới chúng ta liền cử một mặt hồng kỳ lưu hắn như tới liền cử hai mặt lá cờ cố ca ngươi đến lúc đó tùy cơ ứng biến trường thi phát huy tôn hậu ngọc thập phần tán biện pháp này vỗ tay trầm trồ khen ngợi triệu cao đi theo cố lập xuân diễn vài lần diễn liền nghiện rồi Lần này cũng là tâm ngứa khó nhịn liền hỏi có hay không hắn lời kịch cùng xuất diễn. Cố lập Xuân cười nói, lần này không có ngươi, lần tới lại nói. Lần này là ta tự đạo tự diễn, tạ tuyên là cái đại vai ác. Ba người nói liền đi tìm thích hợp diễn xuất nơi sân, tìm tới tìm lui, cuối cùng tuyển định trong rừng cây gian một khối mắc cỏ. Mặt cỏ chung quanh là cao thấp đan sen bụi cây cùng từng bụi khai đến sán lạn hoa nên xuân, dễ bề người xem bản thân, hắn nhiều thay người suy nghĩ. Nơi sân tìm hảo tôn hậu ngọc còn săn sóc mà cấp cố lập xuân ấm nước tục mãn thủy thượng hảo cho hắn nhuận tiết hầu hai người xuống sân khấu sau cố lập xuân tìm khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống tiểu chân bắt chéo nhàn nhãm mà uống nước cũng chờ đợi tạ tuyên đã đến tôn hậu ngọc cùng triệu cao sau khi rời khỏi đây bắt đầu phân công nhau hành động lúc này trần vũ cùng mạnh niệm còn cũng biết chuyện này bọn họ tuy rằng có công tác nhiệm vụ trong người nhưng là đều nghĩ mọi cách lưu lại đây xem diễn lại qua nửa giờ ước định đã đến giờ tạ tuyên khoan thai tới muộn Lùng cây chung các lộ người xem cũng đã lục tục đến đông đủ đối với nghe lén loại sự tình này bọn họ từ trước đến nay kinh nghiệm phong phú đi đường lặng yên không một tiếng động có thể làm được không kinh động không quấy dày đương sự rất có chuyên nghiệp tu dưỡng tạ tuyên vừa thấy cố lập xuân tới trước không khỏi âm thầm đắc ý gia hỏa này chủ động tìm hắn đàm phán còn tới sớm như vậy nhìn dáng vẻ là chống đỡ không được đây là yếu thế biểu hiện tạ tuyên cảm giác chính mình tại tâm lý thượng chiếm cư ưu thế thái độ liền càng thêm thịnh khí lăng nhân cố trí ta cảm thấy ngươi loại này hành vi có chút ấu trĩ cái gì đàm phán không nói chuyện phán ngươi giống như không có tư cách nói loại này lời nói bất quá ta nếu đáp ứng muốn tới liền nói lời nói giữ lời ta tới mục đích chủ yếu là khai đạo khai đạo ngươi để cao một chút ngươi giấc ngộ miễn cho ngươi về sau đi đường ta đạo ta tuyên một câu liền dễ dàng mà khơi dậy người xem tức giận người này cái gì ngoạn ý a nhân ra tiểu cố như thế nào liền không tư cách cùng hắn đàm phán hắn cho rằng hắn là ai a đoàn người âm thầm nắm nắm tay tiếp tục nghe đi xuống, tạ tuyên nói xong lời này, cố lập xuân kia trong sáng dễ nghe thanh âm vang lên, tạ trí, ta căn chính miêu hồng, tâm đỏ mắt lượng, đối nhiệm đấu tranh giai cấp đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, ngươi không cần gánh ta vào nhầm lặt lối, chân chính nên lo lắng hẳn là chính ngươi a tạ trí, hai ta sự đó là nhân dân bên trong tốt cạnh tranh, ta thậm chí nhường cho ngươi đều có thể, chính là ngươi thật không nên cùng tất chủ nhiệm liên kết ở bên nhau, ngươi là sinh trưởng ở địa phương nông trường người. đối với tất chủ nhiệm nguy hại so với ta càng rõ ràng hắn lúc trước chế tạo ra nhiều ít văn án hãm hại bao nhiêu người chúng ta nông trường khó khăn mới ở quảng đại cán bộ quần chúng đồng lòng nỗ lực hạ, hình thành yên ổn đoàn kết rất tốt cục diện mắt thấy liền phải bị ngươi phá hư ngươi sờ sờ chính mình lương tâm sẽ không đau sao tạ tuyên lỡ lời phủ nhận cố lập xuân ngươi ngậm máu phun người ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta cùng họ tất có liên hệ cố lập xuân nói tạ trí thật sự giả không được giả thật không được Ngươi cùng tất chủ nhiệm liên hệ không phải một lần hai lần, ta đi công tác sự cũng là người để lộ đi ra ngoài, ta vừa đến tỉnh thành, hắn liền bắt đầu giám thị ta. Sau lại, hắn lại đem họ vương sự nói cho ngươi, làm ngươi hoan uổng ta vu ham ta, ta liền họ vương chính là ai không biết, các ngươi đây là muốn vu hoan giá họa hoạn vô từ a. Mọi người nghe được hít hà một hơi, nguyên lai like lời đồn đãi thế nhưng đều là thật sự. Nay họ tất quả nhiên là âm hồn không tan, ghê tẩm hơn chính là tạ tuyên, người này thế nhưng ăn cây táo. rào cây sung đại gia đối với tạ tuyên bất mãn cùng phẫn nộ lại tăng thêm một tầng còn mang theo một tia khinh thường tạ tuyên thấy cố lập xuân không ngừng hướng chính mình trên đầu khấu chậu phân trong lòng sốt ruột giọng cũng tùy theo đề cao cố lập xuân ngươi mơ tưởng vu không ta ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh để lộ ngươi đi công tác tin tức người là ta tất chủ nhiệm ở nông trường như vậy nhiều năm nhận thức người không có khả năng chỉ có ta một người đi cố lập xuân hơi hơi mỉm cười tạ trí ta người này chưa bao giờ nói dối chưa bao giờ nói không nắm chắc nói ta nói là ngươi liền chứng minh ta đầy đủ nắm giữ chứng cứ ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi đêm đó gọi điện thoại khi chẳng lẽ không chú ý bên cạnh có người sao Tạ Tuyên sững sốt một chút nội tâm thoáng có chút hoảng loạn ngay sau đó lại cố gắng chấn định nói ngươi lại tưởng cha ta mấy ngày nay ta căn bản không đánh quá điện thoại cố lập xuân chấn định mà nói tùy ngươi như thế nào rảo biện đi chính ngươi đã làm sự ngươi trong lòng minh bạch Tạ Tuyên kích động mà reo lên ta nói không có liền không có Ngươi không thể vu ham ta. Cố lập xuân đi xuống áp áp tay, ngươi khi ôn hòa bình tĩnh, tạ trí, không cần kích động. Chuyện này, chúng ta trước phóng một phóng. Ta hôm nay bổn ý không phải tìm ngươi cãi nhau đối chất, ta là tưởng hòa bình giải quyết chuyện này. Ta cùng ngươi giao cái đế, ta tư tiền tưởng hậu, cảm thấy chúng ta như vậy đi xuống không phải chuyện này nhi. Ngươi là tổng tràng xuống dưới, đương quá xử thư ký bí thư, học tập cơ hội so với ta nhiều, hơn nữa ngươi lại là nông trường người, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Hiểu được so với ta nhiều, còn chúng cơ sở cũng so với ta thâm hậu. Ta đâu, tiến nông trường chỉ có đã hơn một năm, nhận được lãnh đạo cùng quần chúng không bỏ, mới lên làm nông mục khoa trưởng khoa. Lại hướng lên trên, ta sợ chính mình sẽ lực bất tòng tâm, ta cá nhân tiền đổ trước phóng tới một bên, ta sợ chính mình kinh nghiệm không đủ, chậm trễ nông trường phát triển. Cho nên, lần này ta tính toán rời khỏi cạnh tranh. Ta tuyên vẻ mặt khiếp sợ cùng dấu chấm hỏi. Hắn trong lòng càng thêm cảnh giác, sự tất khác thường tất có yêu. Kinh nghiệm nói cho hắn, Cố Lập Xuân khẳng định còn có hậu chiêu. Cố Lập Xuân nhìn tạ tuyên sắc mặt, thật dài mà thở dài một tiếng, không thể loại mà nói, ngươi tin cũng thế không tin cũng thế, dù sao đây là ta chân thật ý tưởng. Ta hiện tại thực lo âu, cử báo tin sự làm ta sức đầu mẹ chán, ta gần nhất mấy ngày cũng không dám về nhà, sợ người trong nhà hỏi tới, sợ kích thích đến ta mẹ, ta mẹ chính có mang đâu. Ngươi lại ở tin trong chốc lát nói ta tìm được rồi thân mụ, trong chốc lát lại nói ta hại người. Ta mẹ lúc này dễ dàng nhất miên man suy nghĩ, nàng lo lắng ta muốn thật tìm được rồi thân mụ không cho nàng làm sao bây giờ. Nếu là ta thật hại người, ta đi vào làm sao bây giờ? Ngươi nhìn xem, ngươi một phong cử báo tin, dạo đến chúng ta cả nhà không được căn bình. Lùng cây người nghe nhóm vừa nghe lời này, nắm tay đều nhịn không được nạnh. Bọn họ đối điển tam hồng là lòng tràn đầy tình. Đúng vậy, nhân ra chính có mang đâu, này họ tạ thật là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Một hồi chờ nghe lén xong rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp suốt họ tạ Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hết thảy đều ở không nói gì Tạ tuyên vội vàng lớn tiếng biện giải nói Ngươi như thế nào khẳng định lá thư kia chính là ta viết Ngươi ở nông trường đắc tội bao nhiêu người Ngươi trong lòng không số sao Cố lập xuân cười khổ một tiếng Tạ trí, chúng ta người quang minh chính đại Không nói chuyện mờ ám Nơi này chỉ có ngươi cùng ta Ngươi biết ta biết trời biết đất biết Ngươi liền tính thừa nhận Ta lại có thể bắt ngươi như thế nào Thôi ta hôm nay tới tìm ngươi không phải tới hưng sư vấn tội việc đã đến nước này nhiều lời vô ích ta tưởng nói chính là mặt khác một sự kiện chuyện này trọng yếu phi thường nếu ta rời khỏi cạnh tranh ngươi lên làm phó tràng trưởng. ta hy vọng ngươi có thể chọn dùng ta những cái đó kiến nghị tỷ như nói làm đội sản xuất viên nuôi heo làm heo nhà máy thức ăn gia súc tổ kiến chúng ta chính mình thú ý ỉa đội ngũ từ từ còn có lợi dụng nhàn mà đất để chống gieo trồng thức ăn xanh đây là lợi dân lợi tràng lợi quốc chuyện tốt Đến nỗi người đưa ra cái kia xây dựng thêm 500 gian heo xá sự, trước mắt năm chàng thật sự không thích hợp, chúng ta ít người tiền thiếu, năm trước quy hoạch tốt công nhân viên chức ký túc xá mới kiến nhóm đầu tiên, còn có thật nhiều tuổi trẻ công nhân viên chức chờ phân phòng kết hôn đâu. Một khi xây dựng thêm heo xá, công nhân viên chức lâu liền không thể không dừng lại. Cố lập xuân cái này cách nói nhắc tới ra, mọi người trong lòng bắt đầu quay cuồng lên, nếu không phải nghe lén hạn chế, bọn họ đã sớm nhịn không được ghé vào cùng nhau nhiệt liệt thảo luận. Phía trước vài món sự chỉ là về cố lập xuân chính mình, bọn họ là tình là phẫn nộ, nhưng cũng không có quá sâu thiết thân thể hội, chính là mặt sau sự lại là cùng bọn họ tự thân ích lợi chặt chẽ tương quan. Đội sản xuất nuôi heo sự nếu là phê, bọn họ sinh hoạt trình độ đem trên diện rộng đề cao, còn có phần phòng sự, kia càng là cả đời đại sự, rốt cuộc ở đây không ít người hài tử đều lớn, về sau thành ra kết hôn tự nhiên muốn phân phòng, bọn họ có đã giao tiền, đang trông mong mà chờ phân phòng đâu. Cái này hảo. Tạ Tuyên nếu là không chấp hành cố lập Xuân theo như lời kiến nghị, hết thể toàn ngâm nước nóng. Tạ Tuyên nghe được cố lập Xuân thỉnh cầu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn cơ chí mà hỏi ngược lại, ngươi làm gì đối ta nói này đó? Liên tính ta lên làm phó trang trường, trang còn có thư ký Chu cùng đặng trang đâu, ta một người lại không làm chủ được. cố lập Xuân cười nói, chúng ta năm tràng lãnh đạo gánh hát, ở ngươi tới phía trước, đoàn kết hữu ái, đồng tâm hiệp lực, chỉ cần là đối nông trường cùng công nhân viên chức có lợi sự tình. Chẳng sợ ngẫu nhiên có không ngờ thấy, cũng cuối cùng thông suốt quá. Tỷ như gieo trồng cỏ linh lăng cùng xây dựng công nhân viên trước, này hai việc chính là như thế. Chính là ngươi gần nhất, vậy chưa chắc, đến nỗi nguyên nhân, ta liền không nói nhiều. Hiểu ngươi tự nhiên đều hiểu. Đúng vậy, ở đây người nghe đều hiểu. Tạ tuyên chính là đại biểu sử thư ký kiêm một bắt người. Hai phái đấu tranh ngọn nguồn đã lâu, bằng không, năm chàng cán bộ làm đến hảo hảo, cũng sẽ không đột nhiên hàng không một cái họ tạng. Đại gia tuy rằng không thể dùng ngôn ngữ giao lưu, nhưng đều ở dùng ánh mắt giao lưu, một đám mắt lộ ra nôn nóng, lo lắng. Cũng có người đã sớm kìm nén không được, chuẩn bị tự mình hạ tràng. Người bên cạnh ngăn cản hắn, làm hắn tạm thời đứng nóng nảy, nghe được cuối cùng lại kết cục. Cố lập xuân tiến thêm một bước truy vấn nói, tạ trí, ngươi có thể hay không cho ta ăn cái thuốc an thần. Nếu ta chủ động rời khỏi, ngươi có thể hay không chọn dùng ta kiến nghị. Đáp ứng ta tạm thời không cần mở rộng heo tràng. Tiếp tục cấp công nhân viên trước kiến phòng. Tạ tuyên cười lạnh một tiếng, cố lập xuân, ngươi thiết tưởng căn bản đi không thông, lại phiền thoái lại vụn vặt không nói, còn có lộ tuyến phương diện vấn đề, ta là không có khả năng ý, ngươi hết hy vọng đi. Cố lập xuân tức giận nói, nếu ngươi không đáp ứng này đó, ta đây rời khỏi còn có cái gì ý nghĩa. Tạ tuyên ngữ mang trào phúng, ta nói, ngươi có phải hay không quá xem trọng chính mình. Liên tính ngươi không lùi ra lại như thế nào. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao. Cố Lập Xuân ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa sườn núi thượng, chỉ thấy một mặt hồng kỳ dựng lên. Đây là lữ tiến bộ tới. Hán lập tức lâm thời thêm diễn, như là đã chịu thật lớn đả kích dường như tự mình lầm bẩm. Ngươi như thế mà không có sợ hãi, quả nhiên là còn có hậu chiêu. Chẳng lẽ thật sự như người khác theo như lời, ngươi liên hợp lữ tiến bộ cùng Lưu Hán như cùng nhau đối phó ta? Tạ Tuyên nổi giận nói: Cố Lập Xuân, ngươi nói hiệu nói vượng. Cố Lập Xuân lớn tiếng hỏi ngược lại: Cái gì? Ngươi nói chính là ta tưởng như vậy. Tạ tuyên không thể nhịn được nữa, lại lặp lại một câu, ta nói ngươi ở nói hiệu nói vượng Hai người thanh em lúc cao lúc thấp, hơn nữa bọn họ lại không ngừng đi lại, đại gia nghe được cũng không toàn diện, đặc biệt là sau lại lữ tiến bộ, hảo vị trí đều bị người chiếm xong rồi. Ở vào hàng phía sau hắn chỉ nghe được tên của mình, hắn dựng lỗ thai vội vàng mà muốn biết càng nhiều, chính là hai người lại đi xa. Càng lắng nghe không được đầy đủ, lữ tiến bộ liên tưởng năng lực liền càng phong phú. Tạ tuyên vì cái gì muốn để tên của ta? Hắn có phải hay không cố lập xuân để lộ cái gì? Cố lập xuân lại đem như đối phó ta. Cố lập xuân không phải cái gì người tốt, tạ tuyên càng không phải. Lữ tiến bộ đối hai người hận đến ngứa răng. Lúc này cố lập xuân như là bị tạ tuyên cấp hoàn toàn chọc giận. Hắn đảo qua ngày xưa bình tĩnh bình thản, nói chuyện đều là dùng giống, tạ tuyên, xem như ngươi lợi hại. Ta nghe nói ngươi vì đối phó ta, còn tính toán cấp lưu hắn như đường con rể. Đại gia một bộ ăn đến đại dưa biểu tình, dùng ánh mắt cho nhau dò hỏi, cảm kích người thật sự nhịn không được, cắn lỗ thai cực tiểu thanh mà nói, họ lưu thực sự có nữ nhi. Nghe người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đại gia ánh mắt sáng ngời, tiếp tục dựng lên lỗ thai ngay lén. Trước nửa chàng nói chuyện tạ tuyên có thể đuổi kịp cố lập xuân ý nghĩ, cũng có thể trải vớt lại lo di, tới rồi mặt sau, hắn càng nghe càng không thể hiểu được, cố lập xuân như là ở tự quyết định. Này không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp Hắn nhất định là rơi rớt cái gì? Tạ tuyên bay nhanh mà tự hỏi, tính toán, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. liền nghe cố lập xuân kinh ngạc hỏi, Gì, các người như thế nào cũng ở chỗ này? Hắn đầu vong một thanh âm văng lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cái gì? Nơi này còn có người khác? Như vậy lời nói mới rồi. Tạ tuyên giống phát điên dường như, chạy đến lùn cây biên, đẩy ra cây cối, liền cùng hai cái nghe lén người tới cái mặt đối mặt, hai bên mắt to chừng mắt nhỏ. Tạ tuyên giận dữ hết. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bị phát hiện quần chúng khởi điểm vẻ mặt xấu hổ, chính là bọn họ vừa nhớ tới tạ tuyên hành động, cùng với hắn thái độ hiện tại, tức khắc cũng không xấu hổ, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đúng lý hợp tình mà trả lời. Sao mà? Nơi này là nhà ngươi a? Nơi này là chúng ta năm chàng rừng cây, chúng ta năm chàng công nhân viên chức còn không có quyền lợi tới chỗ này. Có người dẫn đầu, những người khác lập tức đuổi kịp. Bọn họ đã sớm nghẹn họng rồi, cái này rốt cuộc được đến phong thích. Ngươi một lời ta một câu mà bắt đầu thảo phạt khởi tạ tuyên tới. Tạ trí, ngươi việc này làm được quá không địa đạo. Này nơi nào là không đạo nghĩa, đây là vô nhân đạo. Đúng đúng. Tạ trí, ngươi như thế nào có thể cấu kết người ngoài tới hại chúng ta người một nhà đâu? Tạ trí, ngươi thật sự muốn xây dựng thêm heo xá, không kiến phòng ở. Chúng ta đây giao tiền làm sao bây giờ? Ngươi vì sao không cho đội sản xuất đội viên nuôi heo? Nuôi heo như thế nào liền có lộ tuyến vấn đề? giáp mặt chất vấn tuy rằng không khách khí nhưng nghe đi lên còn không tính quá phận trong lén lút nhỏ giọng nghị luận quả thực làm tạ tuyên nổi trận lôi đình cái này tiểu tạ ba mẹ ta cũng nhận thức hắn ba mẹ người không xấu a hai cây hảo trúc như thế nào sinh ra cái xấu măng Này ai biết chẳng lẽ không phải thân sinh cũng có khả năng tạ tuyên tức giận đến giống lớn nói các ngươi đây là nhân thân công kích các ngươi ở vũ nhục cha mẹ ta cố lập xuân ở bên cạnh nói tiếp tạ trí đại gia không có vũ nhục ngươi cha mẹ bọn họ chỉ là ở vũ nhục ngươi." Tạ Tuyên, Tạ Tuyên ở nhân dân quần chúng vây công hạ trật vật rời đi, hắn tức giận đến thất khiếu bức khói, liền đi xử thư ký nơi đó hung hăng mà tố cáo Cố Lập Xuân một trận. Sử thư ký đối Cố Lập Xuân cũng càng thêm bất mãn, hắn đang chuẩn bị kêu Cố Lập Xuân lại đây nói chuyện. Không thành tưởng, hắn điện thoại còn không có tới cấp đánh, Hoàng phó thư ký liền vội vã mà tiến vào nói, "Sử thư ký, tình huống có điểm luận a." Sử thư ký vừa hỏi, mới biết được hiện tại tổng trưởng đang làm. nhà ăn dạp chiếu phim trên tường bị thảo phạt tạ tuyên báo chữ to cấp chiếm lĩnh này đó báo chữ to phê phán tạ tuyên cấu kết giai cấp địch nhân tâm thuật bất chính vì đả kích đối thủ cạnh tranh không từ thủ đoạn không nói nhân đạo ở báo chữ to trung gian còn có mấy bức đoạt người trong mắt chuyện tranh đệ nhất bức họa tên gọi trích quả đào họa vai chính chính mình không loại cây đào mắt thèm hàng xóm ra quả đào đi trích nhân ra quả đào trích xong quả đào còn thuận tiện đem cây đào chém đệ nhị phúc tiên là heo cùng người heo nhóm bởi vì có lãnh đạo che chở trụ thượng rộng mở sáng lời phòng ở mà mọi người bởi vì phòng ở không đủ một đống lớn người tệ ở chuồng heo dùng hâm mộ ánh mắt nhìn heo nhóm đệ tam bức họa kêu ba người hành ánh xạ chính là lữ tiến bộ lưu hán như cùng tạ tuyên này tam bức họa bút pháp ngắn gọn lưu sướng nhân vật tạo hình khoa trường châm chọc lực độ cường đại gia không nghĩ tới báo chữ to còn có thể như vậy dán một đợt lại một đợt người lại đây quan sát thảo luận thảo luận xong Mọi người đều phát ra linh hồn nghi vấn, đây là ai họa. Có người suy đoán là Cố Lập Xuân chính minh họa, cũng có cảm kích người bác bỏ tin đồn, ta xem qua hắn họa, phong cách không. kia sẽ là ai? Mọi người đều ở suy đoán nghị luận, trong lúc nhất thời không cái kết luận. Cố Lập Xuân cũng muốn biết đây là ai họa, liền hỏi Mạnh Niệm Quần, Mạnh Niệm Quần thần bí mà cười nói, dù sao không phải ta, đến nỗi là ai, chính ngươi tìm đi. Cố Lập Xuân cười nói, ánh mắt lại rút nhỏ. Ta tuyên sự tình còn không có trần ai lạc định Cố Lập Xuân lại nhận được tin tức, nói Hồng Nhật nông trường đưa vịt mầm xe tải lớn tới rồi, Diệp Bắc Lâm tự mình áp giải tới. Cố Lập Xuân kêu lên mạnh ngựa quần, lão Diệp khẳng định sẽ mang đến tỷ tỷ tin tức, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Triệu Cao Tiểu Khang đám người nghe được Diệp Bắc Lâm tới, cũng chạy tới cùng Cố Lập Xuân cùng đi nhanh đón. Bọn họ đoàn người vừa đến chàng làm cửa quảng trường, liền thấy Tạ Tuyên Hắc mặt lại đây, thật xa liền hướng Cố Lập Xuân hô, "Cố Lập Xuân, ngươi lại đây, hai ta hảo hảo tâm sự." 170 Chưa 170 quả táo ăn ngon với không tới. Cố Lập Xuân đánh giá Tạ Tuyên, hắn hốc mắt ham sâu, sắc mặt thanh trung mang bạch, thần sắc uể oải, nhìn ra được tới gần nhất quá thật sự không tốt. Cố Lập Xuân ngữ khí lãnh đạm, "Ngượng ngùng Tạ đồng chí, ta rất bận, không thể bồi ngươi liêu." Tạ Tuyên không thuận theo không cào, "Ta cũng rất bận, nhưng là ta cần thiết muốn cùng ngươi tán gẫu một chút." Cố Lập Xuân không để ý tới hắn, những người khác cũng là thẳng trợn trăng mắt, người này như thế nào như vậy không có ánh mắt Cố ca không nghĩ liêu một hai phải liêu. Cố lập xuân lướt qua tạ tuyên, lập tức đi phía trước đi. Tạ tuyên là quyết tâm mà muốn ngăn lại hắn, ta biết ngươi là muốn đi tiếp hồng nhật nông trường diệp đồng chí, ta đã kêu bạch đại tỷ đi qua, ngươi cứ việc kiên tâm. Hiện tại, chúng ta muốn chính thức mà nói nói chuyện. Cố lập xuân đành phải dừng lại bước chân, bất đắc dĩ mà hỏi ngược lại, tạ đồng chí, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì? Tạ tuyên nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi nói chúng ta nói chuyện gì? Nói ngươi vu hám chuyện của ta. nói ngươi cố ý dẫn đường ta nói sai lời nói sự cố lập xuân ngươi người này không nói quy củ ngươi rõ ràng nói tốt làm ta đi đàm phán kết quả lại làm ra loại sự tình này cố lập xuân nhàn nhạt mà nói nga ta không nói quy củ ngươi liền giảng quy củ hai ta rõ ràng là nhân dân bên trong tốt cạnh tranh đại gia các bằng bản lĩnh chính là ngươi lại ở thời khắc mấu chốt viết cử báo tin không chỉ có như thế ngươi còn cùng tất chủ nhiệm mật báo làm ta suýt nữa ở tỉnh thành ngộ hại rõ ràng ngươi làm mùng một vì cái gì ta không thể làm mười lăm tôn hậu ngọc ở một bên cười hì hì tiếp lời, tạ đồng chí, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta chỉ biết bị đánh sẽ không phản kháng đi. ngươi nói chúng ta đại gia là có cái gì hiểu lầm sao? triệu cao âm dương quái khí mà nói, ai nha, hắn loại người này khi dễ người khi dễ quán, người khác một phản kháng hắn liền chịu không nổi. đại gia ngươi một câu ta một câu mà, đem tạ tuyên một trận chế nhạo nói móc, tạ tuyên bị triệu cao tiểu tôn này đó luôn luôn trướng mắt ra hỏa nói móc, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn tưởng chửi hầm lên, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới hôm nay mục đích, đành phải cưỡng chế lửa giận nói, Cố Lập Xuân, ngươi dám không dám nhận các vị lãnh đạo mặt đem nói rõ ràng. Cố Lập Xuân nhìn tạ tuyên, hỏi, không thể nào. Ngươi lại tìm lãnh đạo cáo trạng. Tạ tuyên không đáp hỏi lại, ngươi dám không dám đi nói rõ ràng, trong chốc lát bọn họ ở tiểu phòng họp có cái sẽ muốn khai, chúng ta hiện tại liền qua bên kia chờ, chờ bọn họ tới, chúng ta sáu cái mắt đối chướng, đem sự tình nói rõ ràng. cố lập xuân vừa thấy tạ tuyên này giá thức này phong cách như thế nào cảm thấy như vậy giống như đã từng quen biết đâu hắn suy nghĩ trong chốc lát hạ quyết tâm nói hành ta đi theo ngươi những người khác vừa nghe cố lập xuân muốn cùng tạ tuyên đi đều không tán đồng bọn họ cũng tưởng đi theo đi tạ tuyên đương nhiên không đồng ý cố lập xuân liền nói các ngươi đi trước nên đón lao diệp ta một lát liền qua đi không cần lo lắng cho ta tôn hậu ngọc thò lại gần nhỏ giọng nói cố ca ngươi nhưng phải cẩn thận chút Ta cảm giác gia hỏa này không thích hợp. Mạnh niệm quân cũng nói, ngươi tùy cơ ứng biến, cảnh giác chút. Cố Lập Xuân phất tay cáo biệt bọn họ mấy cái, xoay người đuổi kịp tạ tuyên hướng tổng tràng tràng làm đi đến. Tạ tuyên ước địa phương là ở phòng hội nghị lớn bên cạnh tiểu trong phòng hội nghị. Cố Lập Xuân là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn đôi mắt đảo qua, liền phát hiện này hội nghị gian bên trong còn có một phòng, nhìn dáng vẻ là lãnh đạo nghỉ ngơi địa phương. Hắn thoáng tưởng tượng cũng liền minh bạch. Tạ tuyên đây là ở dùng hắn chiêu số đối phó hắn A nói không chừng lãnh đạo liền tại đây trong căn phòng nhỏ, bọn họ ở bên ngoài lời nói, bên trong người hẳn là có thể nghe thấy. Cố lập xuân trong lúc nhất thời có chút giở khóc dở cười, ngươi liền không thể đổi cái phương pháp sao. Hành đi hành đi, ta hôm nay liền phối hợp phối hợp ngươi. Tạ tuyên khắc chế khẩn trương tâm tình, cực lực làm ra một bộ giường như không có việc gì bộ dáng, chậm rãi tiến vào tình cảnh, cố đồng chí, ta cho rằng ngươi ngày đó thật sự ước ta qua đi đàm phán Không nghĩ tới ngươi lại giấu giếm đại triều, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ta trong ấn tượng ngươi không phải bộ dáng này." Cố Lập Xuân lập tức tiến vào trạng thái, vừa thấy chính mình bị hiểu lầm, vội vàng biện giải nói: "Ta đồng chí, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Ngày đó ta là thật sự tìm ngươi đi tâm sự." Đại gia trong lén lúc nói: "Ngươi người này chịu lãnh đạo coi trọng, Lưu hắn như Lưu chủ nhiệm muốn cho ngươi đương hắn con rể, sử thư ký coi trọng ngươi, hoàng phó thư ký là phụ thân ngươi bằng hữu." tạ đồng chí bản thân lại là thanh niên tài tuấn ta như vậy một so tức khác tự biết xấu hổ tạ tuyên nhạy bén mà bắt lấy cố lập xuân trong lời nói lỗ hổng cố đồng chí ngươi lời này ý tứ là nói sử thư ký cùng hoàng phó thư ký đối ta khai sau mở cửa cố lập xuân lời lẽ chính nghĩa mà nói tạ đồng chí ngươi lời này liền không đúng rồi ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sử thư ký chẳng lẽ không coi trọng ngươi ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa sử thư ký người này tuy rằng mặt ngoài nhìn nghiêm túc nhưng kỳ thật rất nhiệt tâm ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm nhưng cũng có thể cảm giác được hắn là hảo cán bộ hảo lãnh đạo hắn đôi chính mình cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu mạnh mẽ dịu dắt tuổi trẻ hậu bối đương nhiên rồi hắn đôi chúng ta cũng thực nghiêm khắc nhưng đây đúng là yêu quý chúng ta biểu hiện lại nói hoàng thư ký hắn xác thật là phụ thân ngươi bằng hữu ngươi tổng không thể liền sự thật này đều phủ nhận đi ta chỉ nói hai cái sự thật ngươi như thế nào liền nghĩ đến đi cửa sau đi đâu ngươi này tư tưởng không đúng à? Nói nữa nếu là bọn họ thật sự mở cửa sau, còn có thể có chuyện của ta sao? Ta có thể trọn tròn mắt nói dối sao? Làm một cái học quá lãnh tụ tư tưởng, chủ nghĩa Marx Lenin tư tưởng người, ta có cơ bản logic cùng hiểu được biện chứng pháp. Tạ đồng chí, ngươi là ở vũ nhục ta còn là ở vũ nhục lãnh tụ cùng Marx Lenin. Ta tuyên vốn dĩ tưởng đem cố lập xuân đem sai lầm nguy hiểm phương hướng dẫn, ai biết lại bị hắn trả đũa. Hắn chạy nhanh thế chính mình biện giải vài câu. Cố đồng chí, đây là hiểu lầm. Ta không có vũ nhục ngươi ý tứ, ta chỉ là đưa ra hợp lý nghi vấn. Nếu ngươi không có như vậy tưởng, vậy thật tốt quá. Ta sợ khiến cho ngươi hiểu lầm. Rốt cuộc gần nhất lời đồn đã truyền đến rất lợi hại, mọi người đều suy đoán là ngươi thả ra. Cố lập xuân chấn động nói, ta đồng chí, không có chứng cứ nói cũng không nên nói bậy. Ta quang minh lỗi lạc, lòng dạ bằng thẳng, sao có thể làm ra loại sự tình này. Ta đồng chí, chính ngươi ngẫm lại, ngươi còn không có đắc tội quá những người khác sao. tỷ như nói ngươi xem mắt khi ghét bỏ nhân gia cô nương lớn lên xấu điều kiện kém ngươi đi học kỳ, ỉ vào chính mình là cán bộ con cái khinh thường công nhân viên trước con cháu ngươi công tác sau cho người ta làm có dễ ngươi ở trong văn phòng đối đồng hành áp dụng không chính đáng thủ đoạn cạnh tranh ta tuyên vội vàng lớn tiếng quát ngăn cố lập xuân thỉnh ngươi câm miệng cố lập xuân có chút sinh khí mà gieo lên ta có công tác vội không nghĩ nói ngươi một hai phải nói nói chuyện ta tới ngươi lại không cho ta nói chuyện ngươi đây là cái gì tác phong bá đạo cường thế tự cho là đúng lấy đã vi tôn cao nhân nhất đẳng tạ đồng chí ta từ trên người của ngươi ngửi được một kia giai cấp bóc lột cùng giai cấp tư sản cán bộ hơi thở tạ tuyên có chút phát điên cố lập xuân quả thực giống nước bùn cá trạch hoặc không lưu thu như thế nào chảo đều chảo không được bất quá chuyện tới hiện giờ chảo không được cũng đến chảo hắn không dám chậm trễ quá nhiều thời gian nói thẳng hỏi cố đồng chí chúng ta nói trắng ra ngươi cũng đừng giấu giấu diêm diếm, diếm. Ngày đó chúng ta ở trong rừng cây nói chuyện khi là ngươi trước tiên để lộ cấp 5 chàng công nhân viên trước đi. Ngươi muốn dùng quần chúng lực lượng đối phó ta có phải hay không? Cố lập xuân lắc đầu thở dài, ta đồng chí a, xem ra ngươi vẫn là chúng ta đối năm chàng quần chúng ôn có cực đại thành kiến á bọn họ là giống nhau quần chúng sao? Bọn họ là toàn trường lao động đội quân danh dự, là mẫu mực công nhân viên trước. Làm việc nhất tích cực, tư tưởng giác ngộ tối cao, hiện giờ chính trực vụ xuân, vô luận là đại nhân hải tử đều xông vào tuyến đầu. Bọn họ mỗi ngày đại làm khổ làm liều mạng làm, bọn họ nào có tâm tư đi nghe này đó nhàn thoại. Bọn họ ngày đó đang ở phụ cận cánh đồng lao động, xem ngươi thần sắc không thích hợp, theo có người nói, ngươi ngày đó tựa như một con sắp tham gia thi đấu trọi gà dường như, ý chí chiến đấu sục sôi, vênh váo tự đắc, đại gia tâm tình thấp hỏng, sợ hai ta không thể đồng ý, ngươi đối ta trực tiếp động võ. Rốt cuộc hai ta đều là người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh. huống hồ ngươi có tiền án, lại có động cơ. Tạ Tuyên tức đến sắp điên mà đánh gãy Cố Lập Xuân nói, ta có tiền án, ta từ đâu ra tiền khoa? Cố Lập Xuân kinh ngạc nói, như thế nào? Người trước kia không từng đánh nhau, Người chẳng lẽ không cùng triệu cao Ngô béo Tiểu Tôn Tiểu Lưu Tiểu Ngụy bọn họ từng đánh nhau? Tạ đồng chí, không cần cấp, chúng ta làm người phải hướng trước xem, sinh mà làm người, ai còn không có điểm qua đi? Quyên Lịch sử liền ý nghĩa phản bội. Tạ Tuyên cắn răng nói, đó là khi còn nhỏ sự, điểm này đều không quan trọng. Cố đồng chí. Ngươi chẳng lẽ dám làm không dám nhận sao? Ngươi vừa rồi ở trên quảng trường cũng thừa nhận, ngươi là ở trả thù ta, ngươi chính là lợi dụng chính mình ở quần chúng trung lực ảnh hưởng tới trả thù ta, những cái đó báo chữ to là ngươi làm người dán đi. Kia mấy bức họa cũng là ngươi làm người hòa đi. Lại hoặc là chính ngươi họa. Cố Lập Xuân tâm bình khí hòa mà nói, "Ta đồng chí, ngươi chẳng lẽ không thấy quá ta hòa sao? Phong cách của ta cùng kia bức họa không giống nhau a đến nỗi báo chữ to?" chỉ có thể nói đó là quần chúng thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng cái này đại minh đại phóng thời đại ngươi tổng không thể không cho nhân ra mình phóng đi tạ tuyên hao hết tâm tư mà tưởng từ cố lập xuân trong miệng lời nói khách sáo hoặc là ý đồ dẫn đường nói hắn nói bậy. nhưng cố lập xuân vẫn luôn ở trầm gì gì mà vòng quanh đâu một vòng lại một vòng trả lời vấn đề tích thủy bất lẩu thình lình mà cắn ngược lại hắn một ngụm tạ tuyên là cẩu cắn con nhím quả thực không thể nào hạ miệng theo thời gian trôi qua hắn càng ngày càng nôn nóng Cố Lập Xuân vừa thấy bắt đầu nóng nảy lên, trong lòng âm thầm cười, nóng nảy hảo a, người quính lên liền dễ dàng làm người lợi dụng sơ hở. Hắn nhìn xem phòng học cửa, làm bộ nôn nóng hỏi, ngươi không phải nói xử thư ký bọn họ một lát liền tới mở học sao? Như thế nào còn không có tới? Bọn họ có phải hay không đi phòng hội nghị lớn, ta cũng qua đi nhìn xem đi. Tạ tuyên sợ hắn rời đi, chạy nhanh ngăn lại, cố đồng chí, ngươi trước đừng đi. Bọn họ một lát liền tới. Ngươi đừng nội Cố lập xuân thấy tạ tuyên đã bắt đầu sốt ruột, khiến cho hắn cấp càng thêm cấp, liền một bên đi ra ngoài một bên lớn tiếng nói, tạ đồng chí, ta còn có việc muốn làm, chờ không đổi. Ta cần thiết hiện tại liền đi. Tạ tuyên thấy cố lập xuân quyết tâm phải đi, hắn ngạnh cản cũng không được, chính là không ngăn cản hắn, lần sau lại tưởng tề tựu nhiều như vậy lãnh đạo liền khó khăn. Bởi vậy, hắn liền vội chung sinh trí mà nói, cố đồng chí, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi chỉ cần đừng làm cho năm chàng quần chúng đối phó ta, ta rời khỏi. ta thừa nhận ta so bất quá ngươi ngươi so với ta càng có quần chúng cơ sở so với ta càng hội thao túng nhân tâm cố lập xuân nghiêm mặt nói ta đồng chí ngươi nói ta có quần chúng cơ sở ta ra mặt dày nhận nhưng ngươi nói ta biết thao tác nhân tâm ta nhưng không đảm đương nổi nhân tâm là tranh thủ là có thể thao tác sao ngươi đem nhân dân quần chúng trở thành cái gì lịch sử chính là từ nhân dân quần chúng sáng tạo bọn họ ánh mắt là sáng như tuyết há là tùy tiện một người có thể thao túng ta tại đây chân thành mà kiến nghị tạ đồng chí phải hảo hảo học tập lãnh tụ tư tưởng chủ nghĩa mark lenin để cao nhận thức cùng nhật chi về sau ngàn vạn đường phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm ta nhưng không hy vọng ngươi làm bẩn sử thư ký nửa đời thanh danh nói tới đây hắn căn bản không cho tạ tuyên cơ hội phản bác tiếp theo bay nhanh mà nói tạ đồng chí ngươi nhưng trường điểm tâm đi có sử thư ký hoàng thư ký như vậy cách mạng kinh nghiệm phong phú cảnh giới cao giác ngộ cao lão lãnh đạo đi đầu Ngươi thế nhưng còn có thể tại tư tưởng đại hải thượng bị lạc phương hướng. Ai tính, trách không được ngươi sẽ bị tất chủ nhiệm mang oai, trách không được nói tới đây. Cố lập xuân đột nhiên y bạt, cho người ta lưu lại vô hạn tưởng tượng không gian. Tạ tuyên bố dĩ muốn làm cái bộ làm cố lập xuân nhập cục, không thành tưởng. Đối phương chẳng những hoàn toàn đi vào cục, còn tam phiên vài lần mà châm chọc hắn giáo hơn hắn. Hắn càng nghĩ càng giận, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, hắn đang muốn mở miệng giận mắng cố lập xuân. chỉ nghe thấy phòng xếp môn kéo kẹt một thanh âm vang lên bên trong năm người nối đuôi nhau mà ra phía trước là đàm tràng trưởng sử thư ký hoàng phó thư ký ba người thư ký chu cùng đặng tràng đi ở cuối cùng cố lập xuân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc ngẩn ra một chút chạy nhanh cùng vài vị lãnh đạo chào hỏi đàm tràng trưởng thân thiết mà cười giải thích nói mở họp thời gian còn chưa tới chúng ta trước tiên ở trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát cố lập xuân làm bộ tin đồng thời có chút ngượng ngùng mà cúi đầu hắc hắc nói trang thư Sử thư ký, ta vừa rồi những cái đó đều là nói hiệu nói vượng, các ngươi coi như không nghe được. Tạ Tuyên lúc này đã bình tĩnh lại, hắn nhìn Sử thư ký cùng Hoàng phó thư ký, khô cằn mà nói Sử thư ký, Hoàng phó thư ký, chúng ta tới sớm. Sử thư ký liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, thái độ thập phần lãnh đạo. Hắn cho mày một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, đối hai người bất đắc dĩ mà vây vây tay, chúng ta trong chốc lát mở họp, các ngươi đi trước, vội đi. Hoàng phó thư ký ý vị thâm trường mà nói, tiểu cố. Tiểu Tạ, các ngươi là chúng ta nông trường niên đại một thế hệ chung người xuất sắc, về sau muốn đem tâm tư nhiều đặt ở công tác thượng, khác đều có tổ chức cho các ngươi an bài. Cố Lập Xuân thần sắc thản nhiên, cảm ơn Hoàng thư ký dạy dỗ, ta vẫn luôn là như vậy muốn làm như vậy. Đặng Trang cũng mở miệng nói, Tiểu Cố, Hồng Nhật nông trường lão Diệp háp một xe tải lớn vịt mầm tới, ngươi qua đi nhìn xem, kiểm tra kiểm tra chất lượng. Cố Lập Xuân bội nói, ta vốn dĩ chính là muốn đi nên đón, ta đồng chí luôn mãi mời ta tới, ta không hảo không tới. hắn nói xong lại xông vào chàng vài người mỉm cười thăm hỏi sau đó xoay người rời đi tạ tuyên là đi cũng không được ở lại cũng không xong cuối cùng chỉ phải ngượng ngùng mà đi theo cố lập xuân phía sau xám xịt mà rời đi cố lập xuân thật sự không nghĩ thấy hắn nhanh hơn bước chân nhanh chóng rời đi chờ hắn trở lại quảng trường thời điểm nhân ra lão diệp đã đi năm chàng chỉ có triệu cao tại chỗ chờ hắn hai người lại hỏa tốc chạy tới năm chàng đầm lầy trên đường triệu cao quan tâm hỏi cố ca Tên kia chưa cho ngươi hạ bộ đi. Tình huống thế nào? Cố Lập Xuân cười nói, hắn tưởng hạ bộ, cũng đến ta phối hợp A. Nói, hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà thuyết minh một chút sự tình trải qua. Triệu cao sau khi nghe xong thẳng lắc đầu, ra hỏa này là đã hết bản lĩnh, sao chúng ta biện pháp? Ta xem hắn cũng liền so lữ tiến bộ lược thông minh một ít, bản chất vẫn là cái ngu xuẩn. Cố Lập Xuân giơ ngón tay cái lên, có tiến bộ, này đánh giá nhất trâm kiến huyết, thành ngữ cũng vô dụng sai. triệu cao lược hiền đắc ý nói kia đương nhiên ta nhưng vẫn luôn ở học tập bọn họ trở về thời điểm đã là nửa giờ về sau Đầm lấy bên cạnh trên cổ, dùng vĩ tịch vây lên một đám vòng tròn lớn vòng vàng óng ánh lông xù xù vịt con nhóm đang dùng vàng nhạt tiểu nếu máu tìm thức ăn đại gia trên mặt mang theo hiền từ tươi cười đầy cói lòng vui sướng mà nhìn này đó tiểu vịt nhóm diệp bắc lâm đang ở cùng tiểu tôn cùng tiểu khang bọn họ truyền thụ dưỡng vị tri thức cố lập xuân nhiệt tình tiến lên cùng diệp bắc lâm bắt tay Lão diệp ta không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình áp xe có ngươi cái này cao cấp thù y ỉa sư ở chúng ta liền càng có tự tin diệp bác lâm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu hắc nguyên bản ta là chịu không ra nhằn rỗi này không ra chướng giới chuyện đó sao ta một là đuổi kịp đầu nháo đến không quá vui sướng phiền lòng muốn tránh mấy ngày thanh tịnh nhị là vừa lúc đến xem ngươi giáp mặt cùng ngươi nói lời xin lỗi may là ngươi nếu là thay đổi người khác này hợp đồng khẳng định đến thất bại cố lập xuân an ủi hắn nói ngươi là lần đầu tiên làm không kinh nghiệm phạm điểm tiểu sai bình thường về sau thì tốt rồi hai người liêu đến thập phần nhiệt liệt diệp bắc lâm một bên cùng cố lập xuân nói chuyện một bên dẫn hắn đi xem vịt chúng ta tổng cộng trang một vạn linh năm trăm chỉ vịt chính là đề phòng trên đường tử thương hao tổn này giúp tiểu gia hỏa nhóm còn rất tranh đua chỉ đã chết một trăm nhiều chỉ dư lại này đó đều về các ngươi nay đó vịt mầm là ta cùng các đồ đệ của ta thân thủ chọn tinh thần thật sự cố lập xuân nhìn vài lần vịt mầm tinh thần đầu xác thật không tồi bạch đại tỷ bọn họ đang ở điểm số xác nhận xong lại ở trên hợp đồng ký tên đóng dấu bọn họ cái song trương lại đưa cho đặng tràng xét duyệt cuối cùng giao cho tài vụ chỗ đó diệp bác lâm người liền có thể đi lãnh tiền bạch đại tỷ bọn họ điểm xong số lại đây cùng cố lập xuân chào hỏi một cái liền rời đi cố lập xuân làm lưu lại trại chăn nuôi nhân viên công tác trực ban dặn dò bọn họ xem trọng vịt mầm đặc biệt là phải chú ý chó hoang mèo hoang nhóm đánh lén Phân phó xong công tác sự, cố lập xuân làm người an bài tài xế an trụ. Chính hắn lánh Diệp Bắc Lâm hồi heo chàng nhà ăn, chiêu đại hắn ăn cơm trưa. Diệp Bắc Lâm đi rồi vài bước, đột nhiên nhớ tới chính mình mang lễ vật còn không có phân đâu, chạy nhanh cầm chìa khóa mở ra xe tải, làm đại gia đi lên hỗ trợ dọn đồ vật. Hắn mang đến lễ vật làm đại gia xem thế là đủ rồi, đều là dùng bao tải trang. Đậu nành, bột ngô, mộc nhĩ ngấm rau kim châm, còn có một ít thịt khô. Đại gia hướng phía dưới dọn sáu bao tải. Cố Lập Xuân cười nói, lao diệp, ngươi bất quá nhật tử, mang nhiều như vậy đồ vật. Diệp Bắc Lâm chẳng hề để ý nói, đều là chúng ta chỗ đó đặc sản, có rất nhiều. Đại gia đem bao tải đặt ở xe đạc thượng, đẩy hồi heo tràng. Hôm nay cùng đi đều là diệp Bắc Lâm quen thuộc người, triệu cao ngô béo tiểu khang tiểu tôn bọn họ. Đại gia phân biệt mấy tháng lại gặp nhau, tâm tình cực hảo, trên bàn cơm, thôi bôi hoang chẳng, ngươi tới ta đi, thật náo nhiệt. Đại gia hướng đến không sai biệt lắm khi... Cố Lập Xuân tìm lấy cơ chi khai triệu cao ngô béo bọn họ, chỉ để lại Trần Vũ cùng Mạnh Niệm Quần. Mạnh Niệm Quân bưng một chén rượu, cảm kích mà nói, Diệp ca, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi đối tỷ của ta trợ rút. Diệp Bắc lâm dơ lên chén rượu cùng Mạnh Niệm Quần chạm vào một chút ly, hào khí mà nói, tiểu mạnh, không cần khách khí như vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ làm ta bằng hữu nhiều chăm sóc ngươi tỷ, một cái nữ đồng chí, không dễ dàng a mạnh nghiệm quần tưởng nhiều hỏi thăm một ít tỷ tỷ tình huống bất đắc dĩ diệp bác lâm biết đến cũng không nhiều lắm có thể nói sớm nói Hán đảo cũng không tính thất vọng biết nàng quá đến còn hành là đủ rồi Ăn qua cơm trưa cố lập xuân làm triệu cao cùng lô béo đem say khứt mà diệp Bắc lâm đỡ đến hắn văn phòng đi ngủ trưa hắn cùng mạnh nghiệm quần dọc theo cỏ linh lăng mà tàn bộ hắn đột nhiên hỏi đúng rồi nghiệm quần như thế nào vẫn luôn không nghe ngươi nhắc tới tỷ phu tin tức hắn cùng tỷ tỷ ở bên nhau lao động cải tạo sao mạnh niệm quần trầm mặc một lát thấp giọng đáp hắn sớm đã chết cố lập xuân thở dài không lại hỏi nhiều mạnh niệm quần cố ý hỏa tan này áp lực không khí liền lại nói hôm nay là cái ngày lành ta chính thai nghe được tỷ tỷ tin tức trong chốc lát nói cho ta ba hắn khẳng định đặc biệt cao hứng lại qua mấy ngày liền lại muốn phát tiền lương cố lập xuân theo hắn nói ngươi nói đúng hôm nay là cái ngày lành có bằng hưu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng cố lập xuân đem diệp bắc lâm đưa lễ vật cho đại gia phân nô béo triệu cao tiểu tôn tiểu khang trần khiết chờ đều có phân mọi người hoan thiên hỉ địa lấy về đi hắn đem chính mình kia phân đồ vật đặt ở xe đạp trên ghế sau chuẩn bị về trước tranh ra lại đi tranh chẳng làm lúc gần đi hắn nói chờ lao diệp tỉnh lại nói cho hắn ta buổi tối tỉnh hắn ăn cơm trần vũ thỏ qua tới nói hôm nay cơm chưa ăn đến vãn lao diệp say đến không nhẹ nếu không ngươi đêm mai lại tỉnh cố lập xuân tưởng tượng cũng là liền sửa lời nói kia đêm mai tỉnh đi Nói xong, hắn chân rôi ra, vác thượng xe đạp, chuẩn bị lái xe về nhà. Trần Vũ xấu hổ một chút, đuổi theo, đem một quyển họa nhét vào cố lập xuân xe đạp xe soạn, đây là đưa cho ngươi, ta tùy tiện họa, nhiều chỉ giáo. Nga, cảm ơn. Cố lập xuân một bên kỵ xe đạp, một bên triển khai bức họa cuộn tròn nhìn mắt, tổng cộng 2 phút, một bức họa chính là cây cao lớn cây táo, nhanh cây đầu có một cái lại đại lại hồng quả táo, chỉ có một quả táo, đệ nhị phúc là tiểu miêu câu cá. kia chỉ miêu họa đến hình thần gồm nhiều mặt rất có điểm ý tứ cố lập xuân xem xong đem bức họa cuộn tròn hảo đặt ở xe sọn tiếp tục lái xe hôm nay thu được vịt mầm nhìn thấy lao bằng hữu lại thu hai phân lễ vật cố lập xuân tâm tình không tồi một bên lái xe một bên hử nổi lên ca nhi hắn chính hử đến nhập thần bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh ngã rẽ chuyển đến một trận xe đạp tiếng trung hắn chạy nhanh quẹo bên trái lái xe người là đặng tràng đặng tràng nhìn thoáng qua hắn ghế sau bao tải xem hắn kỵ hành phương hướng Lông mày một trọn, hỏi, ngươi đây là muốn tan tầm. Cố Lập Xuân chạy nhanh nói, không phải, phải về văn phòng. Nói xong, hắn đem xe đạp xe đầu lại hướng rẽ trái quải. Vậy là tốt rồi, vừa lúc có cái sẽ muốn khai. Đặng Trang cưới ở phía trước, đột nhiên, hắn ngừng lại, một cặp chân dài chi chấm đất, tùy tay lấy qua kia cuốn họa, một bên triển khai một bên hỏi, ta có thể nhìn xem sao. Cố Lập Xuân, ngươi đều mở ra, ta còn có thể nói không cho sao. Đặng trang mở ra họa ngắm nghĩa trong chốc lát, cấp ra chính mình đánh giá, đây là vị nào nữ đồng chí họa. Cố lập xuân hỏi, từ nào nhìn ra tới là nữ đồng chí họa. Từ ngụ ý thượng xem a, cao cao cây táo thượng chỉ có một cây hồng quả táo, quả táo ăn ngon nhưng chính là với không tới, tiểu miêu câu cá, tiểu miêu phát ngốc ngủ gà ngủ gật, nhậm cá cán câu, chính là không ném cần câu. Này hai bức họa ngụ ý khắc sâu, chủ đề tiên minh. Cố lập xuân sửng sốt trong chốc lát, nguyên lai like này họa còn có thể như vậy giải độc. Một lát sau, cố lập xuân phục hồi tinh thần lại, một cái cầu vồng thí đưa lên, đặng trang nhìn không ra tới, ngươi còn có như vậy cao siêu giám định và thưởng thức lực. Đặng trang cười khẽ, cái này kêu cái gì giám định và thưởng thức lực, cái này kêu lo dịp chính thám. Dứt lời, hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hỏi, này họa là ai đưa cho ngươi. Cố lập xuân trần chờ một lát, giải cái hoảng, ta cũng không biết. Đặng chàng cũng không lại truy vấn, nhanh chóng đặng xe đạp, nói tiếng, theo kịp, trở về mở họp. 171. chương 171 mục đích chung. chương 171 mục đích chung. Cố lập xuân dùng xe đạp đà hai bao tải đồ vật tới rồi chẳng làm. Bạch đại tỷ thấy được, kinh ngạc hỏi tiểu cố, ngươi này làm cho là cái gì hẳn giống, là muốn chuẩn bị thí loại tân tác vật. Cố lập xuân dừng một chút, đáp, nga, là hồng nhật nông trường lão diệp cấp đầu nành hẳn giống, đang chuẩn bị loại ở nông nghiệp tiểu tổ khai khẩn ruộng thí nghiệm chung. Bạch đại tỷ tự đáy lòng mà khen, tiểu cố ngươi này giác ngộ là thật cao. Thời khắc đều nghĩ tập thể cùng công tác. Cố Lập Xuân cười mà không nói. "Được, này một túi cây đậu coi như hạt giống đi, vốn dĩ hắn là tính toán lấy về ra làm nhị mãi mãi làm sao?"